Lương Hoan Tay chân lanh lẹ đem trong nồi bánh bột ngô bóc ra tới, đem thịt thịnh ra tới, nhanh chóng xoát nồi, nước ấm xoát nồi, đem ru đều xoát sạch sẽ sau, thêm khoai lang đỏ, nước trong, làm quý hồng quân nhóm lửa. Quý hồng quân ở hiện đại cũng thiêu một đoạn thời gian phát hỏa, đối với nhóm lửa cũng là có nhất định hiểu biết. Lương Hoan gia nhập thủy về sau, hắn liền bắt đầu lửa lớn thiêu. Đáy nồi hỏa tràn đầy, bốn chén nước cháo loãng, năm sáu phút đã bị quý hồng quân thiêu khai. Cháo loãng thiêu khai, quý hồng quân không đợi Lương Hoan nói chuyện. trực tiếp đứng lên thủy khai quý hồng quân nói xong đứng lên đi rửa tay lương hoan buồn cười nhìn hắn động tác không sốc lên nổi thịnh cháo loãng trong nồi thủy vừa mới khai khoai lang đỏ khẳng định không nấu lạ. bậy bếp nồi cho dù không thiêu đáy nồi vẫn là có hỏa tinh tử đem khoai lang đỏ đặt ở trong nồi buồn, một hồi lại ăn khoai lang đỏ cũng liền nấu chín tẩy hào thủ quý hồng quân nhìn về phía trên bậy bếp thịt kho tàu buồn, không đợi lương hoan bưng lên trên bàn chính hắn liền đem thịt đoan tới rồi trên bàn nhìn quý hồng quân động tác lương hoan buồn cười tiêu tiếu đem bánh bột ngô bưng lên trên bàn thuận tiện đem chiếc đũa đưa cho quý hồng quân theo sau ngồi ở hắn đối diện ăn cơm chiếc đũa tới tay quý hồng quân gấp không chờ nổi gấp một miếng thịt ăn thịt ăn đến trong miệng mới biết được mỹ vị quý hồng quân đôi mắt nháy mắt sáng nhìn về phía lương hoan ăn rất ngon vậy ngươi ăn nhiều một chút vừa lúc ngươi trong khoảng thời gian này mệt mỏi nhiều bổ bổ thân thể lương hoan nói cấp quý hồng quân gấp khối thịt đặt ở hắn trong chén Quý hồng quân nhìn nàng gật đầu ứng nàng lời nói, theo sau nghiêm túc ăn cơm, không nói chuyện nữa. Quý hồng quân ăn cơm hương, lương hoan nhìn hắn ăn cơm, ăn uống cũng đi theo tăng lên rất nhiều, nàng hiện tại lượng cơm ăn cũng lớn một ít, ăn ba cái bánh bột ngô lại ăn không ít thịt cùng khoai tây, lương hoan ăn không sai biệt lắm, sợ lại ăn buổi tối không dễ tiêu hóa, nàng cầm hai cái sạch sẽ chén đi thịnh cháo loãng. Hai chén cháo loãng, một chén nàng chính mình uống, một chén đặt ở quý hồng quân trước mặt, uống điểm cháo, buổi tối dễ tiêu hóa. Hảo. Quý Hồng Quân cũng không ngẩng đầu lên trả lời. Lương Hoan ăn không sai biệt lắm, thịt cùng bánh bột ngô ha ha không được, cháo loãng quá năng, tạm thời uống không được. Lương Hoan ngồi ở Quý Hồng Quân đối diện khinh khinh nói, Hồng Quân, ngày mai ta muốn đi nhị thẩm ra một chuyến, trong nhà phân thịt, này thịt trong thôn người đều biết, qua bên ngoài, ta tưởng cấp nhị thẩm đưa nhị cân qua đi. Nhị thẩm một nhà đối nàng cùng Hồng Quân không tồi, ăn tết kia sẽ nàng cùng Hồng Quân không co giày xuyên, nhị thẩm để lại cho nữ nhi giày, đều làm cho nàng xuyên Người phải có tới có hướng, nhà bọn họ xây nhà thời điểm nhị thúc vẫn luôn ở hỗ trợ, này sẽ trong nhà có thịt đi đưa một khối, cũng là hẳn là. Hơn nữa, nàng trong không gian khoai tây nàng mấy ngày hôm trước liền toàn bộ nổi lên, đặt ở trong không gian không lấy ra tới, lần này cần đi huyện thành chợ đen bán, khoai lang đỏ buổi tối cũng có thể đi vào khởi một chút, bán. Đậu que cũng toàn bộ đều có thể ăn, lần này nhiều trích điểm bán. Từ bắt đầu làm việc bắt đầu, lương hoan chính mình một người cũng đi qua một lần huyện thành. quý hồng quân hoặc nhiều hoặc ít có thể đoán được nàng đi huyện thành làm cái gì nghe được nói hắn không nghĩ ngăn trở chỉ nhàn nhạt nhìn về phía nàng chú ý an toàn ân ta sẽ lương hoan ứng quý hồng quân nói túi đầu uống cháo cơm chiều sau lương hoan cũng không có đi rửa mặt nàng ở trong nồi thả đại liêu làm nước kho đem đầu heo trước lỗ đầu heo đại khó ngon miệng trước lỗ ngày mai buổi sáng lên là có thể ngon miệng heo nội tạng muốn lại phao phao thanh trừ bên trong dơ đồ vật ngày mai giữa trưa lại bắt đầu lỗ lương hoan đem đầu heo lỗ hảo đã đêm khuya bốn phía im ắng một chút thanh âm đều không có bởi vì trong nồi có thịt vô pháp thiêu nước rửa chân nàng cùng quý hồng quân cũng không rửa chân liền trực tiếp đi chính phòng khởi quần áo lên giường ngủ buổi tối rất tốt thời gian ăn thịt nam nhân bị bổ một thân đều là sức lực thân thể hỏa trong lòng hỏa đều yêu cầu phát tiết lương hoan lên giường về sau hắn liền thổi tắt đèn trực tiếp đem người đè ở dưới thân chính mình nam nhân chuyện đó làm nhiều lương hoan cũng tương đối có thể phong khai đối với chính mình nam nhân nàng so trước kia lớn mật rất nhiều nằm ở quý hồng quân dưới thân trực tiếp ôm cổ hán hồng quân chúng ta muốn cái hải tử đi ban ngày mã thím nói hải tử sự tình nàng trong lòng cũng là có ý tưởng tuy rằng nói là thuận theo tự nhiên nhưng trong lòng vẫn là chờ mong hải tử nàng trước kia ở mau xuyên thế giới chính là bồi dưỡng đại lão không ít đại lão là nàng từ hải tử thời kỳ bắt đầu bồi dưỡng đối hải tử nàng cũng là thích trong bóng đêm quý hồng quân nghe được lương hoan nói mắt sáng rực lên túi đầu nhìn lương hoan mặt thấp giọng dò hỏi xác định muốn hải tử lương hoan gật đầu ân ta là muốn. quý hồng quân túi đầu gợi cả môi rừng ở lương hoan trên môi vậy muốn, không được kêu mệt một đêm bị lăn qua lộn lại lương hoan cũng không biết chính mình là khi nào ngủ mơ hồ nghe thấy bên ngoài gà trống đều đánh minh một giấc ngủ dậy bên ngoài trời sáng thái dương đều xuyên thấu qua cửa sổ bắn vào trong phòng lương hoan hướng bên người sờ soạng một chút bên người giường ngủ là lạnh phòng trừng hồng quân rất sớm liền lên đi bắt đầu làm việc tối hôm qua nói hôm nay đi huyện thành sự tình nghị quý hồng quân sẽ giúp nàng xin nghỉ lương hoan cũng không có sốt ruột rời giường lại ở trên giường nghị một hồi nàng mới chậm rãi rời giường rời giường rửa mặt lương hoan đi nhà bếp tưởng đơn giản làm nước lèo ăn ăn đi huyện thành xúc lên nồi liền thấy trong nồi hồng quân cho nàng để lại cơm trứng trứng gà gạo cháo trong nồi có hai chén cháo ước chừng là buổi tối thể lực hao phí quá nhiều nàng thật sự đói bụng Hai chén gạo cháo cùng hai cái trứng gà toàn bộ ăn, nàng mới cảm giác bụng no rồi. Đem nổi chén đều suất hảo, Lương Hoan đi huyện thành. Đi huyện thành, Lương Hoan cũng không có sốt ruột đi quý nhị thẩm ra, mà là đi trước chợ đen. Huyện thành chợ đen, có thể là bởi vì thời tiết ấm áp, này sẽ chợ đen người so nàng lần trước tới muốn nhiều rất nhiều, thật nhiều người ghé vào cùng nhau trộm giao dịch, Lương Hoan trong tay có khoai tây, đậu que, nàng hỏi mấy cái nhìn chung hậu người, đều phải không ít khoai tây cùng đậu que. Đậu que lương hoan bán quý, khoai tây là có thể gửi đồ ăn, mùa đông cũng có, khoai tây nàng bán tiện nghi một ít, chỉ hai mao tiền trước kia. Ở chợ đen dạo một vòng xuống dưới, lương hoan bán 10 cân đậu que, 20 cân khoai tây, tránh không ít tiền. Nàng đem khoai tây ném vào trong không gian, đi nhanh đi ra ngoài, muốn rời đi cái này nguy hiểm địa phương. Lương hoan sắp đi ra chợ đen ngõ nhỏ, một cái đại cao cái ngâm đen làn ra nam nhân ngăn cản nàng đường đi, nam nhân mở miệng lộ ra một ngụm đại bạch mắt, đại mội tử Ngươi muốn trái cây không? Tiếm nơi này có trái cây. Nam nhân nói, xúc lên rổ, lộ ra trong rổ quả táo. Cùng quả táo giống ẩm ẩm quả giống nhau, rất nhỏ, nhìn liền không thế nào ngọn. Nhưng là từ đi vào nơi này liền không ăn qua trái cây lương hoan, nhìn này trái cây thật là có chút tâm động. Trong lòng tuy rằng muốn, nhưng là lương hoan mặt ngoài cũng không biểu hiện ra ngoài, mà là không quá vừa lòng nhìn nam nhân trong rổ trái cây. Ngươi này trái cây, nhìn rất nhỏ, hẳn là không sao ngọt đi. Đại muội tử. yếm này trái cây cả cặn ngọn ngươi nếm thử sẽ biết thực tiện nghi chỉ cần tam mao tiền một cân đại muội tử mua điểm trở về nếm thử đi nam nhân cực lực để cử chính mình quả táo lương hoan lắc đầu tam mao quá quý nam nhân lộ ra rồi rắm sắc mặt do dự một hồi kia hai mao tám yếm cho ngươi căng một cân bái đại muội tử yếm này trái cây đều là dùng trên núi nước suối tưới quả táo tuyệt đối ngọn ngươi mua trở về nếm thử sẽ biết nay tiểu quả táo Một cái nhìn không có một lượng trọng, quá nhỏ, ăn ngon phòng chừng cũng ăn ngon không đến chạy đi đâu, bất quá rốt cuộc là trái cây, có thể ngọt ngào miệng. Vừa mới bán đi không ít đồ ăn tiền, nhưng thật ra có thể đem này trái cây mua. Lương Hoan nhìn nam tử trong rổ quả táo, nhìn dáng vẻ có mười tới cân tả hữu. Mua trở về có thể phóng không gian từ từ ăn, không gian giữ tươi, đồ vật đặt ở bên trong một đoạn thời gian cùng mới mẻ giống nhau, nghĩ đến quả táo cũng là giống nhau. Hơn nữa, một hồi nàng muốn đi nhị thẩm ra, có thể cấp nhị thẩm lưu nhị cân ngươi này quả táo đều ta đều phải hai mao tiền một cân ngươi nhìn chúng không nam nhân nghe được lương hoan muốn đem quả táo đều phải ánh mắt sáng lên kết quả lại nghe thấy được lương hoan câu nói kế tiếp hắn trong mắt ánh sáng biến mất có chút do dự này lương hoan nhìn về phía chợ đen người nàng nhỏ giọng nói ngươi toàn bộ bán cho ta không cần lại tìm người giải giáp bán giá cả tuy rằng tiện nghi điểm nhưng là ngươi bán mau về nhà còn có thể làm việc ngươi nhìn chúng không L. Nam nhân trần chờ một hồi, cắn răng, chung, này trong rổ có 10 cân quả táo, tiêm xem ngươi cũng không có đồ vật trang, tiêm đem rổ cùng nhau cho ngươi, ngươi cấp tiêm hai khối năm lao tiền, biết không? Lương Hoan nhìn về phía Nam nhân rổ, kia rổ là nhà mình biên chế tân rổ, nhà bọn họ chỉ có một thực cụ nát rổ, không biết dùng đã bao nhiêu năm, phân ra thời điểm nhà họ quý phân cho bọn họ, trong nhà có thể có cái tân rổ cũng không tồi, Lương Hoan không nói tiếp giới, trực tiếp đáp ứng rồi, hành. quả táo lấy lỏng lương hoan xách theo rổ nhanh chóng đi ra chợ đen từ chợ đen ra tới về sau lương hoan tả thoán hưu chạy trốn một cái tương đối ẩn ngấp ngõ nhỏ thấy ngõ nhỏ không có người nàng lắc mình vào không gian từ trong rổ lấy ra 8 cân quả táo đặt ở trong không gian nàng từ trong không gian lấy ra nhị cân thịt heo phóng tới trong rổ lắc mình từ không gian đi ra ngoài vác rổ đi quý nhị thẩm ra quý nhị thẩm ra kiến thiết cùng vương tú mai đều đi bắt đầu làm việc quý nhị thẩm cùng quý nhị thúc hai người ở nhà xem hải tử Nói là hai người ở nhà xem hài tử, nhưng là xem hài tử thực tế chỉ có quý nhị thẩm một người, quý nhị thúc ngồi ở ghế trên hút thuốc túi. Lúc này cũng không có hút thuốc có hại kiện khang cách nói, thế hệ trước người đều thích chịu điểm lao tàu hút thuốc, đặc biệt là quý nhị thúc ở trong thành cũng không có người bồi hắn nói chuyện, muốn làm sống ở trong thành cũng không gì sống làm, liền càng thích chịu lao tàu hút thuốc. Hắn này vừa kéo yên, quý nhị thẩm nhìn liền thiền, lương hoan lại đây thời điểm, quý nhị thẩm chính hướng về phía quý nhị thúc nói, chịu chịu Mỗi ngày ngươi tẩu hút thuốc không rời tay, nói giúp tiêm xem hải tử, liền không gặp ngươi thật sự xem qua hải tử. Quý nhị thuốc ngửa đầu nhìn về phía quý nhị thẩm, tiêm liền chịu chịu yên có gì, đứa nhỏ này không phải có ngươi xem sao. Tiêm ôm cũng không cùng yêm a, Đến yêm trong lòng ngực luôn là khóc. Này mềm mại cháu gái, hắn không nghĩ ôm sao. Đứa nhỏ này không cùng hắn, hắn có gì biện pháp. Quý nhị thẩm đang muốn phản bác hắn nói, trong nhà cửa phong mở, nàng không đợi quý nhị thuốc đứng lên. trực tiếp đứng lên đem trong tay hải tử đưa cho quý nhị thúc ngươi ôm đoa tiêm đi mở cửa quý nhị thẩm mở cửa thấy đứng ở cửa lương hoan mắt sáng rực lên lập tức kéo ra môn làm nàng đi vào hồng quân ra tới mau tiến vào ngồi tiêm đi cho ngươi đổ nước lương hoan đem rổ đặt ở trên bàn nhìn về phía đi phòng bếp quý nhị thẩm thím không cần phiền thoái ta ngồi một hồi liền về nhà hồng quân ở bắt đầu làm việc trong nhà không ai cho hắn nấu cơm ta phải trở về cho hắn nấu cơm không kém kia một chén nước công phu Ngươi nhiều đợi lát nữa, hồng quân nơi nào làm hắn vãn một hồi ăn cơm giống nhau. Quý nhị thẩm đi phòng bếp đổ nước, Lương Hoan ngồi ở ghế trên nhìn về phía quý nhị thúc trong lòng ngực hải tử. Thúc, một đoạn thời gian không thấy, nữ nữ giống như trưởng thành không ít, ta ôm một cái. Lương Hoan nói, đứng lên muốn đem hải tử ôm qua đi. Quý nhị thúc một đại nam nhân, tuy rằng thích cháu gái, nhưng là ở ôm hải tử phương diện vẫn là không có quá lớn nhiệt tình. Lương Hoan muốn ôm hải tử, hắn rôi tay đem hải tử cho Lương Hoan. Quý nhị thẩm từ trong phòng phòng bếp ra tới, ra tới liền thấy Nữu Nữu bị lương hoan ôm vào trong ngực, nàng đem nước sôi để ngội đặt ở lương hoan trước mặt, nhìn về phía quý nhị thúc, ngươi người này, làm ngươi ôm một hồi hải tử, ngươi lại đem hải tử cấp hồng quân ra. Lương hoan ôm hải tử nhìn về phía quý nhị thẩm, thím, là ta muốn ôm, không phải nhị thúc cho ta, ta thích Nữu Nữu. Tiểu hải tử một ngày một cái dạng, hơn nữa lúc này thiên lánh, nhị thúc bọn họ liền ở nhà ôm hải tử, hải tử không ôm đi ra bên ngoài không thấy thái Dương. dưỡng bạch bạch nổ nổ, nhìn khiến cho người thích. Thích Hải tử. Ngươi cùng Hồng Quân nhanh lên muốn một cái, về sau muốn ốm bao lâu liền ôm bao lâu. Quý Nhị Thẩm nói ở lương Hoan bên người ngồi xuống. Lần này lương Hoan không có lại giống như trước kia giống nhau thoái thác, chỉ nói, ở chuẩn bị, bất quá đứa nhỏ này cũng phải nhìn duyên phận. Nàng hiện tại cũng muốn Hải tử. Quý Nhị Thẩm gật đầu, chuẩn bị là được, ngươi cùng Hồng Quân tuổi trẻ lực tráng, đứa nhỏ này muốn thực mau trở về tới. Ân. Lương Hoan gật đầu. Theo sau đậu trong lòng ngực hải tử chơi. Lương Hoan ở quý nhị thẩm ra ngồi một hồi, thấy thời gian không sai biệt lắm, lại vãn trở về làm cơm trưa liền chậm, sẽ chậm trễ buổi chiều bắt đầu làm việc. Lương Hoan đứng lên, đem hải tử đưa cho quý nhị thẩm, thím, thời gian không còn sớm, ta liền đi về trước, hồng quân tan tầm về nhà đến ăn cơm. Quý nhị thẩm cũng biết hiện tại là vội vang bắt đầu làm việc mùa, cũng không ngăn trở nàng, đem hải tử tiếp nhận tới, đứng lên nói, hành, thứ này ngươi lấy về đi. tiêm cùng ngươi thúc ở trong thành muốn ăn gì đều có thể mua ngươi cùng hồng quân ở trong thôn sinh hoạt mua đồ vật không có phương tiện lương hoan theo quý nhị thẩm ánh mắt nhìn về phía trên bàn rổ nàng khét cười thím ngày hôm qua vùng núi thượng có lợn rừng lui tới hồng quân trùng hợp đánh hôn mê trong thôn phân thịt heo ta cùng hồng quân phân nhiều ăn không hết cho ngươi cùng thúc cầm một chút nơi này còn có điểm quả táo hồng quân làm ta mang lại đây ngươi lưu trữ ăn này rổ ta lấy về đi đồ vật các ngươi lưu lại quý nhị thẩm chân chờ đây là thị ta quý nhị thúc ở một bên lặng im vài giây trầm giọng nói hồng quân gia hiếu kinh chúng ta liền lưu lại đi hôm trước kiến thiết không phải cùng nhà máy đồng sự thay đổi lạp xưởng sao ngươi lấy hai căn làm hồng quân tức phụ mang về ai tiêm đi lấy quý nhị thẩm cầm hai căn lạp xưởng ra tới đem lương hoan trong rổ đồ vật để lại theo sau hướng trong rổ trang hai căn lạp xưởng đưa cho lương hoan lương hoan xách theo rổ đi rồi lương hoan đi rồi về sau quý nhị thẩm nhìn về phía quý nhị thúc này hồng quân ra người không tồi nào thứ tới cũng chưa tay không đã tới yêm này trong lòng tổng cảm thấy thua thiệt về sau trong nhà có gì thứ tốt hướng hồng quân bên kia đưa điểm hồng quân cùng nàng tức phụ đều là tốt quý nhị thúc trầm giọng nói yêm biết là tốt chính là lão quý người nghe nói không có hồng quân cùng lão đại gia không gì quan hệ về sau đại ca một nhà dưỡng lao hắn đều không hỏi yêm đi cung tiêu xã thời điểm gặp phải trong thôn lưu tẩu tử nàng cùng yêm nói quý nhị thẩm ghé vào quý nhị thúc bên người bắt quái Quý nhị thuốc trầm mặc, một hồi lâu mới nói, tách ra cũng hảo, vốn dĩ cũng không phải thân. Biển báo điện các thế biển báo điện các thế biển báo điện các thế biển báo điện các thế biển báo điện các thế. Phần 60. chương 60 Hồng Kỳ Đại đội, Lương Hoan mau đến. Hồng Kỳ Đại đội, Lương Hoan mau đến đầu thôn thời điểm, cố ý cầm một phen đậu que, cầm nhị cân quả táo đặt ở trong rổ, mặt trên cái quả khô, nhanh chóng hướng trong nhà đuổi. Nay sẽ còn không có tan tầm. Lương hoan vào thôn tử gặp được đều là một ít không bắt đầu làm việc hài tử, không nhìn thấy đại nhân. Hải tử thấy lương hoan xách theo rổ trở về, bọn họ tưởng chính là kia trong rổ có hay không ăn ngon, muốn ăn ăn ngon, sẽ không giống đại nhân giống nhau để sắt vào lương hoan, dò hỏi nàng đi trong thành mua gì. Lương hoan một đường về đến nhà, cũng chưa gặp được một cái đại nhân, về đến nhà, nàng đem đại môn đóng lại, cầm rổ đi vào nhà bếp, đem quả táo, đậu que cùng lạp xưởng lấy ra tới, đặt ở trong ngăn tủ. trong nhà có tối hôm qua lỗ đầu heo thịt lương hoan cơm chưa liền muốn làm đơn giản điểm đơn giản xào cái cải thìa theo sau lại dán bạch diện bánh bột ngô nấu gạo cháo cơm làm tốt lương hoan đem gạo cháo thịnh ra tới xem bên ngoài thời gian nghĩ hồng quân hẳn là còn cần một hồi mới có thể tan tầm nàng đem cháo bồn đặt ở trong không gian phòng ngừa cháo sẽ lạnh cơm chưa làm tốt lương hoan đem tối hôm qua lỗ đầu heo thịt tính cả nước kho cùng nhau mang sang tới đảo tiến trong nồi đun nóng chờ trong nồi xôi chảo, thịt đun nóng hảo nàng đem đầu heo thịt vớt ra tới, đem heo phổi, gan heo, heo tâm lại rửa sạch một lần cùng chân heo, vai chính cùng nhau bỏ vào trong nồi, tiếp tục thêm tuổi lửa thịt kho ăn. Lương Hoan ra sân bên ngoài, Quý Hồng Quân cùng một đám trong thôn hán tử cùng nhau từ trong đất trở về, còn không có tiến ra đã nghe tới rồi trong nhà thị hương vị, kia hương vị phiêu rất xa, thịt kho mùi hương nhường đường quá người nhịn không được nuốt nước miếng. Trong thôn Nam Hải Tử nói dỡn khai quán, nghe Quý Hồng Quân ra bay ra thị hương vị, có hán tử liền nói dỡn nói. Hồng Quân, tiểu tử ngươi có phúc khi a, ngươi tức phụ lại tự cấp ngươi làm tốt ăn đi. Ngươi hôm nay thiên đang ngon, mỗi ngày bổ, ngươi tức phụ kia tiểu thân thể có thể chịu trụ người không? Ngày thường trong thôn có không ít người sẽ khai trai chuyện cười, đặc biệt là kết quá hôn nam nhân, ghé vào cùng nhau khai khởi chuyện hài thô tục đều là không kiêng nể gì. Quý Hồng Quân ngày thường rất ít cùng bọn họ thấu cùng nhau, cho nên rất ít cùng bọn họ cùng nhau nói giỡn. Nay sẽ nghe thấy người nọ lấy lương hoan nói giỡn, hắn lạnh lạnh quét hắn liếc mắt một cái. Không đáp lời, trực tiếp đẩy ra nhà mình môn, đóng cửa, về nhà. Ngoài cửa người nọ không được đến quý hồng quân trả lời cũng không giận, hắn tiếu tiếu. Đối với bên người người ta nói, này hồng quân trước kia chính là lười điểm. Ta nói giận hắn vẫn là ứng hòa, sao hiện tại có khả năng, vui bùa đều khai đến không được. Chẳng lẽ thật là kết hôn? Thành thục, quản hắn vì sao thay đổi, lại biến không phải là hắn sao? Ngươi đừng nói, tiểu tử này trong nhà cơm cũng thật hương, chạy nhanh về nhà. Yêm muốn cho Yêm bà nương làm thịt tan đi. May mắn ngày hôm qua phân thịt không bỏ được căn xong, trở về muốn ma hắn nương lấy ra tới một chút thịt, làm tức phụ xào ăn. Bên ngoài động tĩnh Lương Hoan cũng không biết, nàng nghe được mở cửa động tĩnh, liền đem trong không gian cháo đem ra, đắp lên đặt ở trên bệ bếp. Quý Hồng Quân từ bên ngoài tiến vào về sau, liền bước đi vào nhà bếp, trước lộng thủy giặt sạch tay, theo sau hắn nhìn về phía ngồi ở bệ bếp mặt sau Lương Hoan, nồi ta thiêu, người nghỉ sẽ. Lương Hoan cười hướng bệ bếp phía dưới bỏ thêm mấy cái củi gỗ. đứng lên, ta mệt gì, Liên làm làm cơm, ngươi hôm nay bắt đầu làm việc mệt không? Quý Hồng Quân tự nhiên đi đến bệ bếp mặt sau ngồi, không mệt, thực nhẹ nhàng sống. Quý Hồng Quân nói xong muốn hướng bệ bếp phía dưới lại thêm củi lửa, Lương Hoan quay đầu lại ngăn trở hắn, không cần lại thêm củi lửa, trong nồi ta thiêu sôi trào thật lâu, dùng tiểu hỏa chậm rãi hầm là được. Ngươi mới vừa tẩy qua tay không cần lại dính củi lửa, đáy nồi củi lửa không cần động, mau dứt thời điểm hướng trong đẩy đẩy liền hảo, cơm chưa làm tốt. Chúng ta ăn cơm chưa đi? Lương Hoan đem bánh bột ngô cùng cải thìa mang sang tới đặt ở trên bàn, theo sau lại đem thiết một mâm đầu heo thịt cũng đặt ở trên bàn, thịnh hai chén cháo, nàng cùng Quý Hồng Quân một người một chén. Ngồi ở trên bàn cơm, Lương Hoan cầm lấy chiếc đũa, không có lập tức ăn cơm, nàng nói chuyện phiếm giống nhau nhắc tới Quý Nhị Thẩm ra sự tình, ta đi Nhị Thẩm ra thời điểm gặp được có bán quả táo, mua mấy cân, cấp Nhị Thẩm để lại nhị cân, Nhị Thẩm bắt hắn lại cho ta hai căn lạp xưởng. Lúc này lạp xưởng đều là nhà mình giọt thật đánh thật thì theo chàng, thật sự, an ngon, ân, quý hồng quân khinh khinh dùng một tiếng, cầm lấy một cái bánh bột nô, chuẩn bị ăn cơm. ta hôm nay ôm nữu nữu, nữu nữu so với ta lần trước ôm nàng thời điểm trọng một ít, càng trắng cũng càng cao, kia đôi mắt tròn xoe, tiểu nha đầu một ngày một cái dạng, này hội trưởng càng đẹp mắt. lương hoan nghĩ nữu nữu bộ dáng, có chút hướng tới nói, quý hồng quân ngẩng đầu nhìn về phía lương hoan, về sau con của chúng ta sẽ càng đẹp mắt. quý hồng quân nói xong, đốn một hồi. tiếp tục nói buổi tối ta tiếp tục nỗ lực lương hoan nhĩ sau căn đỏ lương hoan cầm lấy bánh bột nô túi đầu ăn bánh bột nô ăn cơm trên bàn cơm đề tài này nàng không thể tiếp hồng quân vừa mới nói chuyện thời điểm đôi mắt chính là lửa nóng lương hoan túi đầu ăn cơm không nói chuyện nữa quý hồng quân phong thả ung dung nhéo bánh bột nô khỏe môi gợi lên một mặt cười ăn cơm cơm chưa sau lương hoan thu thập một chút nhà bếp đi theo quý hồng quân cùng đi bắt đầu làm việc buổi sáng đi huyện thành một chuyến Thay đổi một ít tiền, cầm đồ ăn, khoai tây, khoai lang đỏ ra tới, đồ ăn đủ ăn một đoạn thời gian, tiền cũng đủ hoa một đoạn thời gian, nàng buổi chiều ở nhà nhàn rỗi cũng không gì sự làm, bắt đầu làm việc có thể loại điểm CM. Lương hoan đến trong đất thời điểm còn chưa tới bắt đầu làm việc thời gian, mã thím phân đến mà khoảng cách lương hoan gần, thấy lương hoan lại đây, nàng thò lại gần. Hồng quân ra, tới bắt đầu làm việc. Yên buổi sáng không gặp ngươi lại đây, ngươi buổi sáng xin nghỉ. Mã thím nói. tìm chân núi một khối không cục đá ngồi xuống lương hoan thấy nàng ngồi xuống cũng tìm một cục đá ngồi xuống buổi chiều đi huyện thành một chuyến đi huyện thành a đi làm gì a mã thím nhìn về phía lương hoan ngữ khí không giấu tò mò vừa lúc đại đội thượng cái còi vang lên lương hoan không hồi phục mã thím nói đứng lên hướng nàng phân đến mà đi đến nên bắt đầu làm việc ta đi trước làm việc bắt đầu làm việc đã đến giờ thôn dân đều đi chính mình phân đến thổ địa bắt đầu làm việc nghĩ nhiều tránh điểm xem mở thật nhiều phân lương thực Mã thím cũng không ngoài ý muốn, bắt đầu làm việc cái còi một vang, nàng cũng không nghĩ hỏi nói chuyện nói, chạy chậm đi chính mình phân đến mà, bắt đầu làm việc. Làm việc thời gian luôn là quá đặc biệt mau, lương hoan trên mặt đất cắm khoai lang đỏ hương, bất chi bất giác tan tầm đã đến đến giờ, tan tầm cái còi một vang, lương hoan đứng lên vô vô trên người cho đuổi về nhà. Lương hoan bên này mới vừa đi đến hai đầu bờ ruộng, mã thím liền cùng lại đây, hồng quân ra, ngươi phải về nhà sao? Cùng nhau đi. Cùng nhau về nhà. Đối lương hoan tới nói không chậm trễ gì sự, nàng gật đầu cùng mã thím cùng nhau hướng trong thôn đi đến. Cùng lương hoan cùng nhau đi tới, mã thím nhớ tới giữa trưa nhà nàng quốc đống lời nói, quốc đống nói hắn hồng quân ca ra bay ra thịt rất thơm, nhà bọn họ thì tan cũng ăn ngon, nhưng là không đủ hương. Mã thím ba cái khuê nữ một cái bảo bối nhi tử, tuy rằng đối khuê nữ cũng không phải không tốt, nhưng là đối nhi tử đó là thật sự đặt ở trong lòng sủng. Hồng quân ra, tiêm hỏi điểm sự ha. Nhà Yêm Quốc Đống buổi trưa về nhà nói nhà ngươi làm thịt rất thơm, Yêm có thể hỏi hỏi ngươi sao làm không? Quốc Đống đứa nhỏ này năm đó rơi vào trong sông, thiếu chút nữa đi rồi, may mắn Hồng Quân cấp cứu trở về. Nhiều năm như vậy tới Hải Tử có thể là ở trong sông đông lạnh chứ, bị thương căn bản, thân thể vẫn luôn không sao hảo, ăn uống không lớn, gầy cùng cây gậy chút dường như. Đứa nhỏ này nói Hồng Quân gia thị tan ngon, nàng liền muốn hỏi một chút sao làm, về nhà cấp Hải Tử ngồi ăn. Lương Hoan nghe xong mã thím nói. nhìn về phía nàng khinh khinh nói lỗ phóng thượng bát rác lương hoan khinh khinh đem thịt kho muốn phóng gia vị nói xong mã thím nghe xong thổn thức không thôi ăn cái thịt còn như vậy phiền toái a tiêm đều là trực tiếp nấu thịt ăn ngon bạch thủy nấu ăn cũng hương thực hồng quân gia nói quá phiền toái cũng quá phí tiền bát rác hoa tiêu thì là cái nào không cần tiền a còn muốn nhiều phóng muối gà tinh không được không được phóng như vậy nhiều tài liệu trách không được thịt làm ăn ngon bất quá cũng quá phí. Lương Hoan nghe xong Mã Thím nói, tiếu tiếu không nói chuyện. Mã Thím hỏi thăm Lương Hoan làm thịt sự tỉnh, trong lòng nghĩ quá phiền toái, nàng quay đầu lại sẽ không làm. Nhìn thoáng qua sát trời, nghĩ nhà nàng quốc đống này sẽ nên tan học về nhà, liền nhanh hơn bước chân nói, "Hồng quân gia, nhà yêm quốc đống nên tan học về nhà, tiêm đi trước." Mã Thím bước nhanh đi rồi, tần Mị Kỷ cùng Tô Loan vốn dĩ đi ở các nàng mặt sau, Mã Thím nói chuyện thanh âm đại, các nàng cũng nghe tới rồi nàng đối thoại. Tôn đoán thấy mã thím đi rồi, lôi kéo tần mị kỳ tay chạy chậm tới rồi lương hoan bên người. Hồng quân tẩu tử. Nghe được có người kêu nàng, lương hoan dừng bước chân, nhìn về phía tôn đoán, có việc. Tẩu tử, ngươi vừa mới nói làm thịt phương pháp, ta ở phía sau nghe được một ít, không nghe toàn, ngươi có thể cùng chúng ta nói một chút sao. Bọn họ thanh niên trí thức điểm người nhiều, lần này phân thịt tuy rằng người đều không phải rất nhiều, nhưng là đều ghé vào cùng nhau liền nhiều. bọn họ có thể dựa theo hồng quân tẩu tự nói phương pháp làm thịt ăn. lương hoan nhìn xem tần mỹ kỳ cùng tôn đoán nghị thanh niên trí thức điểm phần lớn là người thành phố có chút nhân gia đình điều kiện khả năng giống nhau nhưng xác thật có mấy cái gia đình điều kiện không tồi những người này làm thịt kho hẳn là bỏ được lương hoan khép lời đem vừa mới cùng mã thím nói làm thịt phương pháp lại cùng tôn đoán nói một lần lương hoan một bên cùng tôn đoán tần mỹ kỳ nói chuyện bất chi bất giác đi tới cửa nhà cáo biệt tần mỹ kỳ nàng đẩy cửa vào nhà Vào phòng, giống thường lui tới giống nhau đi phòng bếp nấu cơm. Giữa trưa lô thịt, này sẽ đã ngon miệng, Lương Hoan đem trong nổi thịt kho đun nóng một lần, theo sau đem thịt vớt ra tới, nước kho làm ra tới phóng tới trong buồn, xoát nổi. Bên này Lương Hoan vừa mới xoát hảo nổi, Quý Hồng Quân liền từ bên ngoài vào, vào nhà thời điểm trong tay sách hai chỉ gà rừng. Lương Hoan nghe được động tĩnh quay đầu lại, nhìn đến Quý Hồng Quân trong tay sách theo gà rừng, khinh khinh dò hỏi, ngươi lúc này đánh gà rừng, có hay không người trong thôn thấy a Không có, ta tránh đi bọn họ. Quý Hồng Quân tùy tay đem gà đặt ở một bên, thói quen tính đi đến bệ bếp mặt sau, chuẩn bị nhóm lửa. Ngồi ở bệ bếp mặt sau, Quý Hồng Quân đôi mắt thẳng tắp rừng ở đại trong buồn thịt kho thượng, buổi tối ăn cái gì? Quý Hồng Quân ánh mắt kia đều không mang theo che giấu. Lương Hoan theo hắn tầm mắt nhìn về phía đại trong buồn thịt kho, khẽ cười, ăn thịt. Quý Hồng Quân tầm mắt từ thịt kho thượng sẽ qua, đặt ở Lương Hoan trên người, nhìn chằm chằm nàng nhìn một hồi lâu, khinh khinh nói, "Hảo." cái này hảo tự trả lời có khác thâm ý, đáng tiếc, lương hoan ở nấu cơm, không nghe ra tới. cơm chiều, lương hoan cắt một khối lỗ phổi phiến, lỗ hai heo kho, còn băm hai cái giò heo kho, theo sau lại điều cái củ cải dương muối, thiêu khoai lang đỏ cháo loãng. nay bữa cơm, lương hoan cùng quý hồng quân đều ăn phá lệ thỏa mãn. tục ngữ nói người no tư, ăn ngon, mộ nam nhân thân thể hỏa liền càng tràn đầy. buổi tối rửa mặt hảo, không đợi lương hoan đem thủy trong phòng thủy đổ, một nam nhân liền đem tức phụ ôm lên. Đã khuya, trở về phòng, ăn thịt. Nam nhân nói xong, ôm thê tử bước đi hướng chính phòng, đóng cửa lại, đem người đặt ở trên giường đất, theo sau liền đè ép đi lên. Đêm nay, ánh trăng thực Mỹ, Lương Hoan cũng hoàn toàn cảm nhận được thịt mang đến Mỹ rượu hậu quả. Nay hậu quả, làm nàng ngày hôm sau buổi sáng bắt đầu làm việc, đến muộn. Bất quá cũng may lúc này không phải thu hoạch thời điểm, đại đội trưởng thấy nàng ăn đến mở một con mắt nhắm một con mắt liền đi qua, chỉ dặn dò nàng hảo hảo bắt đầu làm việc. lương hoan chờ đại đội trưởng đi rồi đỡ có chút con eo, khinh khinh đi hướng nhà mình phân đến mà, nửa ngồi xổm xuống bắt đầu cấy mạng bắt đầu làm việc nhật tử qua đến luôn là đặc biệt mau đảo mắt nửa tháng đi qua nông thôn tùy thời đều có sống làm trong thôn khoai lang đỏ hương cắm xong rồi bắp lại mọc ra mầm tới trong thôn người lại bắt đầu xuống ruộng làm cỏ lúc này bắp mầm còn rất nhỏ thảo cũng rất nhỏ làm cỏ thời điểm phải cẩn thận cẩn thận ngồi xổm xuống một viên một viên rút cũng có người kia cái cuốc chém nhưng chém tới bắp mầm liền phải khấu cm lương hoan nhìn chằm chằm ngày xuân thái dương ngồi xổm chủi lủi trong ruộng bắp rút thảo nàng bàng biên cùng nàng cùng nhau làm việc chính là tần mỹ Kỳ. bất quá tần mỹ Kỳ tựa hồ có tâm sự làm việc thời điểm vẫn luôn thất thần rất nhiều lần đều dẫm đến bắp mạng nhìn đến tần mỹ Kỳ lần thứ tư dẫm đến bắp mạng bên cạnh đã có trong thôn thím không cao hứng hướng bên này nhìn lương hoan khinh khinh hô một tiếng mỹ Kỳ. a tần mỹ Kỳ bị kinh hách dường như ngầm đầu Nhìn tần Mỹ Kỳ mình kinh hách bộ dáng, lương hoan khe như mày, ngươi làm sao vậy? Có tâm sự. Tần Mỹ Kỳ lắc đầu, không, không có việc gì. Tần Mỹ Kỳ nói xong, túi đầu rút thảo, rút hai cây thảo, nàng do dự ngẩng đầu nhìn về phía lương hoan, tẩu tử. Nhìn tần Mỹ Kỳ muốn nói lại thôi bộ dáng, lương hoan khinh khinh nói, có gì sự ngươi nói? Tần Mỹ Kỳ cắn răng, ở trong lòng do dự một hồi, cuối cùng hạ quyết tâm nhìn về phía lương hoan nói, tẩu tử, ngươi nói vẫn luôn cùng ngươi liên hệ người. Đột nhiên không liên hệ là vì sao? Có thể hay không đã xảy ra chuyện? Trong nhà đã một tháng không cái nàng viết thư, nàng cấp nhị ca viết tin, nhị ca cũng không hồi. Cũng không biết ba mẹ thế nào. Lương hoan tay linh hoạt rút thảo, nghe xong tần mỹ kỳ nói khinh khinh nói, muốn xem là cái gì của người người, nếu là bằng hữu, không liên hệ có thể là có việc, cũng có khả năng là không nghĩ giao bằng hữu, nếu là người nhà, khả năng lâm thời có việc không liên hệ đi. Thời đại này là biến cách thời đại, dân chúng sinh hoạt không dễ. Mặt trên người cũng ở vào nước sôi lửa bỏng chung, tùy thời đều có khả năng bị hạ phóng, này đột nhiên không liên hệ, khả năng nguyên nhân quá nhiều. Tần Mỹ Kỳ trong lòng tựa hồ là có suy đoán, nghe xong Lương Hoan nói, nàng cảm xúc càng hạ xuống, một hồi lâu mới rất nhỏ vừa nói, Tẩu tử, ngươi nói ta muốn xin nghỉ về nhà thăm người thân, đội trưởng sẽ cho phép sao? Lương Hoan lắc đầu, cái này ta cũng không biết. Trong thôn thanh niên trí thức không ít, phòng trừng có không ít thanh niên trí thức là muốn về nhà. Nàng cảm giác đại đội trưởng là không quá khả năng đồng ý Mỹ Kỳ trở về thăm người thân, rốt cuộc có một cái mở đầu mặt sau khả năng sẽ có nhiều hơn người phải về nhà thăm người thân. Lương Hoan có thể tương đạo sự tình, Tần Mỹ Kỳ trong lòng cũng là có vài phần minh bạch, nàng túi đầu rút thảo, không nói nữa. Lương Hoan không quá sẽ khuyên giải an ủi người, thấy Tần Mỹ Kỳ túi đầu làm việc không quá tưởng nói chuyện bộ dáng, nàng cũng không lại cùng nàng nói chuyện, túi đầu tiếp tục làm việc. Lương Hoan bọn họ bên này làm sống. Buổi chiều tan tầm thời điểm đại đội trưởng liền ở Đại Loa kêu người trong thôn liên tục làm gần một tháng sống, trong ruộng bắp mạ quá nhỏ, làm có dễ dàng giống hư mạng, làm đại gia ở nhà nghỉ ngơi mấy ngày, chờ mạ lại lớn hơn một chút trở lên công. Có thể nghỉ ngơi, trong thôn thanh niên trí thức là vui vẻ, nghe được đại đội trưởng nói những cái đó thanh niên trí thức liền kém nhảy dựng lên hoan hô. Nhưng là trong thôn người lại không phải thật cao hứng, không bắt đầu làm việc không có c mở lấy, không phải gì đáng giá vui vẻ sự tình. Tần Mỹ Kỳ nghe được không dùng tới công tâm tình cũng không biến hóa. Tan tầm, Lương Hoan cùng nàng cùng nhau hướng trong thôn đi, đứng ở bên người nàng khinh khinh nói, mấy ngày nay nghỉ ngơi, ngươi trở về có thể viết thư liên hệ nhà tiếp theo người, hoặc là phát phong điện báo. Tân Mỹ Kỳ gật đầu, ừ, ta ngày mai liền đi huyện thành phát điện báo. Lương Hoan về đến nhà, Tân Mỹ Kỳ còn muốn tiếp tục hướng trong thôn đi, Lương Hoan đứng ở nhà mình cửa, quay đầu lại nhìn về phía nàng, Mỹ Kỳ, ngươi nếu là có gì sự, tới tìm ta nói Tần Mỹ Kỳ khinh khinh trả lời, Hảo. Lương Hoan xoay người mở ra sân đại môn, về nhà, Tần Mỹ Kỷ cũng nhẹ bước hướng trong thôn đi đến. Lương Hoan về đến nhà, trực tiếp đi nhà bếp, rửa tay nấu cơm. Trong nhà thịt heo ăn xong rồi, Hồng Quân đánh gà rừng ăn một con còn có một con, buổi tối nàng chuẩn bị làm mà nồi gà ăn. Vừa lúc ngày mai nghỉ ngơi, buổi tối ăn cơm có thể vãn một chút, ngày mai ở nhà ngủ cái lười rác. Lương Hoan bên này từ trong không gian đem gà rừng lấy ra tới, băm Hảo, đặt ở trong buồn. theo sau lại đem ra vị nàng đều chuẩn bị tốt, nàng không có lập tức xào thịt, mà là đi chính phòng mặt lưu đào mặt, cùng mặt, lương hoan hòa hảo mặt thời điểm, quý hồng quân từ bên ngoài đã trở lại, lần này trong tay hắn xách theo hai con thỏ, hai chỉ gà, nhìn quý hồng quân xách trở về đồ vật, lương hoan dò hỏi, ngươi hôm nay lại đi săn thú? Ân, tan tầm thời điểm lên núi một chuyến, quý hồng quân khinh khỉnh nói, phảng phất có thể đánh tới con muỗi là một kiện lại tiểu bất qua sự tình, lương hoan chính mình không đánh quá săn. Nhưng là nàng nghe trong thôn người thảo luận quá, có người lên núi 10 lần đều không nhất định có thể mang về tới một con gà, nhà nàng Hồng Quân mỗi lần đi đều không mang theo tay không trở về, có thể thấy được nhà bọn họ Hồng Quân ở săn thú phương diện thật sự rất lợi hại. Lương Hoan nhìn về phía Quý Hồng Quân trong tay gà cùng thỏ, trước phóng một bên, ngày mai lại xử lý, buổi tối làm mà nồi gà ăn, ngươi giúp ta nhóm lửa. Quý Hồng Quân tùy tay đem gà rừng cùng thỏ hoang đặt ở không có gì đáng ngại địa phương, đi đến bệ bếp mặt sau ngồi nhóm lửa. hỏa. Hắn gia nhập mấy cây củi gỗ hỏa tràn đầy lương hoan đứng ở bệ bếp trước bắt đầu phóng du du thiêu nóng bỏng gia nhập hoa tiêu sinh cương bắt rác ớt cay đỏ tặc ra mùi hương tới nàng gia nhập gà khối bạo xào một hồi chờ thịt gà tầng ngoài có chút chín gia nhập nước tương muối phiên xào một lần bỏ thêm hai đại cái mông thủy thêm hảo thủy nàng đem nắp nồi thượng chờ trong nồi thủy quay cuồng lương hoan đem bánh bột ngô rán ở thịt gà mặt trên bánh bột ngô rán hảo Lương Hoan chờ bánh bột ngô thuộc thì tốt rồi, nàng dọn ghế nhỏ ở Quý Hồng Quân bên cạnh ngồi. Lương Hoan mới vừa ngồi xuống, Quý Hồng Quân liền ngẩng đầu nhìn về phía nàng, ngày mai không bắt đầu làm việc, ta đi trong thị trấn một chuyến, cấp Lương Phó chủ nhiệm đưa một con gà, một con thỏ, lại đi ngân hàng một chuyến. Lương Hoan gật đầu, chung, ta ngày mai ở nhà cũng không gì sự làm, cùng ngươi cùng đi trong thị trấn, ta đi cung tiêu xã mua đồ vật, ngươi đi tìm Lương Phó chủ nhiệm. Nàng nghe Hồng Quân nói qua Lương Phó chủ nhiệm sự tình. nhà bọn họ xây nhà có thể nhanh như vậy cái hảo muốn cảm tạ lương phó chủ nhiệm hỗ trợ phê si mang sợi hơn nữa lần trước quý lao cha cử báo trong thôn sự tình cũng là lương phó chủ nhiệm hỗ trợ hồng quân mới bắt được cử báo tin lương hoan cùng quý hồng quân nói chuyện thời gian thực mau liền đi qua trong nồi thịt gà làm tốt lương hoan đem thịt gà thịnh ra tới bóc bánh bột ngô theo sau đem thịt cùng bánh bột ngô đều đặt ở trên bàn từ đồ ăn đầu bếp mang sang thịnh củ cải dương muối hai người bắt đầu ăn cơm trên bàn cơm nhìn thịt gà lương hoan tổng cảm thấy dạ dày không phải thực thoải mái có chút quay cuồng không quá muốn ăn thịt nàng đem tầm mắt đảo mắt đến củ cải dưa muối thượng ăn một ngụm dưa muối chua cay ngon miệng dạ dày kia một chút ghê tẩm cảm giác gáp xuống đi củ cải dưa muối hình như là chọc chúng lương hoan muốn ăn nàng ăn bánh bột ngô không ngừng kẹp dưa muối ăn quý hồng quân ngồi ở nàng đối diện nhìn một màn này hơi hơi ngưng mi gắp một khối thịt gà đặt ở lương hoan trong tay bánh bột ngô thượng ăn thịt mùi thịt ăn ngon Hương tay mỹ vị thịt gà, màu sắc mê người, nhìn khiến cho người muốn ăn. Nhưng là lương hoan nhìn này khối thịt, dạ dày vừa mới áp xuống đi ghê tẩm cảm lại này lên tới. Nàng chạy nhanh đem bánh bột ngô đặt ở trên bàn, chạy ra nhà bếp, đỡ nhà bếp môn nôn khan vài cái. Nửa phút thời gian, cái loại này ghê tẩm cảm giác lại đã không có, lương hoan từ bên ngoài tiến vào. Quý hồng quân đứng ở cạnh cửa, nhìn lương hoan tiến vào, ngưng mi, không thoải mái. Đi bệnh viện. Lương hoan lắc đầu, không cần. khả năng hôm nay thịt làm có chút nhị ta chính là không muốn ăn thịt ngươi ăn thịt ta ăn củ cải ta ăn củ cải thời điểm không có ghê tởm cảm giác quý hồng quân tay vịn ở lương hoan bả vai phóng nhẹ động tác mang theo nàng đến trên ghế ngồi xong nếu không thoải mái chúng ta lập tức đi bệnh viện lương hoan cầm lấy chiếc đũa đem nàng bánh bột ngô thượng thịt kẹp cấp quý hồng quân theo sau phụ hòa nói không thoải mái ta sẽ nói ăn cơm đi nhìn lương hoan giống như thật sự không có việc gì quý hồng quân cầm lấy chiếc đũa ăn cơm Bất quá ăn cơm thời điểm hắn luôn là thường thường nhìn về phía Lương Hoan. Cơm chiều, Lương Hoan không có lại ăn thịt, dạ dày cũng không có lại thoải mái. Quý Hồng Quân liền tạm thời áp xuống muốn mang nàng đi xem bác sĩ ý tưởng. Nghĩ Lương Hoan không thoải mái, cơm chiều sau, Quý Hồng Quân không làm Lương Hoan suất chén, hắn cầm chén đuốt đều suất hảo, thiêu nước tắm làm Lương Hoan đi thủy phòng tắm rửa. Rửa mắt hảo, hai người sớm liền ngủ. Sáng sớm hôm sau Lương Hoan liền tỉnh, nàng mới vừa xoay người muốn rời giường, bên cạnh Quý Hồng Quân cũng mở mắt. Bàn tay to một vớt đem Lương Hoan kéo ở trong ngực, ngủ tiếp sẽ buổi sáng không nấu cơm, chúng ta đi tiệm cơm quốc doanh ăn. Có thể lười biếng, Lương Hoan trong lòng cũng không phải rất muốn rời giường, hơn nữa tiệm cơm quốc doanh cơm còn khá tốt ăn. Nàng nghỉ ngơi muốn rời giường tâm tư, nàng ở Quý Hồng quân trong lòng ngực tiếp tục ngủ. Lương Hoan một giấc này ngủ đến Thái Dương thăng chức mới lại lần nữa tỉnh lại. Nàng tỉnh lại thời điểm Quý Hồng quân đã không còn trên giường, Lương Hoan sờ soạn một chút bên người giường ngủ, vẫn là ấm áp. Hồng Quân hẳn là mới vừa rời giường không nhiều lắm sẽ. Lương Hoan đang nghĩ người tới, chính phòng môn từ bên ngoài bị mở ra, Quý Hồng Quân bưng chậu rửa mặt từ bên ngoài tiến vào, chậu rửa mặt thủy còn mạo nhiệt khí. Tỉnh, tỉnh rời giường đi, một hồi đi chân trên. Ân. Lương Hoan lên tiếng, cầm hậu áo khoác mặc vào, rời giường. Lương Hoan mặc tốt quần áo, dùng Quý Hồng Quân đoan lại đây thủy rửa mặt, thu thập hảo cùng hắn cùng đi trong thị trấn. Đi thời điểm Quý Hồng Quân dùng mang theo trang gà cùng thỏ. Bởi vì gà cùng thỏ đều là chết, trang ở trong túi đi ở trên đường cũng không ai biết bọn họ lấy chính là gì. Quý Hồng Quân một bàn tay nắm lấy Lương Hoan tay, một bàn tay xách theo túi. Đến trong thị trấn, chúng ta đi trước bệnh viện một chuyến. Tối hôm qua Lương Hoan không thoải mái sự tình, hắn còn nhớ rõ. Lương Hoan đang muốn mở miệng cự tuyệt, nàng liền nghe được có người kêu nàng, tẩu tử. Lương Hoan quay đầu lại, thấy hướng bên này chạy chậm lại đây tần Mỹ Kỳ. Tẩu tử, ngươi cùng Hồng Quân ca là đi trong thị trấn sao? Tần Mỹ Kỳ đứng ở Lương Hoan trước mặt, thở hổn hển do hỏi. Con đường này là bọn họ thôn đi thông trong thị trấn Đại lộ. Nghe được Tần Mỹ Kỳ nói, Lương Hoan nghĩ đến nàng hôm nay muốn đi trong thị trấn cấp người nhà phát điện báo sự tình, nhẹ giọng do hỏi. Ân, cùng nhau đi. Nhiều người nhiều bạn, Tần Mỹ Kỳ đi vào trong thôn còn không có một người đi qua trong thị trấn. Nghe xong Lương Hoan nói, lập tức gật đầu. Hảo a. Biển báo điện các thế, biển báo điện các thế, biển báo điện các thế, biển báo điện các thế, biển báo điện các thế, biển báo điện các thế. Biển Phần 61. Chương 61. Trong thôn. Lương Hoan cùng Quý Hồng quân đi trong thị trấn trên đường, gặp không ít trong thôn người, bọn họ đều là đi trong thị trấn công xã mua vật dụng hàng ngày. Trong thôn người đều hợp với bắt đầu làm việc rất lâu, bắt đầu làm việc trong lúc bọn họ đều tưởng tránh công điểm, cho dù trong nhà khuyết điểm gì cũng không muốn xin nghỉ đi trong thị trấn mua, Nay không, một đoạn thời gian xuống dưới không ít người trong nhà thiếu dầu muối, đại đội một nghỉ liền đều tới cung tiêu xã mua dầu muối. lương hoan trong nhà dầu muối cũng sở thừa không nhiều lắm lần này đi trong thị trấn bọn họ cũng muốn mua dầu muối bất quá mua dầu muối cũng không phải chủ yếu mục đích chính yếu vẫn là đi ngân hàng lương phó chủ nhiệm ra biêu cục cùng ngân hàng là kề tại cùng nhau lương hoan cùng quý hồng quân tới rồi trong thị trấn về sau trước cùng tần Mị kỷ cùng nhau tới ngân hàng tới rồi ngân hàng cùng biêu cục cửa tần Mị kỷ trực tiếp đi biêu cục lương hoan tắt nhìn về phía quý hồng quân ta ở cửa cho ngươi ngươi đi vào lấy lấy khoản đơn quý hồng quân gật đầu Ân, Quý Hồng Quân ứng lương hoan nói, đi nhanh hướng ngân hàng đi đến. Ngân hàng, Quý Hồng Quân giống lần trước giống nhau để ra tên của mình, hỏi nhân viên công tác có hay không hắn gửi tiền đơn. Ngân hàng nhân viên công tác là một cái hơn 30 tuổi nam nhân, hắn đôi Quý Hồng Quân ấn tượng đặc biệt thầm, 6 năm tới hắn mỗi tháng đều có thể thu được chia Quý Hồng Quân gửi tiền đơn tử. Tháng này không thu đến, hắn ký ức phá lệ thâm. Tháng này không có. Nhân viên công tác nhìn về phía Quý Hồng Quân, thanh bằng trả lời. Cảm ơn. Quý Hồng Quân ứng hai chữ, sắp mặt như thường rời đi. Quý Hồng Quân từ ngân hàng ra tới, Lương Hoan bước đi hương hắn, sự tình làm tốt sao. Quý Hồng Quân gật đầu, hỏi, tháng này không có gửi tiền đơn, đi thôi, đi Lương Phó chủ nhiệm ra. Quý Hồng Quân nói, cầm Lương Hoan tay. Lương Hoan hồi nắm lấy Quý Hồng Quân tay, phụ hòa nói, hảo. Ngân hàng không vào tay tiền, Lương Hoan cùng Quý Hồng Quân trong lòng tuy rằng có chút nghi hoặc, suy đoán, nhưng là chuyện này rốt cuộc đối bọn họ ảnh hưởng không thâm. Nói không có người gửi tiền, bọn họ cũng liền không thế nào để ý rời đi. Này số tiền lai lịch không minh xác, đối với bọn họ tới nói có hay không đều là giống nhau. Có, muốn tiếp tục tra là ai hối, này tiên cầm, về sau là phải trả lại. Không có, còn chưa tính, đối với bọn họ sinh hoạt ảnh hưởng không lớn. Lương Hoan đi biêu cục cùng Tần Mỹ Kỳ chào hỏi, nàng cùng Quý Hồng Quân liền đi rồi, đi lương phó chủ nhiệm ra. Lương phó chủ nhiệm trong nhà, lương phó chủ nhiệm tức phụ đem bọn họ hai cái mang vào nhà. nhiệt tình chiêu đãi bọn họ lao lương đi ra ngoài phải đợi một hồi mới có thể trở về các ngươi uống trước ly trà chờ hắn một hồi lương phó chủ nhiệm tức phụ gặp qua quý hồng quân biết quý hồng quân là lương phó chủ nhiệm bằng hữu trong thôn người quý hồng quân trực tiếp đem trong tay túi đưa cho lương phó chủ nhiệm tức phụ trầm giọng nói ta tức phụ thân thể không khỏe muốn mang nàng đi bệnh viện một chuyến chúng ta liền không để lại cái này nhà mình đổ vật để lại cho thím các ngươi ăn lương phó chủ nhiệm tức phụ đem túi tiếp nhận đi nghe xong quý hồng quân nói liền phải thoái thác quý hồng quân không đợi nàng thoái thác trực tiếp nắm lương hoàn tay đi rồi lương hoan đi theo quý hồng quân cùng nhau đi thời điểm đối với lương phó chủ nhiệm tức phụ tiêu tiếu lễ phép tới rồi nàng cũng đi theo quý hồng quân cùng nhau rời đi hoàn lương phó chủ nhiệm ra ra tới quý hồng quân liền rất có mục đích nắm lương hoàn tay hướng bệnh viện đi đến bị động đi theo quý hồng quân đi phía trước đi lương hoan khinh khinh xả một chút hắn tay hồng quân ta không có việc gì không cần đi bệnh viện lần này quý hồng quân dừng lại hắn màu đen đôi mắt dừng ở lương hoan trên mặt cặp mắt kia chỉ có lương hoan thân ảnh ta sẽ lo lắng đi xem ân chính mình nam nhân trong ánh mắt chỉ có chính mình thân ảnh còn thực mềm nhẹ đối chính mình nói hắn đối chính mình quan tâm lương hoan có thể cự tuyệt loại này quan tâm sao nàng lòng có chút tô tô trái tim nhỏ không chịu khống chế nhảy nhanh đôi mắt nhìn quý hồng quân mặt gật đầu hảo lương hoan đáp ứng rồi quý hồng quân nắm tay nàng cùng nàng sóng vai hướng bệnh viện đi đến Lúc này bệnh viện, bên trong người cũng không phải đặc biệt nhiều, lúc này người đều đau lòng tiền, trừ phi sinh bệnh đặc biệt nghiêm trọng, bằng không giống nhau đều sẽ không tới bệnh viện xem bệnh. Lương Hoan bọn họ tới rồi bệnh viện, không cần xếp hàng, trực tiếp là có thể đi xem bác sĩ. Trong thị trấn bệnh viện, bác sĩ cũng không nhiều, tổng cộng liền ba cái bác sĩ, Lương Hoan tìm một cái trung niên bác sĩ giúp nàng xem. Bác sĩ trong văn phòng, trung niên bác sĩ ngẩng đầu nhìn nhìn Lương Hoan cùng Quý Hương Quân, ai xem bệnh. Quý Hồng Quân lôi kéo Lương Hoan tay làm nàng ở bác sĩ đối diện ngồi xuống, ta tức phụ, nàng không thoải mái, phiền thoái ngải giúp nàng nhìn xem. Bác sĩ ngắm Quý Hồng Quân liếc mắt một cái, theo sau nhìn về phía ngồi ở nàng đối diện Lương Hoan, nơi nào không thoải mái. Tối hôm qua ăn cơm thời điểm có điểm không thoải mái, thấy dầu mỡ đồ vật phạm ghê tưởng, khác không khỏe đã không có. Lương Hoan khinh khinh tự thuật. Bắt tay vươn tới. Bác sĩ nói xong, nhìn Lương Hoan bắt tay vươn tới, nàng bắt tay đặt ở Lương Hoan mạch đập thượng, một hồi lâu về sau, Nàng nhẹ giọng nói, hoạt mạch, mang thai, hai tháng. Lương hoan sửng sốt, mang thai. Nàng có bảo bảo, hơn nữa đã hai tháng. Lương hoan phía sau, quý hồng quân sắc mặt tựa hồ cũng có trong nháy mắt ngốc lăng, thực mau khôi phục bình thường, hắn nhìn về phía bác sĩ, chật tự từ có chút hỗn độn. bác sĩ, mang thai, ta tức phụ mang thai, có gì phải chú ý. Nàng vì cái gì sẽ tưởng ước. Nàng thân thể có hay không sự, có cần hay không lấy dược. Dược ăn ít, người tức phụ thân mình đấy không tốt. ngày thường nhiều thực bổ đi ăn chút có dinh dưỡng trong nhà có điều kiện liền cách mấy ngày cho nàng lộng cái trứng gà ăn đi bác sĩ cũng biết lúc này nhân sinh sống đều khó khăn trong thị trấn người nàng cơ hồ đều nhận thức lương hoan cùng quý hồng quân nàng chưa thấy qua phỏng chừng là cái nào trong thôn lúc này trong thôn nhân sinh sống nhưng không tốt trong nhà có thể cách mấy ngày cấp con dâu làm một cái trứng gà ăn đều là tốt quý hồng quân nghe xong bác sĩ nói lại do hỏi nàng một ít yêu cầu chú ý hạng mục công việc lương hoan cũng ở một bên nghiêm túc nghe mặt sau bị bọn họ hỏi có chút phiền bác sĩ nhìn về phía bọn họ nói nên nói ta đều nói các ngươi trở về chú ý làm thai phụ thiếu làm việc nặng ăn nhiều tốt ngày thường ra cửa đi lại đi lại liền hảo ta bên này còn có việc không cho các ngươi lấy dược liền không thu các ngươi tiền chạy nhanh đi thôi bác sĩ thái độ hình như có một chút không kiên nhẫn lương hoan cùng quý hồng quân tâm tình hảo trực tiếp bỏ qua bác sĩ thái độ quý hồng quân đỡ lương hoan đứng lên đỡ nàng đi ra ngoài từ bác sĩ văn phòng ra tới Lương hoan liền khinh khinh tùng méo một chút quý hồng quân đặt ở nàng trên eo tay, hồng quân, ta chính mình có thể đi, bên ngoài người nhiều, ngươi buông ra ta đi. Lúc này chính là có chảo phong khí, nếu là có người thấy bọn họ ở trên đường cái cử chỉ thân mật, tuy rằng là phu thê, nhưng là cũng không tránh được bị thuyết giáo một phen. Hơn nữa, nàng vừa mới mang thai, không như vậy tiểu khí. Lương hoan muốn cho quý hồng quân buông tay, nhưng là bên người nàng nam nhân chỉ là cúi đầu nhìn nàng một cái, theo sau bình tĩnh nói, ta không nghĩ buông tay. Đây là hắn tức phụ, tức phụ trong bụng có hắn hải tử. Quý Hồng Quân không muốn buông tay, Lương Hoan ngừng đầu, nhìn hắn vững vàng đôi mắt, cố chấp mặt, biết hắn sẽ không thay đổi chủ ý, Lương Hoan tùy ý hắn bắt tay đặt ở nàng trên eo. Một hồi nhìn đến, người muốn bắt tay buông ra. Quý Hồng Quân không trả lời Lương Hoan nói, mà là nói, đi thôi, đi tiệm cơm quốc doanh. Buổi sáng dậy trễ, ở nhà không có làm cơm, đi vào nơi này đi trước biêu cục, bệnh viện, còn không có ăn cơm sáng, hiện tại nên đi ăn cơm. vốn dĩ lương hoan không có cảm giác, quý hồng quân vừa nói đi ăn cơm, nàng liền cảm giác được trong bụng nói bụng. tiệm cơm quốc doanh cửa, lúc này tới ăn cơm rất ít, đi làm công nhân đã sớm ăn cơm xong đi bắt đầu làm việc. trong thị trấn nhàn rỗi người hoặc là là gia đình bà chủ, hoặc là là một ít lao nhân, đều không tha ở tiệm cơm quốc doanh ăn cơm, cho nên này sẽ tiệm cơm người là tương đối thiếu. lương hoan cùng quý hồng quân tiến vào tiệm cơm tới, trong tiệm một cái ăn cơm người đều không có, chỉ có một người phục vụ ngồi ở trước quầy. đua nghịch chính mình móng tay lương hoan lần trước cùng quý hồng quân cùng nhau tới ăn cơm thời điểm gặp qua nàng cái này người phục vụ cùng nàng lần trước tới thời điểm thái độ không sai biệt lắm không nóng không lạnh nhìn về phía bọn họ thời điểm ẩn ẩn có chút cao cao tại thượng cảm giác muốn ăn gì nữ phục vụ lạnh giọng dò hỏi sáu cái bánh bao thịt hai cái đường bánh bao lại đến hai chén cháo quý hồng quân trầm giọng nói xong mang theo lương hoan hướng không cái bàn đi đến chờ nữ phục vụ nói xong Đứng lên đi mặt sau lấy bánh bao đoàn cháo. Bánh bao cùng cháo bưng lên, Quý Hồng Quân cầm mê người đại bạch mặt bánh bao thịt đưa cho Lương Hoan, cấp. Bánh bao thịt mềm mịn, nay mặt chính là kinh hỉ mặt, so Quý Hồng Quân từ chợ đen mang về mặt tinh tế nhiều, nhìn như vậy bánh bao thịt, Lương Hoan muốn ăn cũng bị gợi lên tới. Cầm bánh bao cắn một ngụm. Có thể là đi rồi một đoạn thời gian lộ, Lương Hoan thật sự đói bụng, ăn thịt chất tươi mới đại bánh bao, nàng không cảm giác ghê tởm, ăn đến trong miệng liền cảm thấy bánh bao thơm ngào ngạt, ăn uống thực hảo. Bánh bao thịt đại, lương hoan ngày thường ăn uống liền không tính đặc biệt đại, nàng ăn một cái nửa bánh bao uống lên một chén cháo liền ăn không vô, dư lại bánh bao cùng cháo đều bị quý hồng quân ăn. Ở tiệm cơm ăn được cơm, quý hồng quân cầm phiếu gạo cùng tiền mua đơn, theo sau cùng lương hoan cùng nhau rời đi. Từ tiệm cơm quốc doanh ra tới, hai người cũng không có lập tức về nhà, mà là đi cùng tiểu xã. Cung tiêu xã, hôm nay có không ít lương hoan trong thôn người ở mua đồ vật, lương hoan lại đây thời điểm thấy mã thím đang ở bán muối địa phương xếp hàng. Nghĩ trong nhà muối mau ăn xong rồi, bát giác, hoa tiêu linh tinh gia vị cũng sở thừa không nhiều lắm, lương hoan nhìn về phía quý hồng quân, hồng quân, ta đi xếp hàng mua muối, gia vị, người ở chỗ này chờ ta. Quý hồng quân nhìn về phía xếp hàng mua muối địa phương, ta đi, người ở chỗ này chờ. Người nhiều, chen chúc, kia hành đi, ta tưởng mua muối, nước tương, hoa tiêu, bát rác, trong nhà giàu mẹ cũng đã không có, cũng muốn mua một chút, lại mua điểm đường đỏ, trong nhà trứng gà cũng đã không có. cũng muốn mua điểm. Nhiều bị điểm ăn ở nhà, nàng mang thai, về sau tới trong thị trấn cơ hội phòng chừng sẽ thiếu một ít. Quý hồng quân nghe xong buông ra lương hoan tay, ta đi mua. Quý hồng quân đi xếp hàng, đứng ở trong đám người, quay đầu lại nhìn về phía lương hoan bên này. Quý hồng quân xếp hàng mua đồ vật, lương hoan nhìn kia đội ngũ, một đám đội ngũ bài xuống dưới, cũng yêu cầu một hồi mới có thể đem nàng nói vài thứ kia toàn bộ đều mua tể. Lương hoan không nghĩ vẫn luôn tại chỗ đứng, nàng nhẹ chạy bộ hướng quý hồng Quân. đứng ở hắn bên cạnh người hồng quân ta đi dạo một vòng một hồi tới tìm ngươi quý hồng quân ánh mắt ở lương hoan trên bụng dừng lại hai giây theo sau khinh khinh nói ân ngươi che chở điểm bụng lương hoan bắt tay đặt ở chính mình trên bụng nơi này có cái bảo bảo nàng cùng hồng quân ân ta sẽ che chở nàng bảo bảo nàng sẽ che chở ta một hồi trở về tìm ngươi lương hoan nói xong đi cung tiêu xã địa phương khác dạo đi trong thị trấn cung tiêu xã bán đều là thông thường đồ vật Còn có một ít xa xỉ điểm tâm. Lương Hoan nhìn chung quanh một vòng, không gì đặc biệt muốn đồ vật, ở bán điểm tâm quầy hàng ngừng một chút, Lương Hoan muốn nửa cân bánh đậu xanh, theo sau đi trở về Quý Hồng Quân xếp hàng bên kia. Lương Hoan trở về thời điểm, Quý Hồng Quân phía trước chỉ có một người, nàng lại đợi vài phút, Quý Hồng Quân đem nàng muốn đồ vật đều mua, theo sau quay đầu lại nhìn chung quanh một vòng, thấy đứng ở đại sảnh Lương Hoan, bước nhanh đi tới. Lấy lòng. Quý Hồng Quân nhàn nhạt nói: "Ân, chúng ta đi thôi." Lương Hoan sóng vai đi ở Quý Hồng Quân bên người, đi theo hắn đi ra ngoài. Lương Hoan cùng Quý Hồng Quân từ cung Tiêu xã ra tới, đi phía trước đi rồi mấy trăm mễ, thấy đứng ở biêu cục cửa Tần Mỹ Kỳ, nàng thần sắc hôi bại, thất hồn lạc phách đứng ở biêu cục cửa, hình như là lạc đường hải tử giống nhau. Lương Hoan đem trong tay điểm tâm trực tiếp nhét vào Quý Hồng Quân trong tay, nàng đi nhanh hướng Tần Mỹ Kỳ bên kia đi đến. Vừa mới đi phía trước đi rồi một bước, Quý Hồng Quân liền túm chặt nàng cánh tay, Hoan Hoan, chậm một chút. Quý Hồng Quân nói. Đôi mắt cường điệu dừng ở Lương Hoan trên bụng. Lương Hoan túi đầu, theo Quý Hồng quân tầm mắt nhìn về phía chính mình bụng, nàng khinh khinh kéo ra hắn tay, ta, sẽ cẩn thận. Lương Hoan khôi phục bình thường đi đường tốc độ hướng tần Mỹ Kỳ bên kia đi đến. Mỹ Kỳ. Lương Hoan nói đem tần Mỹ Kỳ từ ngốc lăng trung kéo trở về, nàng ngửa đầu, tẩu tử. Tần Mỹ Kỳ ngửa đầu thời điểm, Lương Hoan mới thấy nàng trong mắt nước mắt, nước mắt đại tích đại tích rơi xuống. Ở chung một đoạn thời gian, Lương hoan trong lòng man thích tần mỹ kỳ này tiểu cô nương, rất xinh đẹp hiểu chuyện tiểu cô nương, ngoan ngoãn hiểu chuyện, rõ ràng hẳn là kiểu khí tiểu cô nương, đi vào ở nông thôn làm việc thời điểm cũng không hô qua mệt, vẫn luôn ở nỗ lực học làm việc nhà nông, nỗ lực thích hướng sinh hoạt. Hơn nữa đứa nhỏ này lời nói không nhiều lắm, sẽ không tùy ý nói đến ai khác nhàn thoại, cùng nàng cùng nhau nói chuyện phiếm thời điểm còn rất thoải mái. Làm việc thời điểm tay ma thành phào cũng chưa thấy nàng khóc, nay sẽ thấy nàng nước mắt đại tích đại tích lạc, lương hoan tâm cũng khẩn một ít. Mỹ Kỷ, ngươi sao? Tần Mỹ Kỷ từ thu được điện báo, tâm liền vẫn luôn dẫn theo, này sẽ nghe được lương hoan hỏi nàng lời nói, trực tiếp nhào vào lương hoan trong lòng ngực, ô ô khóc. Quý hồng quân đứng ở lương hoan bên người, nhìn một màn này, hơi hơi ngưng mi. Tùy ý tần Mỹ Kỷ ở nàng trong lòng ngực khóc một hồi, lương hoan mới khinh khinh vô vô nàng bả vai, ôn nhu nói, hảo, không khóc. Lôi kéo tần Mỹ Kỳ đứng lên, lương hoan ngón tay đặt ở nàng trên má, đem má nàng nước mắt lau sạch, muốn hay không cùng ta nói nói gặp được gì sự. Nghe được Lương Hoan vấn đề, Tần Mỹ Kỳ lại nghĩ tới thu được điện báo, nàng lắc đầu, tẩu tử, chúng ta trở về đi. Lương Hoan thấy Tần Mỹ Kỳ không khóc, cảm xúc hảo một ít, cũng không nghĩ ở trên đường cái an ủi người, liền gật gật đầu, hành. Hồi trong thôn trên đường, Lương Hoan cùng Tần Mỹ Kỳ đi ở phía trước, quý hồng quân sách theo đổ vật theo ở phía sau. Đi ở trên đường thời điểm, Tần Mỹ Kỳ ban đầu vẫn luôn trầm mặc, bọn họ trở về lộ trình đi rồi một nửa, ừ. Tần Mỹ Kỳ nhịn không được, trộm nhìn về phía Lương Hoan, tẩu tử. Ta ba mẹ hạ thả. Nàng xem qua người trong thôn phía dưới địa phương, chủ chính là trùn bò, còn có khi thỉnh thoảng tiếp thu phê run, ăn không đủ no, mà không đủ ấm, còn phải bị người đánh bị người mắng. Nghĩ đến nàng ba mẹ khả năng cũng muốn quá cái loại này sinh hoạt, nàng tâm liền nắm đi lên, nàng muốn đi tìm ba mẹ. Lương Hoan nghe được tần Mỹ Kỳ nói lặng im. Việc này nàng còn này không biết nên sao nói, thời đại này đặc sắc ga phía dưới làm rất nhiều phần tử trí thức, có năng lực người gặp cực khổ. có chút người thậm chí trong lúc này vĩnh viễn chôn cốt tha hương nàng chưa thấy qua tần mỹ kỳ cha mẹ nhưng xem tần mỹ kỳ bị dưỡng bộ dáng trong nhà nàng điều kiện hẳn là không tồi nàng bản tính thiện lương cùng trong nhà giáo dưỡng hẳn là cũng có quan hệ người trong nhà hẳn là cũng không tồi không biết sao nói chuyện này lương hoan chỉ có thể nắm lấy tay nàng khinh khinh khuyên bảo mỹ kỳ việc này đã xảy ra ngươi cũng không thay đổi được ngươi nếu có thể liên hệ thượng cha mẹ ngươi tận khả năng viết thư làm cho bọn họ bảo vệ tốt thân thể. Nói cho bọn họ ngươi hảo hảo, làm cho bọn họ cũng hảo hảo bảo hộ chính mình, về sau có cơ hội tái kiến. Hiện tại là 70 năm thượng nửa năm, khoảng cách trận này vận động kết thúc còn có 6-7 năm thời gian. Chịu đựng, Mỹ kỳ một nhà có thể đoàn viên, nếu có một cái chịu không nổi, đối một gia đình tới nói đều là bi kịch ta. Ta còn không biết bọn họ ở nơi nào, ta sẽ cho ta tiểu ca viết thư hỏi hắn ta ba mẹ ở nơi nào. Tìm được địa chỉ nàng liền liên hệ ba mẹ. Tân Mỹ kỳ nói, quay đầu lại trộm nhìn nhìn quý hương quân. muốn nói lại thôi. Lương Hoan cũng không có chú ý tới Tần Mỹ Kỳ động tác, nàng nghe xong Tần Mỹ Kỳ nói khinh khinh gật đầu, có thể cùng người nhà liên hệ liền mau chóng liên hệ thượng, có thể cho ca ca ngươi cũng nhiều cùng cha mẹ ngươi liên hệ liên hệ. Nhiều viết điểm tin. Bị hạ thả, gọi điện thoại là không có khả năng, nhưng là viết thư hẳn là có thể thu được. Hạ phóng phóng nhật từ khổ, những người đó băng hỏa sinh hoạt, có thể thu được người trong nhà viết tin đối với bọn họ tới nói cũng là một loại an ủi. Tinh thần thượng cũng có thể cổ vũ bọn họ hảo hảo sinh hoạt. Bên này Lương Hoan cùng Tần Mỹ Kỳ nói chuyện, mặt sau quý hồng quân trầm mặc đi tới. Đi ở mặt sau, hắn không sai quá Tần Mỹ Kỳ xem hắn kia liếc mắt một cái, sắc bén đôi mắt ở Tần Mỹ Kỳ trên người dừng lại hai giây, theo sau dường như không có việc gì đi phía trước đi. Lương Hoan cùng Tần Mỹ Kỳ về đến nhà, Tần Mỹ Kỳ trong lòng còn khó chịu, không nghĩ hồi thanh niên trí thức làm, nàng nhìn về phía Lương Hoan, tẩu tử, ta có thể đi nhà ngươi ngồi sẽ sao? Thanh niên trí thức làm các nàng là vài cá nhân ở tại một gian trong phòng, nàng cái kia phòng ở bốn người, trở về ồn ào nhốn nháo, không nghĩ trở về. Tần Mỹ kỷ chính là đi nhà nàng ngồi ngồi, lương hoan tự nhiên sẽ không ngăn trở, gật đầu, hảo. Lương hoan cửa nhà, lương hoan ba người còn chưa tới ra thời điểm, nàng rất xa liền thấy nhà bọn họ cửa ngồi một người. Người nọ thấy nàng trở về, đứng lên hướng bên này chạy tới, chạy vội kêu, đại tỷ, người rốt cuộc đã trở lại, im chờ ngươi đã lâu. bảo đản vác cặp sách chạy tới lương hoan nhìn chạy tới bảo đản nhẹ giọng dò hỏi ngươi gì thời điểm lại đây tiêm ăn cơm sáng liền tới đây tiêm chờ đã lâu đại tỷ ngươi cùng tỷ phu làm gì đi sao mới trở về bảo đản có chút oán giận nói hắn thật vất vả cuối tuần hôm nay tới đại tỷ ra nghĩ giúp đại tỷ làm việc có thể đổi lấy ăn ngon tới kết quả tới đại tỷ trong nhà trong nhà nàng căn bản là không ai trong nhà dầu muối đều không có ta và ngươi tỷ phu đi trong thị trấn vào đi Lương Hoan nói, đi đến trước đại môn mở ra đại môn, làm bảo đảng cùng Tần Mị kỷ vào nhà. Bảo đảng lạc hậu Lương Hoan vài bước, đi theo Quý Hồng Quân cùng nhau vào nhà, hắn đôi mắt vẫn luôn dừng ở Quý Hồng Quân trong tay sách theo đồ vật mặt trên. Tỷ phu, ngươi sách theo chính là gì? Đại tỷ cùng tỷ phu đi cung tiêu xã, không biết có hay không mua đồ ăn ngon, tiêm muốn ăn. Bảo đảng kia cực nóng ánh mắt không thể gạt được Quý Hồng Quân, cũng không thể gạt được Lương Hoan, Lương Hoan quay đầu thấy hắn nhìn chằm chằm Hồng Quân trong tay đồ vật xem. Ở một bên dò hỏi, Bảo Đản, ngươi ở nhà có làm việc sao? Bảo Đản lập tức nghĩ tới lần trước đi thời điểm lương hoan cùng lời hắn nói, về đến nhà muốn cùng nhị tỷ, tam tỷ cùng nhau làm việc, muốn tiếp tục cùng Kim Bảo chơi. Hắn mỗi lần đi học tan học đều là cùng Kim Bảo cùng nhau. Hắn trước kia về đến nhà chưa bao giờ làm việc, hiện tại về đến nhà sẽ nhóm lửa. Kim Bảo nói, Nam Hoa Tử không thể gì sống đều không làm. Nam Hoa Tử muốn nhiều làm việc, muốn dưỡng sức lực, về sau mới có thể có năng lực bảo hộ tỷ tỷ. Hắn không cảm giác tỉ tỉ yêu cầu hắn bảo hộ, nhưng là làm việc là có thể, làm việc có ăn ngon. Hắn đại tỷ cùng tỷ phu nỗ lực làm việc, trong nhà có ăn, nhà bọn họ nương cùng cha làm việc đều không nghiêm túc, cha làm việc luôn là lười biếng, nương làm việc thời điểm không chỉ có lười biếng, có đôi khi còn trộm trong đội đồ vật. Cho nên nương cùng cha tránh đến CM thiếu, trong nhà lương thực đều không đủ ăn. Ám chỉ đại tỷ không giống nhau, đại tỷ cùng tỷ phu nghiêm túc bắt đầu làm việc, tránh CM nhiều, lương thực đủ ăn. Kim bảo trong nhà, Hắn ba mẹ làm việc cũng lợi hại, trong nhà thường thường có thịt ăn. Hắn hiện tại đã minh bạch một ít, làm việc liền có cơm ăn, không làm việc về sau sẽ cùng cha mẹ giống nhau đói bụng, ăn không đủ no. Bảo Đản ngẩng đầu, ưỡn ngực nhìn về phía Lương Hoan, khuôn mặt nhỏ có chút kiêu ngạo, "Đại tỷ, tiêm làm việc, tiêm mỗi ngày về nhà đều giúp nhị tỷ nhóm lửa đâu, tiêm tan học thời điểm còn sẽ cùng Kim Bảo cùng nhau nhặt nhánh cây về nhà." Lương Hoan gật đầu, "Ân, cũng không tệ lắm, hôm nay ngươi giúp ta nhóm lửa, giữa trưa cho ngươi làm ăn ngon." Hồng quân mang về tới con thỏ, nàng là không thể ăn, nàng nghe người ta nói quá mang thai trong lúc ăn con thỏ hải tử dễ dàng trường sức môi, lời này nàng trong lòng không quá tin, nhưng là không thể lấy hải tử mạo hiểm. Thịt có thể ăn ngon, nàng trong bụng bảo bảo mới là quan trọng nhất. Bảo đảng nghe được ăn ngon đôi mắt liền sáng, chính hắn chạy đến ghế nhỏ ngồi hạ, sáng lấp lánh đôi mắt nhìn về phía lương hoan, đại tỷ, tiêm này liền đi nhóm lửa, ngươi cấp tiêm làm gì ăn ngon à? Thịt, Mỹ Kỳ hôm nay cũng ở chỗ này ăn đi. lương hoan nói nhìn về phía tần mỹ kỳ quý hồng quân ở vào cửa địa phương đứng một hồi trong tay sách theo đồ vật sắc bén đôi mắt ở bảo đản cùng tần mỹ kỳ trên người nhìn chung quanh một vòng hoan hoan nấu cơm quá mệt mỏi giữa trưa cơm ta tới làm ngươi nghỉ ngơi quý hồng quân nói cho hết lời lương hoan còn chưa nói lời nói bên cạnh bảo đản liền bắt đầu cự tuyệt không cần không cần tỷ phu làm đại tỷ làm cơm ăn ngon đại tỷ làm thịt là hắn ăn qua ăn ngon nhất thịt mới không cần tỷ phu làm muốn ăn đại tỷ làm Tân Mỹ Kỷ chú ý điểm không phải ai nấu cơm, mà là Lương Hoan sẽ mệt. nàng nhìn về phía Quý Hồng Quân, Hồng Quân ca, tẩu tử sao? Nấu cơm vì sao sẽ mệt? Nàng không thoải mái sao? Quý Hồng Quân khỏe môi câu một chút, đôi mắt nhu rất nhiều, mở miệng trả lời, không có, nàng mang thai. Biển báo điện các thế biển báo điện các thế biển báo điện các thế biển báo điện các thế biển báo điện các thế biển báo điện các thế. Điện các thế. Phần 62 Chương 62 Tẩu tử, người thật mang thai. Tẩu tử, người thật mang thai. Tần Mỹ Kỳ nhìn về phía Lương Hoan, trong ánh mắt mang theo kinh hỉ. Lương Hoan gật đầu, khỏe miệng hơi hơi cong, ân, thật sự. Tần Mỹ Kỳ kinh hỷ đứng lên, đứng lên sau nàng quay đầu lại nhìn đến Lương Hoan cùng bảo đản đều nhìn nàng, biết chính mình phản ứng có chút kích động, xấu hổ tiêu tiếu, cái kia, ta là cao hứng. Tẩu tử, chúc mừng ngươi mang thai ha. Mang thai là chuyện tốt, nàng cấp ba mẹ viết thư thời điểm có thể đem việc này viết đi vào. Bảo đản con nhỏ, đối với mang thai sinh con sự tình không phải thực hiểu biết. Hắn nghi hoặc nhìn xem Lương Hoan lại nhìn về phía Quý Hồng Quân, "Tỷ phu, đại tỷ mang thai liền không thể nấu cơm sao? Nhà bọn họ cách vách tẩu tử, mang thai cũng làm cơm." Quý Hồng Quân lạnh lạnh liếc Bảo Đản liếc mắt một cái, "Ngươi đại tỷ muốn nghỉ ngơi nhiều." Bảo Đản có chút thất vọng, "Nga." Hắn vẫn là muốn ăn đại tỷ làm cơm. Lương Hoan khinh khinh kéo một chút Quý Hồng Quân tay, "Hồng Quân, ta có thể nấu cơm." Nàng vừa mới mang thai, trong bụng hài tử còn rất nhỏ rất nhỏ, không ảnh hưởng nàng nấu cơm. Hơn nữa hoài thai 9 tháng, lúc này mới hai tháng, nàng không thể vẫn luôn đều không làm việc a sống vẫn là muốn làm. Ngoan, ngươi ngồi ở một bên nghỉ ngơi, ta nấu cơm, ngươi nói sao làm? Quý Hồng quân ngữ khí khẳng định nói. Trong nhà có bảo đảng cùng tần Mỹ kỳ ở, Lương Hoan thấy Quý Hồng quân thái độ kiên quyết, không nghĩ vẫn luôn phủ quyết hắn nói, liền gật đầu đáp ứng rồi, hành. Giữa trưa bởi vì Quý Hồng quân phải làm cơm, Lương Hoan vốn gì muốn làm cay rắt thịt thỏ bánh nướng, lại sao cái hàm thịt? nhưng là quý hồng quân chưa làm qua xào rau lương hoan sợ hắn vừa mới bắt đầu liền làm xào rau làm không tốt liền không có làm như vậy phiền toái đồ ăn khiến cho quý hồng quân làm tương đối đơn giản đồ ăn sao ham thịt cải trắng cải trắng thịt heo là lương hoan nhìn quý hồng quân làm làm hương vị tuy rằng không bằng lương hoan làm nhưng là so với bảo đản mẹ làm vẫn là muốn ăn ngon rất nhiều rất nhiều bảo đản ngồi ở bệ bếp mặt sau nhóm lửa nghe thịt hương vị đôi mắt đều sáng nay hương vị thơm quá a cải trắng thịt thật nhiều nhìn liền muốn ăn thịt xào hảo về sau lương hoan làm quý hồng quân đem trong nồi cải trắng xào hàm thịt thịnh ra tới nàng đi chính phòng đào gạo lại đây đưa cho quý hồng quân vo gạo trưng cơm đi nay mễ vẫn là hồng quân ăn tết kia sẽ từ chợ đen mang về tới mễ ăn một đoạn thời gian trong nhà cũng chỉ có nhiều như vậy vốn dĩ tưởng lưu trữ nấu gạo cháo ăn nhưng là hôm nay trong nhà không có bánh bột ngô hồng quân không trưng quá bánh bột ngô trưng bánh bột ngô muốn cùng mặt còn muốn sẽ can bánh bột ngô lương hoan sợ quý hồng quân lần đầu tiên lộng sẽ chỉnh không tốt Liền trực tiếp đem gạo lấy ra tới, trừng gạo cơm ăn, đơn giản. Nay gạo một lấy ra tới, tần mỹ kỳ đôi mắt có chút thẳng, tẩu tử, này, giữa chưa trừng gạo cơm ăn sao? Đây chính là gạo, nàng trước kia hạ kinh đô thời điểm nhưng thật ra sẽ ăn, đi vào nơi này liền chưa thấy qua nơi này có người ăn gạo, đừng nói gạo cơm, chính là gạo cháo cũng chưa thấy nơi này người ăn qua. Gạo ở bên này xem như tinh tế lương thực, bên này không sinh sản gạo, đây chính là khó được hảo lương thực. tẩu tử ra thế nhưng có gạo tân mỹ kỳ kinh ngạc lương hoan thấy nàng khét lời đây là ngươi hồng quân ca nhị thúc gia hỗ trợ cấp làm ra gạo chỉ có nhiều như vậy trong nhà không có món chính ngươi hồng quân ca sẽ không trứng bánh bột nô chúng ta hôm nay giữa trưa liền xa xỉ một lần ăn một đốn gạo cơm tân mỹ kỳ nhìn kia gạo lạnh lẽo một ngày tâm hình như có chỗ ấm. tẩu tử cảm ơn ngươi quay đầu lại viết thư muốn nói cho ba mẹ tẩu tử là người rất tốt quý hồng quân đã đem gạo từ lương hoan trong tay tiếp nhận đi vo gạo đem lễ bỏ vào trong nồi thêm thủy theo sau nhìn về phía bệ bếp mặt sau bảo đản có thể nhóm lửa ai tiêm này liền nhóm lửa bảo đản vui vẻ nói nhanh chóng nhóm lửa bảo đản ở bệ bếp phía dưới bỏ thêm đầu gỗ lửa đốt vượng không cần vẫn luôn nhóm lửa hắn ngửa đầu nhìn về phía lương hoan đại tỷ gạo cơm là cái loại này bạch bạch nghe thơm ngào ngạt ăn đến trong miệng đặc biệt ăn ngon cơm sao hắn không có ăn qua gạo cơm nhưng là kim bảo cùng hắn hình dung quá Kim Bảo nói hắn đại ca từ thành lập lãnh gạo, hắn mang về nhà sau Kim Bảo nương cho hắn đã làm gạo cơm, kia cơm nhưng trắng, bạch giống tuyết giống nhau, ăn đến trong miệng còn có cổ thơm ngọt vị. Hôm nay hắn cũng muốn ăn đến gạo cơm sao? Quả nhiên, nghe đại tỷ nói coi ăn ngon, về sau hắn muốn càng nghe lời. Ân, chính là cái loại này cơm, ngươi nhiều làm việc, đi học thời điểm nỗ lực học tập, ngươi nếu là học giỏi, tranh thủ khảo cái công nhân ăn lương thực hàng hóa, về sau ở trong thành công tác, ngươi có thể mỗi ngày ăn gạo cơm. lương hoan cười nhìn bảo đản hoa bánh nương lớn trong lòng hy vọng hắn thật có thể nghe tiếng nàng lời nói bảo đản hiện tại 11-12 tuổi khoảng cách thi đại học còn có sáu bảy năm thời gian hắn hảo hảo học tập về sau có lẽ có thể thi đậu cao trung thi đậu đại học hắn thật thi đậu đại học về sau sao cũng sẽ không vẫn luôn ở trong thôn hoa, đương cái chỉ dựa vào các tỷ tỷ dưỡng đồ lười có thể vào đại học hắn kiến thức tầm mắt đều sẽ càng cao Đến lúc đó hắn trong lòng sẽ càng minh bạch hắn cha mẹ hiện tại giáo hơn hắn những cái đó quan niệm là sai lầm, chính hắn liền sẽ không lại nghĩ rửa các tỷ tỷ tiếp tế sinh hoạt. Thật có thể như vậy, không chỉ có đối nàng chính mình có rất lớn chỗ tốt, tương lai đại nha cùng nhị nha sinh hoạt cũng có thể hảo quá một ít. Lương Hoan nói lời này là mang theo 7 phần nghiêm túc, ba phần vui lùa nói, nàng trong lòng nghĩ bảo đảm cho tới nay quan niệm cũng không nghĩ có thể một lần khiến cho hắn hạ quyết tâm hảo hảo học tập, cho nên nói xong về sau. Nàng liền không thế nào để ý quay đầu nhìn về phía tần mỹ Kỳ, chuẩn bị tiếp tục cùng nàng nói chuyện thiếm. Bên này bảo đã nghe xong nàng lời nói, trong lòng lại là có vài phần để ý, hắn nghiêm túc nhìn về phía lương hoan, đại tỷ, ngươi nói chính là thật vậy chăng? Yêm hảo hảo học tập, về sau thật sự có thể mỗi ngày ăn gạo cơm? Kia có thể mỗi ngày ăn thì không? Trong nhà mỗi ngày ăn khoai lang đỏ, khoai lang đỏ nóng ruột, ăn bụng không thoải mái, hơn nữa trong nhà khoai lang đỏ không nhiều lắm, hắn còn luôn là ăn không đủ no.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 Mỗi tháng đều sẽ có cung ứng lượng, có gạo, có phiếu thịt, còn có điểm tâm phiếu, trái cây phiếu, kẹo phiếu. Tân Mỹ Kỳ nói, Bảo Đản nước miếng đều phải chảy ra, hắn ăn qua kẹo, vẫn là lần trước đại tỷ ra xây nhà ăn. Thật ngon ta, trái cây cùng điểm tâm hắn còn không có ăn qua, nhưng là hắn nghe trong thôn người ta nói quá, đều ăn rất ngon. Hắn có thể ăn đến vài thứ kia thì tốt rồi. Bảo Đản liếm liếm đầu lưới, trong mắt mang theo ảo tưởng, phảng phất hắn hiện tại liền ở ăn được ăn. Lương Hoan này sẽ đang nhìn Bảo Đản. nhìn hắn ảo tưởng bộ dáng cười bảo đàn ảo tưởng một hồi đột nhiên mở mắt ra đứng lên kiên quyết nói tiêm phải hảo hảo học tập phải làm cái công nhân tiêu kiên quyết lời nói khẳng định ánh mắt phảng phất hắn lập tức là có thể thủ công người giống nhau lương hoan nhìn hắn như vậy khẽ cười hảo a ngươi hảo hảo nỗ lực tranh thủ sớm một chút đương công nhân thật đương công nhân có lẽ không chỉ có có thể thay đổi chính hắn sinh hoạt còn có thể đem hắn hai cái tỷ tỷ sinh hoạt cũng thay đổi thay đổi Nàng là nửa đường xuyên đến nơi này, ở chỗ này nàng cùng Hồng Quân hảo hảo sinh hoạt liền hảo, nguyên chủ kia toàn ra người, nhị nha cùng đại nha rất khổ, tuy rằng cảm thấy các nàng đáng thương, nhưng là nàng cũng không thể quá nhiều đi nhúng tay các nàng sinh hoạt. Bảo Đản là các nàng thân đệ đệ, nếu làm đệ đệ có thể đứng lên tới, hai cái tỷ tỷ sinh hoạt về sau chưa chắc không thể thay đổi. Bảo Đản được đến tỷ tỷ duy trì, hắn càng thêm kiên quyết, đại tỷ, tiêm sẽ nỗ lực. Lương Hoan không lại tiếp tục cùng Bảo Đản nói chuyện, quay đầu cùng Tần Mị Kỳ nói chuyện. Quý Hồng Quân đào hảo mễ, đem mễ cùng thủy đều gia nhập trong nồi về sau, hắn liền vẫn luôn ở Lương Hoan đối diện ngồi, nhìn Lương Hoan cùng Bảo Đản nói chuyện, cùng Tần Mị Kỷ nói chuyện, chính là không thấy thế nào hướng hắn. Quý Hồng Quân thâm sắc con ngươi càng thêm ảm, nhỏ đến không thể phát hiện hiện lên lanh quang, hắn đôi mắt từ Bảo Đản cùng Tần mỹ Kỷ trên người thổi qua, theo sau lại về tới Lương Hoan trên người, dừng ở nàng trên bụng. Thời gian đang nói chuyện Thiên Trung vượt qua, trong nồi cơm trưng hảo, Quý Hồng Quân thịnh cơm, Lương Hoan làm Bảo Đản rửa tay. Bốn người ngồi ở trên bàn cơm bắt đầu ăn cơm. Bảo Đản bưng chén cầm chiếc đũa theo bản năng muốn kẹp thịt ăn, nhưng là chiếc đũa sắp đặt ở thịt mặt trên thời điểm. Nghĩ đến Lương Hoan đã từng nói qua nói, hắn dừng một chút. Khẽ meo meo đem chiếc đũa thu hồi đi, chờ Lương Hoan cùng Quý Hồng Quân đều hạ chiếc đũa bắt đầu gấp đồ ăn ăn. Hắn mới gấp không chờ nổi dối chiếc đũa gấp đồ ăn ăn. Cơm chưa có thịt, trên bàn cơm Bảo Đản cùng Tần Mỹ Kỳ đều ăn rất vui vẻ. Chỉ có Quý Hồng Quân, hôm nay ăn cơm thời điểm tương đối trầm mặc. Hắn thường thường sẽ cho lương hoan kẹp thịt ăn, nhưng là lời nói lại không nói như thế nào. Cơm chưa sau, tần Mỹ Kỳ muốn hỗ trợ soát chén, quý hồng quân lạnh lạnh nhìn nàng một cái, chén búa ta sẽ soát, sau khi ăn xong ta cùng hoan hoan muốn nghỉ ngơi. Quý hồng quân ngụ ý, ta cùng lương hoan cơm chưa sau muốn nghỉ ngơi, các ngươi cơm cũng ăn được, có thể đi rồi. Tần Mỹ Kỳ vẫn là tương đối sẽ xem người sắc mặt, nàng nhìn ra được tới quý hồng quân không phải rất vui lòng nàng tiếp tục lưu lại nơi này, nàng là đại cô nương. ở chủ nhân ra không chào đón thời điểm ngượng ngùng ra mặt dày tiếp tục an vã nơi này. Xoay người nhìn về phía Lương Hoan khinh khinh nói, tẩu tử, thời gian không còn sớm, ta đi về trước. Hảo. Lương Hoan cười trả lời. Tân Mỹ kỳ là đại nhân sẽ xem người sắc mặt, nhưng là bảo đản cũng không sẽ. Hắn ra mặt tương đối hậu, thật vất vả chủ nhật, tới đại tỷ trong nhà, dễ dàng hắn không muốn rời đi, không đợi quý hồng quân đuổi hắn đi. Hắn liền rũi đầu nhìn về phía Lương Hoan, đại tỷ no, có lực. Trong nhà có gì sống muốn yêm lặng không? Lương hoan bên này đang muốn đáp lời, Quý Hồng quân trực tiếp xách lên bảo đảng, không sống, ngươi cần phải trở về, ta đưa ngươi trở về. Quý Hồng quân nói, tay xách theo bảo đảng cổ áo như là xách tiểu kê giống nhau đem hắn xách lên tới, bảo đảng ngao ngao kêu, Quý Hồng quân trực tiếp bỏ qua hắn tiếng kêu. Quay đầu lại nhìn về phía Lương hoan, Quý Hồng quân nhẹ giọng nói, ta đưa hắn về nhà, thực mau trở về tới, ngươi ở nhà nghỉ ngơi, ơn. Quý Hồng quân khinh khinh do hỏi, trong mắt tất cả đều là lương hoan thân ảnh nhìn quý hồng quân lương hoan câu môi ôn nu trả lời hảo ta ở nhà chờ ngươi được đến lương hoan lời chắc chắn quý hồng quân sách theo bảo đản liền đi ra ngoài đi đến cổng lớn hắn mới đem bảo đản phóng trên mặt đất túng hắn quần áo đi phía trước đi bảo đản bị túng đi hắn một cái kính nói tỷ phu ngươi buông ra im im chính mình đi quý hồng quân tay như cũ túm bảo đản quần áo đi nhanh đi phía trước đi hắn bước chân mau Bảo Đản cơ hồ là bị hắn kéo đi phía trước đi. "Ngươi, đi quá chậm." Hồng Kỳ đại đội đến lương gia loan nửa giờ lộ trình, Quý Hồng Quân đi rồi hơn 10 phút liền đến, đem Bảo Đản đặt ở cửa thôn, nhìn về phía hắn nhàn nhạt nói, "Ngươi đại tỷ yêu cầu dưỡng thai, đừng làm người tới quấy rầy nàng." Bảo Đản ngạnh cổ xem Quý Hồng Quân, "Tiêm biết, ngươi về nhà đi." Quý Hồng Quân nói xong, không hề xem Bảo Đản, đi nhanh trở về đi. Bảo Đản đứng ở tại chỗ nhìn một hồi. một hồi sẽ hắn liền nhìn không thấy quý hồng quân thân ảnh tỷ phu sao đi nhanh như vậy bảo đản lắc đầu ném ra trong lòng khó hiểu chạy chậm hướng chính mình trong nhà đi lão lương ra lương lão cha cùng đại nha nhị nha đều đi bắt đầu làm việc lương lão nương ở nhà thu thập việc nhà nhìn đến bảo đản chạy về ra nàng tâm can dường như tê ai u nương bảo đản đã trở lại ngươi đại tỷ cho ngươi làm thịt tan sao bảo đản gật đầu tiêm ăn thịt nương đại tỷ mang thai lương lão nương nghe xong bảo đản nói trực tiếp đem trong tay rẻ lau ném bậy bếp thượng gì đại nha đầu mang thai nàng mang thai ngươi đại tỷ phu có hay không cho nàng mua đồ ăn ngon ngươi đại tỷ ra có thịt thịt nhiều sao ngươi tỷ phu cho ngươi đại tỷ chuẩn bị trứng gà sao lương lão nương liên tiếp hỏi vài cái vấn đề không đợi bảo đảng trả lời nàng nàng liền chờ không kịp đi ra ngoài không được tiêm đến đi xem đại nha đầu mang thai ngươi tỷ phu khẳng định đến cho nàng chuẩn bị tốt ăn ngươi là nam và tử vẫn là ngươi đại tỷ đệ đệ này ăn ngon yêm đến muốn tới cho ngươi ăn lương lão nương một bên lẩm bẩm một bên đi ra ngoài bảo đảng có chút lúc lăng thấy nàng đi ra ngoài kia tư thế muốn lập tức đi lương hoang ăn ra hắn lập tức túm chặt lương lão nương cánh tay nương ngươi không thể đi yêm sao không thể đi bảo đảng a ngươi đại tỷ mang thai ngươi tỷ phu khẳng định sẽ cho nàng chuẩn bị tốt ăn yêm đi muốn lại đây đều lưu trữ cho ngươi ăn trong thôn gả đến hồng kỳ đại đội người lần trước trở về nói đại nha đầu gả cho cái hảo nam nhân Đại nha đầu nàng nam nhân cùng nhà cũ phân ra, nhà mình che lại đại nhà ngói trụ, đại nha đầu nàng nam nhân lần trước còn đánh lợn rừng, trong nhà phân 20 cân thịt heo. Không lương tâm nha đầu, như vậy nhiều thịt heo không bỏ được cấp trong nhà đưa một hối, nàng vốn dị muốn qua đi muốn thịt heo, bị bảo đản ngăn cản, bảo đản ngạnh tốn nàng không cho nàng đi. Trong nhà liền bảo đản một cái nam và tử, hắn không cho đi, đương ra lúc ấy chần chờ một hồi liền nói phân thịt đều đã qua đi gần một tháng, bọn họ đi cũng chưa chắc có thể muốn tới thịt. không bằng khiến cho bảo đản một người qua đi nhìn xem có thể ăn được hay không đến thịt nhà bọn họ bảo đản một người đi qua thật đúng là ăn đến thịt bất quá bảo đản này sẽ nói đại nha đầu mang thai đại nha đầu nam nhân là có bản lĩnh đại nha đầu mang thai hắn khẳng định đến cấp đại nha đầu chuẩn bị tốt ăn nàng hiện tại qua đi là có thể đem những cái đó ăn ngon đều phải tới cấp bảo đản ăn lương lão nương muốn đi muốn thịt bảo đản ôm nàng chân không cho đi nương em không cho ngươi đi ngươi không thể đi đại tỷ ra lấy ăn ngon ngươi không thể bạch bạch lên mặt tỷ ra đồ vật ngươi lại chưa cho đại tỷ làm việc ngươi đi đại tỷ khẳng định sẽ không cho ngươi hơn nữa ngươi còn sẽ liên lụy im ngươi nếu là đi đại tỷ ra đại tỷ ra có ăn ngon lần sau khẳng định sẽ không cấp tiêm ăn đại tỷ nói muốn gì muốn rửa lao động đổi hắn muốn ăn đại tỷ ra ăn ngon đều là lao động đổi nương không thể bạch bạch lên mặt tỷ ra đồ vật lương lão nghe xong bảo đàn nói nàng như mày bảo đàn ai cùng ngươi nói im không cho ngươi đại tỷ làm việc liền không thể lấy nhà nàng đồ vật Ngươi đại tỷ chính là yêm nuôi lớn, nàng cần thiết hiếu kinh yêm hơn nữa ngươi là nàng duy nhất đệ đệ, trong nhà nàng có ăn ngon hảo uống trước hết cần cho ngươi ăn. Nàng dám không cho ngươi, yêm liền đánh nàng. Đánh đại tỷ. Bảo đản nhớ tới quý hương quân, tỷ phu chính là có thể một tay đem hắn nhắc tới tới, nương thật sự có thể đánh quá bọn họ. Không thể làm nương qua đi. Nương, dù sao yêm liền không phải cho ngươi đi đại tỷ ra, yêm muốn ăn ngon, yêm muốn chính mình tránh. Yêm đại tỷ nói, làm yêm nỗ lực đi học. Hảo hảo học tập, tương lai khảo công nhân, đoan bắt sát. Bảo đản ôm quý lao nương trần, ngồi dưới đất la lối khóc lóc, chính là không buông ra nàng, không cho nàng đi. Lương lão nương túi đầu nhìn nhi tử, bảo đản, ngươi đại tỷ nói làm ngươi đương công nhân. Nàng sao nói, ngươi cùng nghiêm nói nói. Nhà bọn họ bảo đản thật có thể đương công nhân sao. Trong thôn chỉ có đại đội trưởng gia nhi tử ở huyện thành đương công nhân, mỗi tháng đều có 20 đồng tiền tiền công đâu, hơn nữa mỗi tháng đều có cung ứng lượng lấy, có thể lên làm công nhân. Người một nhà đều đi theo thâm lây. Nha nàng bảo đản muốn thật có thể lên làm công nhân thì tốt rồi. Bảo đản gật đầu, Tiêm đại tỷ nói, tiêm hảo hảo học tập, là có thể. Hắn phải hảo hảo học tập, muốn dựa đệ nhất danh, hắn hảo muốn nhiều hơn làm việc. Nhà họ quý bên kia sự tình quý hồng quân cũng không biết, đưa bảo đản tới rồi lương ra loan cửa thôn, hắn liền bước đi trở về trong thôn. Quý hồng quân bước chân mau, từ ở nông thôn tiểu đạo xuyên qua, hắn thân mình vội vàng hiện lên, không đến 10 phút, hắn liền đến đến ra. đẩy ra nhà mình sân đại môn quý hồng quân vào nhà vào nhà về sau đem sân môn đưa bên trong cắm thượng làm bên ngoài người không thể dễ dàng vào nhà chính phòng lương hoan cầm bố đang giúp quý hồng quân làm xuân y thì nghe được tiếng bước chân ngẩng đầu nhìn qua thấy quý hồng quân vào nhà nàng nhẹ giọng dò hỏi nhanh như vậy đã trở lại người đưa bảo đảm đến nơi nào quý hồng quân bước đi hướng lương hoan đưa đến cửa thôn ta đi mau lương hoan gật đầu cầm làm không sai biệt lắm quần áo nàng hướng quý hồng quân trên người lượng Như vậy lượng còn rất vừa người Không biết Hồng Quân ăn mặc như thế nào Lương Hoan nghĩ Căng ra quần áo Đối với Quý Hồng Quân nói Ân, Hồng Quân, áo ngắn mau làm tốt Lại phùng một chút tay áo liền hảo Ngươi muốn hay không thử xem Lương Hoan trước kia không như thế nào đã làm việc may vá Quý Hồng Quân này áo ngắn nàng bất thời giờ làm ban ngày bắt đầu làm việc buổi tối Có đôi khi có thể làm nửa giờ Có đôi khi căn bản không có thời gian làm Làm làm một tháng đi qua Hiện tại mới mau làm tốt Quý Hồng Quân ở mặt thế thời điểm xuyên y phục đều là rách tung tóe quần áo tùy thời đều có huyết tiến vào mạ thế về sau hắn liền không có mặc quá một kiện sạch sẽ quần áo càng không có mặc quá người khác cho hắn làm quần áo nhìn lương hoan trong tay quần áo quý hồng quân giọng nói có chút hẳn một hồi lâu mới khinh khinh mở miệng hảo quý hồng quân ứng lương hoan nói hơi hơi cong thân mình làm lương hoan cho hắn mặc quần áo mềm mại tay cầm quần áo giúp quý hồng quân mặc ở trên người cho hắn mặc tốt quần áo về sau lương hoan sửa sang lại một chút có chút nếp vốn địa phương theo sau ngửa đầu thực vừa người hồng quân lớn lên cao mặt lớn lên cũng xoáy khí trước kia quá gầy gầy làm người có vẻ khó coi mặc quần áo cũng trống giống. gần nhất bị lương hoan dưỡng một đoạn thời gian ăn không ít thịt hắn béo một ít hơn nữa hắn thường xuyên lên núi rèn luyện dáng người luyện hảo không ít trên người ẩn ẩn xuất hiện bốn khối cơ bụng này dáng người không nói hoàn mỹ cũng là mê người mặc vào quần áo mới về sau lương hoan càng cảm giác quý hồng quân xoáy rất nhiều lương hoan nhìn quý hồng quân thần sắc ôn nhu, hơi hơi du mắt, quý hồng quân đối thượng lương hoan đôi mắt, hắn đôi mắt hơi hơi ảm, bàn tay to đặt ở lương hoan trên eo, chậm rãi cúi đầu, môi dán ở nàng trên môi. Nụ hôn này là ôn nhu, mềm nhẹ thoải mái hôn, làm hai người đều trầm mê trong đó. Một hồi lâu sau, quý hồng quân mới chậm rãi rời đi lương hoan môi, tay như cũ ôm lấy nàng eo, túi đầu nhìn về phía lương hoan bụng, tức phụ, về sau chúng ta có hải tử. Quý hồng quân nói, tay từ lương hoan trên eo dịch hai. Hướng nàng trên bụng dịch đi, khinh khinh đặt ở nàng trên bụng. Lương Hoan cũng cúi đầu nhìn về phía chính mình bụng, nàng khét lời, ân, chúng ta hai cái hải tử. Nàng ở chỗ này không chỉ có có quý hồng quân một người thân, về sau còn sẽ có bọn họ hài tử. Lương Hoan nhìn chính mình bụng, đôi mắt có chút tỏa ánh sáng. Quý hồng quân tay khinh khinh ở nàng trên bụng chạm chạm, chậm rãi mở miệng, tức phụ, ta sẽ đối với ngươi cùng hài tử tốt, sẽ hảo hảo kiếm tiền dưỡng ra, cho các ngươi đều ăn cơm no Lương hoan nhìn quý hồng quân tay thật cẩn thận đặt ở nàng trên bụng tưởng chạm vào lại không dám đụng vào, khinh khinh tiếu tiếu, tay nàng phúc ở quý hồng quân trên tay, nằm hắn tay đặt ở nàng trên bụng, Ân, chúng ta cùng nhau kiếm tiền dưỡng nuôi trong nhà hoa. Hồng quân tránh công điểm, san thú đi chợ đen đảo lương thực đảo phiếu gạo, nàng trong không gian bảo địa cũng có thể tiếp tục lợi dụng đi lên, đồ ăn tiếp tục loại, đầu xuân, quá mấy ngày trong thôn nên có người ớp tiểu kê, nàng đổi mấy chỉ tiểu kê trở về dưỡng, Bên ngoài thượng nàng cùng hồng quân chỉ có thể dưỡng một con gà, nhưng là trong không gian có thể nhiều dưỡng mấy chỉ gà. Dưỡng gà có thể thu trứng gà, này trứng gà có thể bắt được thị trường đi lên bán, trong không gian còn có thể lại tránh điểm khác đồ ăn, đồ ăn cũng có thể lấy ra đi bán, bán tiền tồn, chờ cái này thời kỳ qua, giải phóng, nàng có thể cùng hồng quân mang theo hải tử đi trong thành. Nàng cùng hồng quân ở nông thôn trong thành sinh hoạt đều có thể, nhưng là có hải tử liền không giống nhau, mang theo hải tử đi trong thành sinh hoạt. có thể cấp hài tử sáng tạo càng tốt sinh hoạt hoàn cảnh. Đương nhiên, nàng chính mình cũng là có chút muốn đi thể nghiệm một chút thời đại này trong thành sinh hoạt. Chờ về sau cải cách mở ra, trong thành sinh hoạt thực mau sẽ có biến hóa nghiêng trời lệ đất. Làm cũng muốn thể nghiệm một chút thời đại biến cách, ở cái này biến cách thời đại tránh điểm tiền dưỡng ra. Lương Hoan nghĩ ở trong không gian dưỡng tiểu kê sự tình, ngày thứ sáu bắt đầu làm việc thời điểm mã thím liền để sát vào Lương Hoan nói, hồng quân ra, đầu thôn lão lưu ra ấp tiểu kê. lấy trứng gà đổi nói ba cái trứng gà đổi một cái tiểu kê mầm tiêm nhớ rõ ngươi đã nói ngươi tưởng dưỡng tiểu kê ngươi muốn hay không đi xem a muốn thím cảm ơn ngươi a ta tan tầm liền đi xem lương hoan rút thảo khẽ hở nhìn về phía mắt thím đối với nàng nói lời cảm tạ viết gì liền một chút việc nhỏ bất quá hồng quân ra lão lưu thẩm ra kia tiểu tức phụ vào cửa hai tháng mang thai ngươi cùng hồng quân này kết hôn cũng ba bốn tháng hai người các ngươi chuẩn bị gì thời điểm muốn hải tử a Mã Thím để sát vào Lương Hoan, tò mò dò hỏi: "Dân quê, kết hôn sau, thật nhiều phụ nữ trung niên liền thích nhìn chằm chằm tiểu tức phụ bụng xem. Quý Hồng Quân đối Mã Thím ra có ân, Mã Thẩm cùng Mã Thúc ngày thường ở nhà nói chuyện thời điểm luôn là thảo luận Quý Hồng Quân có thể có cái hài tử thì tốt rồi, này không, Mã Thím một cùng Lương Hoan ghé vào cùng nhau, lại hỏi chuyện này." Lương Hoan nghe được nàng hỏi cái này lời nói, theo bản năng nhìn về phía chính mình bụng. Nhìn Lương Hoan này động tác, Mã Thím nhướng mày, "Hồng Quân ra Ngươi, đây là có. Lương Hoan không phủ nhận, chỉ tiếu tiếu nói, còn không có mãn ba tháng, ta cùng Hồng Quân liền chưa nói. Mã thím gật đầu, nên là như thế, này tiền tam tháng ngươi làm việc nhưng phải cẩn thận điểm. Ngươi ngày thường bắt đầu làm việc về nhà, có thể hầm cái trứng gà, bổ bổ thân thể. Mã thím là hảo tâm nói những lời này, Lương Hoan nghe nhớ kỹ, thường thường phụ họa nàng lời nói. Cho chuyện tiên căn sống, thời gian luôn là quá đặc biệt mau, tan tầm cái còi một vang, Lương Hoan liền đứng lên, chuẩn bị về nhà. Mã thím đi theo đứng lên, hồng quân ra, ngươi không phải muốn đi đổi gà con sao? Vừa lúc yêm nhà mẹ đẻ cũng muốn gà con, ta cùng đi đổi. Lương hoan vừa muốn trả lời, nàng liền nghe thấy được quý hồng quân thanh âm. Hoan hoan. Lương hoan quay đầu lại, nhìn về phía bước đi lại đây quý hồng quân, ngươi sao lại đây? Thiếp ngươi về nhà. Quý hồng quân sóng vai đứng ở lương hoan bên người. Quý hồng quân tới, lương hoan là không thể cùng mã thím cùng nhau đi rồi, nàng xoay người nói, thím, hồng quân tới. Ta cùng Hồng Quân đi về trước, gà con ta quay đầu lại đi đổi. Chung. Mã Thím quay đầu lại. Lương Hoan cùng Quý Hồng Quân đi rồi, Mã Thím bên cạnh một cái phụ nữ nói, "Này Hồng Quân vợ chồng son nhật tử quá đến càng ngày càng tốt, hai người đều béo, tiêm xem đều trắng không ít, Hồng Quân gia càng ngày càng thủy linh, so trong thôn đại cô nương còn xinh đẹp đâu." Hồng Quân cũng càng ngày càng chắc địch. Một cái khác phụ nữ cũng ở một bên phụ họa, tiêm cũng cảm thấy hai người bọn họ nhật tử quá đến hảo không ít. Hai người hiện tại bắt đầu làm việc đều hăng hái, tương lai nhật tử khẳng định kém không được, bất quá, này hồng quân gia kết hôn đều non nửa năm đi. Sao còn không có hoài hải tử? Không phải là không thể sinh đi. Mã thím nghe xong kia phụ nữ nói, cười nhạo một tiếng, ngươi cho rằng ai đều là nhà ngươi đại cô nương. Kết hôn 3 năm cũng chưa sinh hải tử, nhân ra hồng quân tức phụ đã hoài hải tử. Biển báo điện các thế biển báo điện các thế biển báo điện các thế biển báo điện các thế biển báo điện các thế biển báo điện các thế. Phần 64 Chương 64 Người trong thôn truyền bá lời nói tốc độ thị phi. Người trong thôn truyền bá lời nói tốc độ là phi thường mau, mã thím bên này nói lương hoan mang thai sự tình, không ra một ngày trong thôn người toàn bộ đều đã biết, không quá mấy ngày ở huyện thành Quý Nhị Thẩm cũng được đến tin tức. Quý Nhị Thẩm là đi cung tiêu xã mua đường thời điểm gặp trong thôn Đồng Hương, nghe Đồng Hương nói lên lương hoan mang thai sự tình. Được đến này tin tức, nàng về đến nhà đem mua đồ vật hướng trên bàn một phóng, nhìn về phía ôm hoa Quý Nhị Thúc, lao Quý Tiêm vừa mới gặp được Lưu Tẩu tử, nàng nói Hồng Quân gia mang thai. Quý lão nhị mắt sáng rực lên, ngẩng đầu nhìn về phía nhà mình bà nương, thật hoài. Tiêm nghe nói là, nói là Hồng Quân gia tự mình nói, phỏng chừng là thật sự. Quý nhị thầm nói, đi đến Quý nhị thúc trước mặt đem níu níu nhận được chính mình trong lòng ngực ôm. Trong lòng ngực không có hài tử, Quý nhị thúc thả lỏng thân thể ngồi, đôi tay cắm ở bên nhau ôm quyển, trầm mặc một hồi nói, ngươi bất thời giờ về nhà một chuyến, Hồng Quân gia không, cái trưởng bối ở hai người bọn họ tiểu nhân không gì kinh nghiệm ngươi qua đi nhìn xem quý nhị thẩm cũng tưởng về nhà một chuyến đầu xuân trong nhà đất phần trăm có thể trồng rau trong nhà đoán kháng thượng loại cải thìa nàng cũng thỉnh lương hoan giúp nàng chăm sóc lần này trở về nhìn xem hồng quân tức phụ thuận tiện trích điểm cải thìa lại đem trong nhà đất phần trăm loại thượng đồ ăn nay trong thành gì đều hảo chính là không có mà dùng nữa không có phương tiện khoảng cách sơn cũng xa tưởng lên núi thải cái nấm đều đi không được lão đại cùng lão đại tức phụ đều bắt đầu làm việc Hai tử tiểu không rời đi người, nàng tưởng hồi trong thôn sinh hoạt trở về không được, chỉ có thể bất thời giờ trở về một chuyến. chung kia yêm ngày mai trở về. Quý nhị thẩm nhìn về phía quý nhị thúc dò hỏi. Hành, trở về thời điểm đem lão đại lần trước mua điểm tâm mang về cấp hồng quân bọn họ nếm thử. Quý nhị thúc nghĩ trong nhà kiến thiết mang về tới đồ vật, khinh khinh nói. Hành, trong nhà còn có không ít trứng gà, yêm ngày mai lại đi cùng tiêu xã mua điểm trứng gà, cùng nhau mang qua đi. Hai vợ chồng thương lượng về quê sự tình, sáng sớm hôm sau, Quý Nhị Thẩm liền sách theo đồ vật hồi hồng kỳ đại đội, Quý Nhị Thúc ở nhà xem hải tử. Từ huyện thành đến trong thôn rất đường xa trình, Quý Nhị Thẩm tuy rằng tới sớm, nhưng là đến trong thôn thời điểm Thái Dương cũng thăng lão cao, trong thôn người đều đi bắt đầu làm việc. Lương Hoan cùng Quý Hồng quân cũng đi bắt đầu làm việc. Quý Nhị Thẩm đi đến Quý Hồng quân cửa nhà, thấy bọn họ ra đại môn khóa, liền biết bọn họ hai vợ chồng đi bắt đầu làm việc, nàng không đi đồng ruộng tìm bọn họ hai cái. Xoay người trở về chính mình ra, chuẩn bị đi đem đất phần trăm phiên, trồng rau. Lương hoan cũng không biết quý nhị thẩm từ huyện thành đã trở lại, giữa trưa tan tầm về sau, nàng cùng quý hồng quân cùng nhau từ trong đất trở về. Hồng quân, giữa trưa ăn gì? Đi ở quý hồng quân bên người, lương hoan khinh khinh dò hỏi. Quý hồng quân bàn tay to tự nhiên giữ chặt lương hoan tay, nghe xong nàng lời nói khinh khinh trả lời, người muốn ăn gì? Ta làm. Ta muốn ăn mị sợi, còn muốn ăn củ cải làm, ta tới làm. Ngươi giúp ta nhóm lửa. Vừa mới bắt đầu xác nhận nàng mang thai kia hai ngày, Hồng quân gì sống đều không cho nàng làm, cơm không cho làm, chén đũa cũng không cho soát. Nàng nhàn hai ngày, nhị, cùng Hồng quân nói mang thai cũng là có thể làm việc, làm một ít nhẹ nhàng sống, nàng có thể hoạt động hoạt động đối hải tử có chỗ lợi. Bằng không vẫn luôn làm nàng nhàn rỗi, gì đều không làm, như vậy vẫn luôn nhàn rỗi ngược lại đối thân thể không tốt. Hồng quân không phải cố chấp không thể nghe tiếng người khác nói người, nghe xong nàng lời nói. Hắn lúc ấy trầm mặc một hồi, đối với nàng nói, ngươi muốn làm việc cũng đúng, nhưng là không thể làm quá mệt mỏi sống, làm việc thời điểm một khi cảm giác thân thể không thoải mái, liền phải dừng lại. Nàng đáp ứng rồi Hồng Quân, từ ngày đó về sau, Hồng Quân đối nàng làm việc sự tình liền không quá can thiệp, bất quá ở nhà, hắn luôn là sẽ chủ động nhận việc, trong nhà đại bộ phận hiện ra như thật ở đều là Hồng Quân ở làm. Nấu cơm thượng cũng là, Hồng Quân luôn là chủ động phải làm. Lương Hoang nghĩ, ngửa đầu nhìn về phía quý Hồng Quân. Quý Hồng Quân hơi hơi cúi đầu, nhìn Lương Hoan đôi mắt, khinh khinh mở miệng, hảo, ta nhóm lửa, người nấu cơm. Lương Hoan cười, nàng nam nhân là không tồi, không giống trong thôn khác đại nam nhân giống nhau, không cho phép tức phụ phản bác chính mình nói, nam nhân làm quyết định chính là thánh chỉ. Nhà nàng Hồng Quân sẽ nghe nàng lời nói. Lương Hoan cùng Quý Hồng Quân nói, bất chi bất giác đi tới cửa nhà, Quý Hồng Quân khai đại môn, cùng Lương Hoan cùng nhau tiến vào nhà bếp rửa tay nấu cơm. Lương Hoan bên này vừa mới hòa hảo mặt. Quý nhị thẩm liền từ trong nhà lại đây, nàng nhìn lương hoan ra đại môn khóa mở ra liền biết lương hoan hai vợ chồng đã trở lại, đứng ở nhà bọn họ cửa khinh khinh gõ cửa. Nhà bếp, quý hồng quân nghe được tiếng đập cửa, bước đi qua đi mở cửa. Cửa mở, quý nhị thẩm nhìn đến quý hồng quân cười tủm tỉm đem trong tay đồ vật đưa cho hắn. Hồng quân, yêm nghe nói ngươi tức phụ mang thai, ngươi nhị thúc làm yêm lại đây nhìn xem. Yêm mang theo trứng gà cùng điểm tâm, ngươi lưu trữ cho ngươi tức phụ ăn. Này mang thai, phải hảo hảo bổ bổ. quý nhị thẩm nói hướng trong viện đi đến quý hồng quân sách theo quý nhị thẩm đưa cho hắn đồ vật mang theo quý nhị thẩm đi hướng nhà bếp bên kia Hoan hoan ở nấu cơm cái này điểm là nên nấu cơm tiêm buổi sáng tới thời điểm xem ngươi cùng ngươi tức phụ không ở nhà các ngươi đều bắt đầu làm việc đi đi hiện tại trong thôn bắt đầu làm việc có phải hay không ở làng cỏ sống không nặng ngươi tức phụ nhưng thật ra có thể làm bất quá nàng mới vừa mang thai làm việc thời điểm cũng muốn chú ý điểm quý nhị thẩm nói tới rồi nhà bếp cửa nhà bếp lương hoan đã nghe được quý nhị thẩm lời nói nàng đem hòa hảo mặt đặt ở trong buồn tỉnh quay đầu nhìn về phía phòng bếp cửa nhìn đến quý nhị thẩm cười tiếp đón nhị thẩm tới hồng quân ngươi mang nhị thẩm đi chính phòng ngồi nhị thẩm lại đây nàng ở phòng bếp nấu cơm làm nhị thẩm ở phòng bếp đứng không lễ phép quý nhị thẩm tiêu tiếu xua xua tay nào dùng như vậy phiền thoái tiêm liền ở nhà bếp ngồi liền hảo hồng quân ra tiêm nghe lưu tẩu tử nói ngươi mang thai bởi vì mã thím tuyên truyền này sẽ trong thôn người cơ hồ đều biết nàng mang thai lương hoan bị trong thôn người hỏi rất nhiều lần này sẽ quý nhị thẩm hỏi nàng nàng cũng không có ngượng ngùng cảm trực tiếp gật đầu ân mấy ngày hôm trước vừa mới biết đến hoai hảo ngươi cùng hồng quân này sẽ còn trẻ sớm một chút có cái hài tử trong nhà cũng náo nhiệt điểm hơn nữa ngươi hoài thời gian hảo này sẽ mang thai chờ thu hoạch vụ thu sau khi kết thúc mới có thể sinh khi đó vội xong rồi trong thôn sống sinh hài tử thời điểm đuổi ở mùa đông ở cứ hảo quý nhị thẩm nói đến gần lương hoan lương hoan tiêu tiếu từ một bên cầm ghế nhỏ đặt ở quý nhị thẩm trước mặt thím ngươi ngồi ta nấu cơm ta một hồi ăn cơm liêu. vốn dĩ tính toán làm mì sợi ăn dương muối, nhị thẩm tới lương hoan nghị nghị quyết định xào cái thịt trong nhà có hồng quân mang về tới con thỏ kia con thỏ nàng không thể ăn trong thôn có loại cách nói người mang thai ăn con thỏ thịt sinh hạ tới hải tử dễ dàng đến sức ngôi nay đồn đãi nàng không biết là thật là giả vì hải tử nàng vẫn luôn không ăn thịt thỏ ngày thường xào con thỏ thịt cũng là chỉ nhìn hồng quân ăn nàng không ăn xem nàng không ăn con thỏ thịt hồng quân cũng liền không cho nàng xào trong nhà con thỏ thịt liền thừa xuống dưới bây giờ còn có một con nửa đâu giữa trưa vừa lúc làm nửa chỉ hồng quân cùng nhị thẩm ăn lương hoan nghĩ đi chính phòng cầm nửa con thỏ lại đây quý nhị thẩm nhìn đến nàng lấy con thỏ lại đây lập tức đứng lên hồng quân ra này con thỏ thịt ngươi đừng làm ngươi không thể ăn hồng quân ra tuổi trẻ bên người mỗi cái hiểu chuyện lao nhân nhìn Đứa nhỏ này nhưng đừng ăn con thỏ thịt, người mang thai không thể ăn con thỏ thịt, ăn là tội phạm quan trọng kiên kỵ. Lương Hoan khẽ cười, cầm con thỏ thịt tiếp tục đi phía trước đi, đem thịt đặt ở trên bàn, nàng ngẩng đầu nhìn quý nhị thầm nói, Thím, ta không ăn, ngươi cùng Hồng Quân ăn. Hồng Quân gần nhất bắt đầu làm việc mệt mỏi, hắn không chỉ có muốn làm trong đất sống còn muốn làm việc nhà sống, vừa lúc làm thịt cho hắn bổ bổ. nha nàng Hồng Quân gần nhất làm việc thực tiến tới, ba ngày trên mặt đất làm việc. Buổi tối còn bất thời giờ đi trên núi đi chợ đen, mấy ngày nay xuống dưới, hồng quân giải rác cho nàng 30 đồng tiền, đều là từ trên núi làm cho đồ vật đi chợ đen đổi tiền. Nay tiên nàng đều tích có đâu, chờ hai tử sinh hạ tới muốn dưỡng hài tử, phí tiền đâu. Quý nhị thẩm vốn là không nghĩ muốn lương hoan làm thịt, nhưng là nghe lương hoan nói là phải cho quý hồng quân bổ thân thể, miệng nàng cự tuyệt nói nuốt trở lại đi, nhìn xem quý hồng quân nói, "Tiêu hành, ngươi làm đi, tiêm cho ngươi nhóm lửa. Quý nhị thẩm nói muốn hướng bệ bếp mặt sau đi đến, đứng ở bên kia. Quý hồng quân không nhanh không chậm hướng đi bệ bếp mặt sau, đuổi ở quý nhị thẩm phía trước ngồi ở bệ bếp trước ghế nhỏ thượng, cầm tuổi lửa nhìn về phía lương hoan, muốn nhóm lửa sao? Trước từ từ, ta thiết hảo thịt lại thiêu. Lương hoan tự nhiên nói, ân. Quý hồng quân ứng lương hoan nói, quay đầu nhìn về phía quý nhị thẩm, thím, hoan hoan nấu cơm, ta nhóm lửa liền hảo, ngươi nghỉ ngơi. Quý nhị thẩm nhìn xem quý hồng quân, nhìn nhìn lại lương hoan, cười. Nàng cười hoan trên mặt nếp vốn đều lộ ra tới, chung, ngươi thiêu, kia yêm liền đi ra ngoài đi một chút, này thôn vị yêm đã lâu chưa đến đây, vừa lúc đi xem. Hai vợ chồng cảm tình hảo, nàng không ở nơi này làm trứng mắt. ân Quý hồng quân khinh khinh trả lời. Quý nhị thẩm nghe được hắn trả lời, cười ha hả ra cửa. Quý nhị thẩm đi rồi, lương hoan bắt đầu nấu cơm, khoai tây hầm con thỏ thịt, con thỏ thịt thả đường phen buồn, đi trừ bỏ một ít mùi tanh, xào ra tới thịt đặc biệt nộn, hương. Sao hảo thịt về sau, lương hoan nhanh trong cán sợi mì phía dưới điệu. Cơm làm tốt, lương hoan nhìn về phía quý hồng quân. Hồng quân, cơm làm tốt, người đi kêu nhị thẩm tử tới ăn cơm. Hảo, quý hồng quân gật đầu, đứng lên đi nhanh từ nhà bếp đi ra. Quý hồng quân đi tìm quý nhị thẩm, lương hoan nhìn thoáng qua hồng quân đặt ở ngăn tủ thượng túi sách, bên trong có điểm tâm cùng trứng gà. Nàng chân chờ một hồi, vào không gian, từ trong không gian hái được một phen đậu que, lột một ít khoai tây khoai lang đỏ, cất vào trong túi. Ra không gian, lương hoan đem túi đặt ở nhà bếp góc. Người này tình là phải có tới có hướng, nhị thẩm biết nàng mang thai, liền cho nàng tặng trứng gà cùng điểm tâm lại đây, nàng phải cho đáp lễ. Trứng gà cùng điểm tâm ở thời đại này chính là thứ tốt, nhị thẩm có thể cho nàng mấy thứ này, có thể thấy được đối nàng cùng Hồng quân là thật hào phóng, người khác đối nàng cùng Hồng quân hào phóng, nàng cũng không thể keo kiệt. Trong không gian đồ ăn nhiều, nàng cùng Hồng quân nhất thời cũng ăn không hết. Nhị thẩm ra ở huyện thành. trong nhà chỉ có đường ca cùng đường tẩu hai người có công tác lương thực phòng chừng cũng là căng thẳng cho bọn hắn khoai tây khoai lang đỏ chính thích hợp lương hoan bên này mới vừa đem túi đặt ở trong một góc quý hồng quân liền cùng quý nhị thẩm từ bên ngoài vào được quý nhị thẩm giặt sạch tay ba người ngồi ở trước bàn cơm ăn cơm quý nhị thẩm là nông thôn lớn lên không có thực không nói kiên kỵ ở trên bàn cơm nàng ăn lương hoan làm thơm ngào ngạt thịt híp mắt cười nhìn về phía lương hoan hồng quân ra ngươi mang thai ngày thường ăn nhiều một chút tốt Này con thỏ thịt không thể ăn, hồng quân mang về tới thịt gà ngươi là có thể ăn. Quý nhị thẩm nói lời này thời điểm nhìn quý hồng quân liếc mắt một cái. Quý hồng quân cúi đầu ăn mì sợi, làm như không nghe được quý nhị thẩm nói giống nhau. Lương hoan tiếu tiếu trả lời, thím ta biết, hồng quân mang về tới không ít thịt gà, hắn cách mấy ngày là có thể mang điểm thịt trở về, trong nhà không thiếu ta ăn. Nhà bọn họ hồng quân gần nhất mấy ngày nay đều có đi trên núi, đánh con mồi tuy rằng đại bộ phận đi chợ đen bán. Nhưng là cách hai ba thiên vẫn là sẽ lấy chỉ ga trở về, trong nhà thật không thiếu nàng ăn. Không thiếu ăn là được, ngươi mang thai đừng ủy khuất chính mình. Đúng rồi, hồng quân ra, nhà yêm có không ít nữu nữu xuyên y hề phục dày, nữu nữu là mùa đông sinh ra, nàng có không ít tiểu áo đông, dày nhỏ, nàng này hội trưởng lớn, những cái đó quần áo dày đều không thể xuyên. Người sinh hoa thời điểm, mấy thứ này liền không cần chuẩn bị, phí tiền không nói, kia quần áo nho nhỏ, hoa không thể xuyên một tháng đâu, liền phải đổi tân. nữu nữu quần áo là ngươi đường tẩu cấp chuẩn bị đều là nàng từ nhà mẹ để lấy về tới hảo vải dệt ngươi sinh hoa, tiêm lấy lại đây cấp hoa tử xuyên quý nhị thẩm nhiệt tình nói lương hoan nghe nàng lời nói ở một bên gật đầu hảo nhị thẩm ta ăn cơm trước ngươi ăn thịt lương hoan gắp một miếng thịt bỏ vào quý nhị thẩm trong chén quý nhị thẩm cầm chiếc đua vừa ăn biên tiếp tục cùng lương hoan nói chuyện thời gian bất chi bất giác qua đi quý nhị thẩm ăn được cơm ở trên bàn cơm dặn dò không ít lương hoan mang thai phải chú ý sự tình Buổi chiều bắt đầu làm việc cái còi vang lên, Lương Hoan không thể cùng Quý Nhị Thẩm tiếp tục nói chuyện thiếm. Quý Nhị Thẩm lôi kéo Lương Hoan tay nói, Hồng Quân ra, thời gian không còn sớm, tiêm về trước huyện thành. Trong nhà Nữu Nữu chỉ có ngươi nhị thúc xem, hắn thô tay thô chân, tiêm sợ hắn xem không hảo hài tử. Quý Nhị Thẩm ra có hài tử, Lương Hoan biết, nàng phải đi, Tiếu Tiếu, Hành, Thím ngươi chờ một lát một hồi, ta cho ngươi lấy điểm đồ vật, ngươi mang về cùng thúc cùng nhau ăn. Lương Hoan nói xong. Hồi chính phòng đem tủ bắt con thỏ lấy ra tới, bỏ vào phòng bếp trang khoai tây trong túi. Nàng đem túi đưa cho quý nhị thẩm. Quý nhị thẩm là nhìn lương hoan đem con thỏ thịt cất vào đi, đây chính là thịt, nhiều quý giá đồ vật à, nàng sao có thể lấy đâu. Hồng quân gia, này thịt tiêm liền từ bỏ, Ngươi lưu trữ cấp hồng quân bổ thân thể, trong nhà ngươi kiến thiết ca cùng ngươi tú mai tẩu tử là công nhân, bọn họ hai cái phát phiếu thịt, tiêm có thịt ăn. Trong thành phiếu thịt, một người một tháng hai lượng thịt. có phiếu thịt đến cung tiêu xã cũng không nhất định có thể mua được thịt lương hoan biết quý nhị thẩm nói trong nhà có thịt ăn là chối từ nàng tiếu tiếu trực tiếp đem túi ngạnh nhét vào quý nhị thẩm trong tay thím ngươi cầm ngươi không lấy về sau ta cùng hồng quân cũng không bắt ngươi đồ vật nàng cùng hồng quân chính là cầm nhị thẩm ra không ít đồ vật cấp nhị thẩm đồ vật cũng là trong nhà nàng có lễ thượng vãng lai hẳn là quý nhị thẩm bị lương hoan như vậy vừa nói không lại cự tuyệt hành tiêm cầm. quý nhị thẩm sách theo túi ra cửa Lương Hoan cùng Quý Hồng Quân vừa lúc cũng phải đi bắt đầu làm việc, cùng nàng cùng nhau ra cửa. Tới rồi cửa nhà thời điểm, Quý Nhị Thẩm quay đầu lại nhìn Lương Hoan, Hồng Quân ra, nhà im đất phần trăm im giải đồ ăn, ngươi có rảnh thời điểm đi giúp Tiêm chăm sóc chăm sóc. Hành. Lương Hoan Thúy Thanh trả lời, Nhị Thẩm đất phần trăm mà đều trồng rau, nhà nàng mà cũng có thể trồng rau, không biết đều loại gì đồ ăn, có hay không thích hợp ở trong không gian loại. Lương Hoan đáp ứng rồi, Quý Nhị Thẩm cùng nàng chào hỏi, xoay người đi rồi. lương hoan cùng quý hồng quân cũng cùng nhau hướng vùng núi đi đến đi vùng núi thời điểm quý hồng quân thói quen tính trầm mặc mau đến lương hoan phân đến ruộng bắp thượng quý hồng quân giữ nàng lại tay ta buổi tối mang gà trở về lương hoan sửng sốt theo sau hồi tưởng khởi nhị thẩm ở trên bàn cơm lời nói khinh khinh tiếu tiếu trong nhà không thiếu thịt ngươi cách mấy ngày liền mang thịt về nhà ta ăn không ít thịt không thèm thịt quý hồng quân như cũ nắm lương Hoan tay trầm ổn trên mặt mang theo vài phần khó hiểu ngươi muốn ăn gì Thì ăn ngon không thèm thịt Muốn ăn gì? Hắn đi tìm. Muốn ăn gì? Lương Hoan vốn đang thật không gì đặc biệt muốn ăn, nhưng là Quý Hồng Quân như vậy vừa hỏi, nàng trong đầu thật đúng là thoáng hiện một ít đồ vật, nàng muốn ăn trái cây, muốn ăn quả nho, kia chua chua ngọt ngọt quả nho tốt nhất ăn. Muốn ăn quả nho. Lương Hoan ngửa đầu nhìn về phía Quý Hồng Quân, nói thẳng chính mình muốn ăn đồ vật. Quả nho, Quý Hồng Quân hơi hơi ngưng mi, thứ này hắn từ mà thế bắt đầu liền chưa thấy qua. Ta nhìn xem có thể hay không lộng tới. Quý Hồng Quân trầm giọng nói, "Ân, hiện tại cũng không phải ăn quả nho mùa, khẳng định tìm không thấy, ngươi nhìn xem có thể hay không lộng tới quả táo linh tinh, ta lần trước ở mua cái loại này tiểu quả táo còn khá tốt ăn. Nàng lần trước ở chợ đen mua 10 cân rất nhỏ cái loại này quả táo, phân nhị cân cấp nhị thẩm nhà bọn họ, để lại 8 cân, đều bị nàng cùng Hồng Quân ăn xong rồi. Ngay thương ở nhà không gì trái cây ăn, nay sẽ thật là có chút muốn ăn trái cây. Hảo! Quý Hồng Quân gật đầu! Quý Hồng quân bên này cùng Lương Hoan nói chuyện, bên kia Quý Kiến Hoa cầm ghi điểm vợ bước đi lại đây, Hồng quân ca, tẩu tử, nên bắt đầu làm việc. Quý Hồng quân buông ra Lương Hoan tay, ta đi bắt đầu làm việc. Quý Hồng quân đối Lương Hoan nói xong, quay đầu lại đối với Quý Kiến Hoa hơi không thể thấy gật gật đầu, sau đó bước đi hướng chính mình phân đến thổ địa. Lương Hoan tiêu tiếu, cũng nhấc chân đi hướng chính mình phân đến mà bên kia. Lương Hoan cùng Mã Thím cùng nhau làm việc, Mã Thím đã ở rút thảo, nhìn đến Lương Hoan lại đây, nàng ngẩng đầu do hỏi Hồng Quân ra, Tiêm nghe nói ngươi nhị thẩm hôm nay đã trở lại. Ân, nàng trở về nhìn xem. Lương Hoan khinh khinh trả lời, ngồi xổm trên mặt đất rút thảo. Mã Thím còn tưởng tiếp tục cùng Lương Hoan nói chuyện, nhưng là xem Lương Hoan đưa lưng về phía nàng làm việc, nàng cũng không hảo tiếp tục quấy rầy, chỉ có thể túi đầu làm việc. Mặt trời xuống núi, tan tầm cái còi vang lên. Lương Hoan đi đến đồng ruộng tiểu đạo biên, chờ Hồng Quân trở về, hai người cùng nhau về nhà. Quý Hồng Quân bước chân mau. cái còi một vang hắn liền đi nhanh xuống núi rất xa nhìn đến lương hoan ở tiểu đạo biên chờ hắn hắn bước chân càng nhanh đi đến lương hoan bên người quý hồng quân bàn tay to liền cầm nàng tay nhỏ về nhà về đến nhà lương hoan đi nấu cơm quý hồng quân đi theo nàng phía sau hoan hoan làm điểm đơn giản cơm ta ăn được đi huyện thành một chuyến ta đây làm mặt ngật đáp uống vừa lúc có nhị thẩm lấy lại đây trứng gà phóng ba cái trứng gà trộn mì ngật đáp lại tới điểm dầu mẻ hương vị hào đâu lương hoan nói hướng trong nồi bỏ thêm thủy, làm quý hồng quân nhóm lửa, nàng trộn mì ngợt đắp, mặt bánh canh làm mau, 10 tới phút liền làm tốt, làm tốt về sau quý hồng quân bưng lên chén mồm to ăn cơm, 10 tới phút thời gian, hắn liền uống lên sáu bảy chén cơm, ăn xong về sau, hắn cầm chén đặt ở trên bàn, hoan hoan, ngươi ở trong sân khóa cửa, ta trước đi ra ngoài, lương hoan đoán được ra quý hồng quân muốn đi đâu, nàng nhẹ giọng dặn dò, ngươi cẩn thận một chút, ta cùng hài tử ở nhà chờ ngươi, chợ đen là nguy hiểm địa phương. Nàng biết nhà nàng Hồng Quân là cái lợi hại, nhưng là kia trở nguy hiểm địa phương, nàng vẫn là sẽ lo lắng Hồng Quân. Quý Hồng Quân mắt thấy Hướng Lương Hoan bụng, gật đầu, "Ân, ta sẽ." Quý Hồng Quân nhìn Lương Hoan bụng vài giây, hắn mới xoay người rời đi nhà bếp, bước nhanh đi ra ra môn. Lương Hoan đứng ở cửa, chờ hắn đi xa, mới đem trong nhà cửa phòng đóng lại, từ bên trong khóa lại, đi trở về nhà bếp, thu thập đồ vật. Đêm tối, dưới ánh trăng xám xịt một mảnh, Quý Hồng Quân thân ảnh ở dưới ánh trăng bị kéo rất dài rất dài. Cùng thời khắc đó, thanh niên trí thức làm, Tôn Loan tử nam thanh niên trí thức bên kia trở về, nàng cầm mấy phong thư nhanh chóng hướng nữ thanh niên trí thức trụ địa phương đi đến. Mỹ Kỳ, Mạnh thanh niên trí thức hôm nay đi trong thị trấn, hắn lanh chúng ta thanh niên trí thức làm tin trở về, có người tin. Tân Mỹ Kỷ vốn dĩ ở trong phòng rửa chân chuẩn bị ngủ, nghe được Tôn Loan nói, nàng cuốn quýt chạy ra tới, "Loan Loan, ta tin đâu? Là cha mẹ cho nàng gửi thư sao? Kia, đây là ngươi." Tôn Loan rút ra nhất phía dưới một phong thơ đưa cho Tần Mỹ Kỳ, theo sau lại cầm tin đi tìm khác thanh niên trí thức. Bắt được tin, Tần Mỹ Kỳ liền gấp không chờ nổi về phòng đi hủy đi tin. Nàng tưởng nàng ba mẹ cho nàng phát tin tức, nhưng là mở ra tin về sau, nàng thất vọng rồi, này phong thư không phải nàng ba mẹ phát, là nàng trước kia vị hôn phu phát lại đây, muốn từ hôn. Cái kia vị hôn phu, là nàng mãi mãi cấp nói, nàng thật không thích, lui liền lui, nàng không thương tâm, nhưng là người này lui tin thời điểm công kích nàng cha mẹ. Nói nàng cha mẹ là phần tử xấu, điểm này làm nàng rất khó chịu. Nắm chặt trong tay tin, tần Mỹ Kỳ khỏe mắt nước mắt rơi xuống dưới. Nàng tưởng ba mẹ, cũng tưởng tiểu ca. Đem tin đặt ở một bên, tần Mỹ Kỳ đứng lên, nàng sơ soạn đi ra ngoài. Huyện thành, chợ đen. Như ca nhìn tiểu hắc tử mang lại đây quý hồng quân nhiệt tình nói, Đại huynh đệ, ngươi đã đến đến rồi, hôm nay có gì thứ tốt không? Cái này đại huynh đệ là cái người tài ba á danh tác thời điểm có thể mang heo lại đây. Nhất thứ thời điểm cũng là mang một hai chỉ gà lại đây, hắn đã xuất hiện, hắn tổng có thể kiếm được tiền. Hôm nay không có, ta tới tìm Ngưu Ca muốn tìm Ngưu Ca mua điểm đồ vật. Quý Hồng Quân đứng ở Ngưu Ca trước mặt, nói thẳng mục đích của chính mình. Nghe được Quý Hồng Quân không mang đồ vật lại đây, Ngưu Ca có chút thất vọng. Bất quá mua đồ vật cũng ước khách, hắn cười chụp một chút Quý Hồng Quân bả vai. ngươi muốn gì? Tiêm xem có hay không? Quả nho, quả táo, có sao? Quý Hồng Quân nghiêm túc nhìn về phía Ngưu Ca Ngưu ca bị hỏi đến nghẹn họng, nay ngoạn ý hắn thật đúng là không có, ngươi muốn kia ngoạn ý làm gì? Quả nho cùng quả táo đều là mặc kệ no mặc kệ đói, muốn nó còn không bằng muốn lương thực đâu. nay quả nho là hạ thu ngoạn ý, lúc này nhưng không có, quả táo sao, một chút trên núi nhưng thật ra có lao nông dân có, đó là trên núi dã quả táo, một ít trong thôn người sẽ hái được phòng hầm, lưu trữ đói bụng thời điểm bảo mệnh. Quý hồng quân lẳng lặng chờ Như ca nói, chờ hắn nói xong, hắn màu đen con ngươi nhìn hắn dò hỏi Bên kia nông dân có giã quả táo. người thật muốn muốn a Như ca hơi giật mình do hỏi, nhìn Quý Hồng Quân gật đầu. Hắn liền xác định Quý Hồng Quân là thật sự muốn quả táo. Hắn trầm giọng đem kia tòa sơn thôn dân có quả táo, nói cho Quý Hồng Quân. Quý Hồng Quân nghe xong, thành khẩn nói lời cảm tạ, cảm ơn. Nói lời cảm tạ sau, Quý Hồng Quân xoay người, đi nhanh rời đi. Trời tối rồi, quả táo ngày mai lại tìm, hắn nên về nhà. Trong nhà có lao bà hải tử đang đợi hắn. biển báo điện các thế biển báo điện các thế biển báo điện các thế biển báo điện các thế biển báo điện các thế biển báo điện các thế phần 65 chương 65 ban đêm nông thôn nhân vi tỉnh than đá ban đêm nông thôn nhân vi tỉnh môi du đăng đại bộ phận người đều là ăn cơm liền ngủ ngày xuân trong gió nhẹ tần mỹ kỳ ôm thân mình nhanh chóng từ trong thôn đường nhỏ xuyên qua hướng thôn Vĩ chạy chậm đi thôn mỹ lương hoan trong nhà quý hồng quân không ở nhà thời gian còn sớm nàng còn không vây liền cầm bố cho chính mình làm quần áo cấp hồng quân làm quần áo đã thu hảo tuyến nàng muốn bắt đầu cho chính mình làm quần áo môi du đang hạ nàng chính phủ quần áo bên ngoài vang lên tiếng đập cửa rất có quy luật tiếng đập cửa gõ cửa người tuy rằng gõ cấp nhưng là vẫn luôn rất có quy luật gõ tam hạ đỉnh vài giây tiếp tục gõ loại này gõ cửa thủ pháp lương hoan vừa nghe liền biết không phải quý hồng quân nhà nàng hồng quân trở về giống nhau đều là trực tiếp tiến vào buổi tối không cần nàng bôi đen đi ra ngoài mở cửa hơn nữa hồng quân đi huyện thành hẳn là sẽ không nhanh như vậy trở về Lương hoan nghĩ, đứng lên đi mở cửa. Môn mở ra, trong bóng đêm ẩn ẩn thấy tần Mỹ kỳ mặt, xem không phải thực rõ ràng. Mỹ kỳ. Lương hoan không phải thực xác định do hỏi. Tần Mỹ kỳ gật đầu, tẩu tử, là ta. Lương hoan nghe nàng thanh âm hình như có chút khóc nức nở, lập tức mở cửa, người sao. Mau tiến bảo. Lương hoan kéo lại tần Mỹ kỳ tay, nắm lấy tần Mỹ kỳ tay kia một khắc, cảm giác như là cầm một khối băng giống nhau. Hiện tại là mùa xuân, tuy rằng thiên còn có chút lạnh. nhưng tay cũng không nên đông lạnh như vậy lạnh mới đúng vậy lương hoan hơi hơi dừng một chút theo sau đóng lại đại môn tiếp tục lôi kéo tần mỹ kỷ vào nhà mang theo nàng vào nhà lương hoan làm nàng trước tiên ở trong phòng ngồi nàng xoay người đi nhà bếp trong nhà không có ấm ấm nước vẫn luôn không lộng tới ấm nước hiếu, trong nhà nước gấm đều là ở trong nồi phóng buổi tối nấu cơm thời điểm bệ bếp phía dưới còn có hỏa tinh tử này sẽ trong nồi thủy vẫn là nhiệt lương hoan đi vào bỏ thêm mấy cái củi lửa 5 phút thời gian trong nồi thủy thiêu sôi trào Nàng múc một chén nước sôi, đoan đi chính phòng. Chính phòng, lương hoan vào nhà thời điểm, tần mỹ kỷ còn ngốc ngốc ngồi, vẫn duy trì lương hoan đi nhà bếp khi ngồi tư thế. Lương hoan hơi hơi ngưng mi, bưng chén đi qua đi, cầm chén đặt ở nàng trước mặt, mỹ kỷ uống điểm nước ấm. Tần mỹ kỳ ngẩng đầu, tẩu tử, cảm ơn ngươi. Tần mỹ kỷ đoan chén khinh khinh nhấp một ngụm thủy, theo sau cầm chén bông, tẩu tử, người có phải hay không đều như vậy à, tốt thời điểm cũng rất nhiều người đều thấu đi lên, không hảo. lại thân người đều trốn xa trước kia lấy lòng người của ngươi cũng sẽ so ngươi như rắn giết. Đối cái kia vị hôn phu trước kia đều là hắn đuổi theo nàng chạy thích giống như không có bất quá là người trong nhà đều nói bọn họ về sau muốn kết hôn thói quen hắn lúc này muốn từ hôn còn ở tin nhục mạ nàng cha mẹ nàng nghẹn khuất hoảng tân mỹ kỳ hỏi nói như vậy trên mặt thần sắc còn thực mơ hồ rõ ràng thất thần lương hoan xem nàng này thần thái nghĩ lúc này thời đại đặc sắc trong lòng có một chút suy đoán Phòng chừng cùng ban ngày nàng đi trong thị trấn được đến tin tức cũng có vài phần quan hệ, có thể là người trong nhà gặp khó, thời đại này gặp nạn, nhất khả năng chính là bị hạ phóng. Bị hạ phóng, trong nhà thành phần rất có thể bị phân chia vì phần tử xấu, nghĩ đến bởi vì thành phần sự tình, một ít đi gần thân thích bằng hữu không muốn tiếp tục lui tới. Loại chuyện này ở thời đại này là thường thường thấy, kỳ thật không chỉ có lúc này, tương lai người cũng đại đa số là vì chính mình ích lợi suy xét, sinh hoạt hảo, một ít thân thích bằng hưu chủ động liền lên đây. Trong nhà khốn cùng thất vọng yêu cầu trợ giúp thời điểm, một ít bằng hữu khả năng sẽ giúp, nhưng là rất nhiều bằng hữu cũng sẽ lựa chọn rời xa, đây là nhân tính, có đôi khi ngẫm lại cũng là nhân chi thường tình, không có ai là nhất định phải trợ giúp người khác. Ở người khác thời điểm khó khăn có thể giúp là tâm ý, không giúp, cũng không thể trách cứ. Lương Hoang nghĩ, nàng nhìn về phía tần Mỹ Kỳ, khinh khinh nói, Mỹ Kỳ, ta sẽ không nói gì khuyên giải an ủi người nói, bất quá người này đi, dệt hoa trên gấm nhiều, đưa than ngày tuyết yếu Nhưng là có thể đưa than ngày tuyết, hoặc nhiều hoặc ít là có thể thổ lộ tình cảm bằng hưu, dễ hoa trên gấm những cái đó ngày thường yêu cầu ở chung thời điểm liền ở chung ở chung, gặp được khó khăn khi bọn họ xa, cũng không cần quá để ý người đều là có tư tâm. Bất a trải qua một ít việc, ngươi cũng có thể hiểu biết một ít người, từ giữa nhìn xem người nào là đáng giá thâm giao, gặp được thời điểm khó khăn còn ở bên cạnh ngươi bằng hưu, những người này ngươi có thể nhớ rõ, về sau có thể tiếp tục lui tới. Đến nỗi những cái đó ở ngươi có khó khăn liền đi người, tận lực rời xa là được, về sau gặp mặt chào hỏi một cái liền tính qua, không cần thiết lại thâm giao. Tần Mỹ Kỳ nghiêm túc nghe, trong đầu còn không dừng suy tư lương hoan lợi nói. Tẩu tử, rời xa liền rời xa, người này nếu là bỏ đá xuống giếng đâu. Hắn trực tiếp viết thư nói từ hôn sự tình, nàng khả năng không có như vậy để ý, nhưng là này nam nhân không chỉ có viết thư nói từ hôn, còn ở tin công kích nàng cha mẹ, nói nàng cha mẹ là phần tử xấu. Nói nàng ba mẹ xứng đáng bị hạ phóng, nói nàng là phần tử xấu nữ nhi, nàng loại người này không xứng với hắn, còn nói bọn họ một nhà đều căn bất chính mầm không hồng. Nàng ba mẹ rõ ràng đều là vì quốc gia công tác người, sao liền thành người khác trong miệng phần tử xấu. Bọn họ nên là bị tôn kính. Lương Hoan nghe được tần Mỹ kỳ nói, nhìn về phía nàng ảm đạm thất sắc đôi mắt, nói thẳng, loại này bỏ đa xuống giếng người không phải gì người tốt, đã trải qua sự tình vừa lúc thấy rõ ràng hắn mặc quỷ, về sau rời xa chính là... không cần lại đến hướng người gặp được khó khăn người có thể không đưa than ngày tuyết có thể lạnh nhạt bản quan nhưng là bỏ đá xuống giếng liền quá mức đặc biệt là đối trước kia quen thuộc người bỏ đá xuống giếng đây là nhân phẩm vấn đề tần mỹ kỷ tâm tình tựa hồ hảo một ít nàng khinh khinh gật đầu tẩu tử ta đã biết bưng chén uống lên non nửa chén nước sôi trên người cùng tay đều ấm một ít tần mỹ kỷ lần này có nhàn tâm chú ý chuyện khác nàng nhìn chung quanh một vòng không thấy được quý hưng quân nhẹ giọng dò hỏi tẩu tử hồng quân ca không ra sao lương hoan hơi hơi dừng một chút theo sau dường như không có việc gì nói hắn a trong nhà cải thìa ăn không hết tưởng cho ta nhà mẹ để đưa một ít qua đi ban ngày bắt đầu làm việc không có thời gian buổi tối ăn cơm xong làm hắn đi giúp ta tặng ở trong thôn bởi vì ban ngày muốn bắt đầu làm việc không ít phụ nữ sẽ lựa chọn buổi tối thời điểm cấp nhà mẹ để tặng đồ không chậm trễ bắt đầu làm việc tần Mị kỷ nghe xong lương hoan nói không hoài nghi ân Tần Mỹ Kỳ ở lương hoan ra ngồi nửa cái điểm tả hưu, trời càng ngày càng chậm, này sẽ đại bộ phận người đều ngủ, lương hoan trong lúc cho nàng tục một lần nước sôi, nước sôi để nguội đều uống lên hai chén. Nàng không hảo lại tiếp tục ngồi, đứng lên nói, tẩu tử, thời gian không còn sớm, ta đi về trước. Bên ngoài đêm tối, là một nữ hải tử trở về không tốt lắm, hơn nữa trong thôn có chút tên du thủ du thực luôn là nhìn chằm chằm thanh niên trí thức xem, lương hoan thật là có chút sợ hãi làm tần Mỹ Kỳ chính mình một người trở về sẽ xảy ra chuyện Nàng đi theo đứng lên, ta đưa ngươi trở về. Trời tối, Tân Mỹ Kỳ chính mình trở về thật là có chút sợ hãi, nàng gật gật đầu, phiền thoái ngươi. U ám dưới ánh trăng, Tân Mỹ Kỳ đi ở lương hoan bên người, thường thường ngẩng đầu nhìn về phía nàng, mắt thấy liền phải đến thanh niên trí thức điểm, nàng đột nhiên mở miệng dò hỏi, tẩu tử, im, im hỏi ngươi điểm sự. Lương hoan chậm rãi đi phía trước đi, hỏi gì? Ngươi nói, Tân Mỹ Kỳ hình như có chút khẩn trương, tay nhỏ bất an bày biện tại bên người. Hơi hơi nhắm mắt, theo sau lại mở mắt ra, há mồm nói, tẩu tử, người, ta đây tới trong thôn thật lâu, xem hồng quân ca cha mẹ đối hắn giống như không phải thực hảo, người, ngươi có hay không nghĩ tới, bọn họ thật là hồng quân ca cha mẹ sao? Tần Mỹ Kỳ nói xong, che giấu tính nói, rốt cuộc, nào có cha mẹ sẽ thật sự như vậy đối chính mình nhĩ tử. Lương Hoan bước chân dừng lại, nàng hướng Tần Mỹ Kỳ trên người nhìn lại, đáng tiếc này sẽ sắc trời quá mở, nàng thấy không rõ Tần Mỹ Kỳ trên mặt biểu tình. Lương Hoan thu hồi tầm mắt, tiếp tục đi phía trước đi, khinh khinh nói, hoài nghi quá à, bất quá hoài nghi là hoài nghi, có phải hay không vẫn là muốn Hồng Quân nói tính. Này dù sao cũng là nhà ta Hồng Quân cha mẹ. Tần Mỹ Kỳ hứng thú không cao lắm gật đầu, Nga. Lúc sau hướng thanh niên trí thức điểm đi trên đường, Lương Hoan không có nói nữa, tần Mỹ Kỳ cũng không nói nữa. Đến thanh niên trí thức điểm cổng lớn thời điểm, Lương Hoan chưa đi đến sân, nàng ngừng ở đại viện tử cửa, khinh khinh nói, Mỹ Kỳ, đưa ngươi đến nơi đây. Chính ngươi vào nhà đi, ta cũng đi trở về. "Hảo, tẩu tử ngươi trở về chậm một chút." Tần Mỹ Kỳ nói xong, hai bước đi tới cạnh cửa, khinh khinh đẩy cửa. Khóa cửa thượng, nàng khinh khinh gõ cửa. Cửa phòng mở nửa phút tà hữu, từ bên trong bị mở ra. Lương Hoan đứng ở bên ngoài, nhìn trong phòng có người tới cấp Tần Mỹ Kỳ mở cửa, nàng mới xoay người hướng chính mình ra đi đến. Thanh niên trí thức điểm, Tần Mỹ Kỳ đứng ở cửa, ngẩng đầu nhìn về phía cho nàng mở cửa người, "Mạnh thanh niên trí thức, cảm ơn ngươi." mạnh hướng an rũ mắt nhìn nàng một cái ân nói xong đóng cửa lại đi nhanh hướng chính mình trụ phòng đi đến tần mỹ kỷ cũng trở về chính mình phòng bên kia lương hoan tử thanh niên trí thức điểm rời đi liền nhanh hơn bước chân hướng chính mình ra đi nàng phía sau 100 trăm mét tả hữu địa phương quý hồng quân đi nhanh đi phía trước đi trong bóng đêm hán đôi mắt đã thâm thúy tinh lượng cặp mắt kia thực chuẩn sắc dừng ở lương hoan bóng dáng thượng nhìn đến lương hoan thân ảnh quý hồng quân hơi hơi hít mắt nhanh hơn bước chân đi nhanh hướng lương hoan bên này đi tới một phút tả hữu thời gian hắn tới rồi lương hoan phía sau mấy mét xa địa phương hoan hoan quý hồng quân thả chậm từ tính thanh âm dừng ở lương hoan lỗ thai lương hoan hồ nghi cho rằng chính mình nghe lầm nàng xoay người hướng phía sau nhìn lại thấy đứng ở nàng phía sau quý hồng quân lương hoan kinh hỉ hô hồng quân người đã trở lại quý hồng quân bước đi đến lương hoan bên người cầm tay nàng ân như thế nào ở bên ngoài mỹ kỷ vừa mới đi tìm ta tới ta đưa nàng trở về lương hoan tự nhiên nắm quý hồng quân tay cùng hắn cùng nhau đi phía trước đi lần sau lại có loại chuyện này làm nàng chính mình trở về ngươi không cần đi đêm lộ quý hồng quân trầm giọng nói chậm lại bước chân phối hợp lương hoan chậm rãi đi phía trước đi tân mỹ kỳ rất ít buổi tối tìm nàng đây là lần đầu tiên lần này phỏng chừng là tâm tình không hảo mới đi tìm nàng về sau chưa chắc sẽ có loại chuyện này lương hoan nghĩ gật gật đầu nói hành đúng rồi hồng quân Vừa mới ta đưa Mỹ Kỳ trở về thời điểm, nàng hỏi ta có hay không hoài nghi quá cha mẹ ngươi không phải ngươi thân sinh cha mẹ. Nàng giống như đối với ngươi cha mẹ sự tình rất quan tâm, khoảng thời gian trước bắt đầu làm việc thời điểm cũng hướng ta hỏi thăm quá chuyện của ngươi. Tần Mỹ Kỳ như vậy hỏi, nàng đều cảm giác nàng là biết gì đó. Trong bóng đêm, Quý Hồng quân sắc mặt bất biến, nghe xong lương hoan nói, hắn cảm xúc không có bất luận cái gì dao động, chỉ nhàn nhạt trả lời, không phải gì chuyện quan trọng, ta có ngươi cùng hài tử. Cha mẹ là ai đều không sao cả. Biển báo điện cấp thế biển báo điện cấp thế biển báo điện cấp thế biển báo điện cấp thế biển báo điện cấp thế biển báo điện cấp thế, thế. Phần 66 chương 66 Quý Hồng Quân nói bình tĩnh, Lương Hoan đi. Quý Hồng Quân nói bình tĩnh, Lương Hoan đi ở hắn bên người, theo bản năng nắm chặt hắn tay, về sau, ta cùng hải tử bồi ngươi. U ám dưới ánh trăng, Quý Hồng Quân hơi hơi phía đầu, nhìn Lương Hoan sờn mặt, khỏe miệng khinh khinh gợi lên, hảo. Hai người nói, không lớn sẽ đi tới trong nhà. Về đến nhà, Lương Hoan hồi chính phòng đem trên giường đất kim chỉ thu hồi tới, Quý Hồng Quân tắc đi nhà bếp lộng nước cấm lại đây, rửa mặt ngủ. Ngay kế sáng sớm, Lương Hoan tỉnh lại thời điểm, bên người nàng Quý Hồng Quân đã không ở trên giường đất nằm, nàng xuyên quần áo rời giường. Từ trong phòng ra tới, thấy nhà bếp bốc khói, liền biết Quý Hồng Quân ở nấu cơm, nhẹ chạy bộ qua đi. Hồng Quân, ngươi làm gì? Đứng ở nhà bếp, Lương Hoan nhìn về phía Quý Hồng Quân. Khoai lang đỏ cháo, trứng gà. Quý Hồng Quân ngẩng đầu nhìn về phía Lương Hoan. Chỉ có cháo. Ta đi cùng mặt quán mấy cái bánh bột ô. Buổi sáng ăn khoai lang đỏ cháo trứng gà, nàng có thể ăn no, nhưng là Hồng Quân không được. Nhà nàng Hồng Quân lượng cơm ăn đại, hơn nữa Hồng Quân có khả năng ban ngày bắt đầu làm việc, buổi tối còn muốn lên núi, ngày này thiên như vậy mệt thức ăn thượng nhất định phải làm hắn ăn no, bằng không thân thể ăn không tiêu. Lương Hoan nghĩ, đi chính phòng, đào một chậu mặt, cùng mặt. Trong nồi cháo làm tốt, Lương Hoan mặt cũng hòa hảo. Nàng đem mặt đặt ở trong bồn tỉnh, khắp một phen rau xanh, rửa sạch sẽ đem rau xanh tan nát, theo sau cán bột ra, rau xanh hơn nương muối, gia vị, đặt ở cán tốt ra mặt thượng, bao vây lại, một lần nữa cán. Cán hảo viên bánh bột ngô, Lương Hoan nhìn về phía trong nồi, Quý Hồng Quân đã đem cháo thịt ra tới, nồi xoát sạch sẽ. "Hồng Quân, ngươi nhóm lửa đi, bánh bột ngô ta cán hảo, ở trong nồi quán hảo là có thể ăn." "Hảo." Quý Hồng Quân khinh khinh trả lời, bắt đầu nhóm lửa. Lương Hoan tay nghề hảo, Quán bánh bột ngô là hoàng cam cam, kim hoàng sắc bánh bột ngô nhìn liền rất mê người. Bốn cái bánh bột ngô, Lương Hoan ăn hơn phân nửa cái, dư lại đều bị Quý Hồng Quân ăn. Ăn cơm sáng, Quý Hồng Quân thu thập chén đũa, Lương Hoan hồi chính phòng đổi giải tử, chuẩn bị một hồi xuống đất đi bắt đầu làm việc. Nàng đổi hảo giày ra tới, nhìn về phía từ nhà bếp ra tới Quý Hồng Quân, Hồng Quân, bắt đầu làm việc thời gian không sai biệt lắm, đi thôi. Quý Hồng Quân bước đi hướng Lương Hoan, hôm nay không bắt đầu làm việc. Ta buổi sáng tìm đại đội trưởng xin nghỉ, ta đi hồng tinh đại đội một chuyến. Lương Hoan phía trước không nghe quý hồng quân đề qua hắn muốn đi khác đại đội sự tình, nghe xong lời hắn nói, có chút khó hiểu, đi nơi đó, có gì sự muốn làm không? Hồng tinh đại đội, ở nơi nào? Nàng chưa từng nghe qua. Mua quả táo. Lương Hoan đôi mắt hơi hơi lượng, bọn họ bên kia có quả táo. Có cây táo sao? Nếu có lời nói, này sẽ là mùa xuân, đúng là trồng cây mùa. Nàng có thể mua điểm cây táo đặt ở trong không gian loại. Trong không gian loại đồ vật, kết trái cây so bên ngoài loại kết muốn nhiều muốn hảo rất nhiều, này quả táo muốn loại ở trong không gian, không biết có thể hay không giống khoai tây dường như, kết lại đại lại nhiều, an vị còn so bên ngoài trùng khoai tây ăn ngon. Lương Hoan nói xong, quý Hồng Quân thâm thúy đôi mắt dừng ở Lương Hoan trên người, nhìn nàng hai giây, khinh khinh nói, cây táo hẳn là cũng là có. Lương Hoan để sát vào quý Hồng Quân, Hồng Quân, ta và ngươi cùng đi đi. Ta không bắt đầu làm việc ở nhà cũng không gì sự làm. Quý Hồng Quân lặng im vài giây, nhìn về phía Lương Hoan, ở Lương Hoan có chút nôn nóng chờ đợi Trung khinh khinh trở về một chữ, hảo. Quý Hồng Quân ứng Lương Hoan nói, theo sau cùng Lương Hoan cùng nhau từ trong nhà ra cửa, hai người đi đường đi Hồng Tinh Đại Đội. Hồng Tinh Đại Đội ở khoảng cách bọn họ Đại Đội 20 dặm mà địa phương, Lương Hoan đi đường không có Quý Hồng Quân mau, hai người đi rồi một tiếng rơi mới đến. Hồng Tinh Đại Đội là ở vùng núi hẻo lánh thôn, thôn bốn phía đều là sơn. Bọn họ bên này vô pháp loại bắp, trong thôn loại đều là khoai lang đỏ, này sẽ khoai lang đỏ trong đất không gì sống, trong thôn người hoặc là đi trên núi tìm ăn, hoặc là ở trên núi tìm tuổi lửa, lưu tại trong thôn người đảo không nhiều lắm. Lương hoan cùng quý hồng quân là sinh gương mặt, bọn họ mới vừa vào thôn liền có người chú ý tới bọn họ, một cái hơn 60 tuổi bà cố nội con nghèo ở sơn thôn trước nhặt tuổi lửa, nàng gây đều mau ra bọc xương, nàng ngẩng đầu nhìn về phía lương hoan cùng quý hồng quân, tiểu tử, hai ngươi là ngoại thôn đi. tìm ai a quý hồng quân muốn nói chuyện lương hoan đệ lại hắn tay đứng ở một bên cười tủm tìm nói mãi mãi, dựa theo yêm hồng quân ca nhà yêm là vương gia loan đại đội yêm lương nói yêm hồng quân ca ra lương thực không đủ ăn làm yêm cho hắn đưa chút phiếu tới kia bà cố nội nghe được lương hoan nói phiếu gạo thời điểm đôi mắt có trong nháy mắt sáng giỏi, bất quá trong nháy mắt cũng liền biến mất không thấy nàng không Lương nhặt sài vậy ngươi khả năng tìm là người yêm trong thôn không có kêu hồng quân kêu hồng kỳ nhưng thật ra có Bất quá kia khẳng định không phải ngươi người muốn tìm, Hồng Kỳ là Yêm Tôn Tử, năm nay mới 5 tuổi. Lương hoan buồn ý chính là tìm cái lấy cớ, tới tìm trong thôn người trao đổi quả táo, nghe xong bà cố nội nói, nàng có chút mất mát nói nhỏ, sao sẽ không có đâu. Yêm lương rõ ràng nói cho em có, Yêm lương còn làm Yêm đem phiếu gạo cấp tiêm Hồng Quân Ca, làm Yêm từ Hồng Quân Ca nơi đó mang mấy cân quả táo trở về đâu. tiêm tẩu tử mang thai, gì đều ăn không mua, lần trước ăn Yêm Hồng Quân Ca đưa tới quả táo, ăn uống hảo không ít. tiêm còn nghĩ lần này lại cấp tiêm tẩu tử mang điểm quả táo trở về làm yêm tẩu tử cấp tiêm sinh cái đại béo cháu trai đâu lương hoan tuy rằng là lầm bầm lâu bầu nhưng là nàng thanh âm cũng không nhỏ nàng thanh âm kêu bà cố nội cũng nghe thấy mãi mãi cả đời thành thật quán nàng là cái bó chân lao thái thái cả đời chưa làm qua chuyện khác người nhưng là gần nhất trong nhà thật sự là khó khăn vì sinh tồn nhi tử trộm đi vài lần chợ đen nàng hiện tại cũng biết đồ vật là có thể đổi tiền nghe xong lương hoan nói nàng sóng mắt khẽ nhúc nhích. tiểu tức phụ ngươi muốn quả táo sao nhà yêm có ngươi muốn hay không nhìn xem nàng nhị con dâu khoảng thời gian trước sinh sản khó sinh đi bệnh viện hoa không ít tiền lão nhị cùng lão đại trộm đi chợ đen bán quả táo nhưng thật ra lộng một ít tiền nhưng trong nhà thiếu nợ không ít tiền vẫn là không còn xong trong nhà thiếu nợ còn không có lương thực cả gia đình đều lạc khẩn lương quần sinh hoạt đại nhân còn hảo nàng tiểu tôn tử đói thời điểm nửa đêm đều ngao ngao thẳng tề nhưng là không có biện pháp a trong nhà không lương thực cho hà An Người này muốn quả táo, có thể sử dụng hầm quả táo đổi phiếu gạo cùng tiền giấy cũng là tốt. Lương Hoan nghe xong bà cố nội nói, có chút kinh hỉ, mãi mãi, im, có thể xem sao. Im tẩu tử mang thai liền rửa ăn quả táo khai vị đâu. Có thể xem, ngươi cùng ta đây tới đi, vào thôn ngươi liền nói là im nhà mẹ đẻ cháu dâu, tới xem im đâu. Lương Hoan gật đầu, hành. Lương Hoan cùng Quý Hồng quân đi theo kia mãi mãi đi nhà bọn họ, rách nát bùn đất phòng ở, trong viện hôn độn thả một đống đồ vật. ba cố nội làm lương hoan cùng quý hồng quân ở trong sân chờ nàng trở về phòng đợi một hồi nàng cầm mấy cái quả táo ra tới tiểu tức phụ ngươi xem loại này quả táo chung không lương hoan nhìn về phía kia mãi mãi trong tay quả táo này quả táo cùng nàng lần trước mua quả táo là giống nhau giống hiện đại ẩm ẩm quả giống nhau rất nhỏ bất quá lúc này có thể ăn đến quả táo liền không tồi có thể mãi mãi ngài có bao nhiêu a nhà yêm có không ít đâu ngươi muốn nhiều ít kia nãi nãi nhìn về phía lương hoan dò hỏi, lương hoan không có lập tức trả lời kia nãi nãi, mà là nhìn về phía quý hồng quân, hồng quân, sao nhiều lộng điểm, "Ân. quả táo vốn dĩ chính là mua cấp lương hoan An, tại đây sự tỉnh thượng hắn nghe lương hoan, có thể, được đến quý hồng quân khẳng định trả lời, lương hoan nhìn về phía kia nãi nãi, nãi nãi, tiêm muốn 50 cân, ngài ra có sao, còn có, nãi nãi, nhà ngươi có cây táo sao, kia nãi nãi nghe được lương hoan nói muốn năm cân, đôi mắt đều sáng. năm cân đâu nhà nàng lão nhị lần trước 20 cân cũng chưa vài đồng tiền đâu này 50 cân còn không được bán 10 tới đồng tiền sau lại nghe được lương hoan dò hỏi cây táo nàng vui tươi hớn hở nói có nhà yêm phòng mặt sau có thật nhiều đâu không chỉ có co cây táo nhà yêm còn có nho giải thụ đào lông thụ cũng là có những cái đó thụ đều là nàng lão khuê nữ còn ở nhà mẹ để thời điểm từ trên núi làm gia tài mãi mãi yêm có thể đi nhìn xem ngươi những cái đó thư không lương hoan ôn thanh dò hỏi Thì mãi mãi bởi vì Lương Hoan muốn đổi 50 cân quả táo sự tình, trong lòng chính tao hứng, Lương Hoan muốn đi xem thụ, nàng tự nhiên sẽ không cự tuyệt, chung, tiêm mang người đi xem. Có thể là bởi vì có hỷ sự, mãi mãi đi đường đều so vừa mới đi đường có lực nhiều, nàng mang theo Lương Hoan cùng Quý Hồng quân từ sân phía trước vòng tới rồi phòng sau, Lương Hoan thấy nhà bọn họ phòng mặt sau một loạt thụ. Chỗ rửa chính là Hảo, ở phòng ốc mặt sau loại một loạt cây ăn quả, phía trước bị thụ chặn mặt sau bị sân chặn Không phải quen thuộc người thật đúng là không biết nơi này có một mảnh cây ăn quả đâu. Lúc này đã là trung xuân, cây táo, cây đào hoa đều rơi xuống, mặt trên đã có trái cây. Cây nho là cây khai không ít. Lương hoan nhìn này đó thụ, tâm tư lại động, tưởng đem này đó thụ đều chuyển qua trong không gian tài đi. Lương hoan đứng ở quý hồng quân bên người, khinh khinh kéo một chút hắn ống tay áo. Hồng quân, ta mang mấy cây cây ăn quả trở về có thể chứ. Tại nhà bọn họ trong viện hai cây, dư lại nàng trộm tài trong không gian. ngươi muốn liền phải. Quý Hồng Quân hơi hơi cúi đầu, nhìn về phía Lương Hoan. Quý Hồng Quân đáp ứng rồi, Lương Hoan liền nhìn về phía kia nãi nãi, nãi nãi, ngươi này cây ăn quả Yêm có thể đổi không? Cây ăn quả là gia trưởng của ngươi kỳ kết quả đồ vật. Yêm muốn cũng không chiếm ngươi tiện nghi, Yêm lấy thích hợp phiếu cùng tiền cho ngươi đổi, ngươi nhìn chúng không. Kia nãi nãi nghe xong Lương Hoan lời này, mặt cười nếp vốn đều ra tới. Yêm cảm thấy hành, bất quá việc này vẫn là muốn Yêm Nhi tử tới cùng ngươi nói, ngươi chờ. Tiêm đi kêu yêm nhi tử lại đây. Kêu nãi nãi nói, thật hấp tấp đi kêu nàng nhi tử đi. Lương Hoan cùng Quý Hồng quân tại chỗ đợi 10 tới phút, kia nãi nãi mang theo một người nam nhân lại đây. Lương Hoan nhìn đến gần nam nhân, cảm giác có chút quen thuộc. Kia nam nhân thấy lương hoan thời điểm, ánh mắt co rúm lại một chút, hàm hậu trên mặt mang theo một chút sợ hãi. Nhìn kia nam nhân có chút trung hậu mặt, lương hoan ký ức thu hồi, nàng nghĩ tới, nàng lần trước mua quả táo chính là từ này nam nhân trong tay mua. Lương Hoan nhìn kia nam nhân không để lần trước mua quả táo sự tình, kia nam nhân cũng rất phối hợp không để, hắn lại đây hỏi Lương Hoan muốn mua quả táo cùng cây táo sự tình, theo sau cùng Lương Hoan, Quý Hồng Quân thương lượng giá cả. Bởi vì lần trước liền mua quả táo, lần này Lương Hoan chạy đến nhà bọn họ tới mua, nam nhân cấp Lương Hoan tính tiện nghi một ít, quả táo một mao tiền một cân, 50 cân, 5 đồng tiền, cây táo nam nhân cấp Lương Hoan bọn họ tìm mấy cây, kia cây non như là chỉ có một năm thụ. Hai cây cây táo, một khối tiền một viên. Hai khối tiền, quả nho trực tiếp cắt chi, cắt bốn cái cảnh, năm mao tiền một cái cảnh, làm lương hoan lấy về đi loại, đào lông thụ, nam nhân từ đại dưới tảng cây tìm ra một cây năm nay mới vừa nảy mầm cây non đưa cho lương hoan, này cây đào phỏng chừng là hài tử ăn quả đào ném hoạch đào, năm nay mới vừa nảy mầm cây non, tiêm liền không cần tiền, tặng cho ngươi. Cuối cùng, lương hoan cho người nọ chín đồng tiền, lại cho hắn năm cân phiếu gạo. Đồ vật lấy lỏng, lương hoan cùng quý hồng quân cùng nhau trở về. Lần này mua cây giống đều không phải rất lớn, trở về thời điểm Quý Hồng quân khiêng, quả táo cũng rót vào trong túi, hắn khiêng trở về. Lương Hoan trong tay liền cầm mấy cái quả nho cành cùng tiểu cây đào mầm. Nhìn Quý Hồng quân khiêng cây giống, Lương Hoan đi ở hắn bên người, có đôi khi nhịn không được muốn mở miệng nói nàng có không gian, có thể đem đồ vật đặt ở trong không gian. Nhưng là trương vài lần miệng, Lương Hoan cũng chưa nói ra. Không gian bí mật quá không thể tưởng tượng, nàng không biết Hồng quân có thể hay không tiếp thu, việc này vẫn là trước không nói. Lương Hoan nghĩ, đi theo Quý Hồng quân bên người đi phía trước đi. Lương Hoan cùng Quý Hồng quân trở về thời điểm cùng đi thời điểm tiêu phí không sai biệt lắm thời gian, hơn một giờ, bọn họ về đến nhà thời điểm trong đất bắt đầu làm việc người còn không có trở về, trong thôn tiểu hài tử có thể chạy đều đi đi học đi, cho nên bọn họ vào thôn liền không gặp được người, một đường an tĩnh về đến nhà. Vào ra, Lương Hoan liền đem trong nhà đại môn khóa lại, nàng nhìn về phía Quý Hồng quân, Hồng quân, ngươi trước đem quả táo đặt ở chính phòng đi. này cây táo không thể phóng lâu lắm, ta hiện tại đào hố đem nó loại bái. Hảo. Quý Hồng Quân trực tiếp ứng lương hoan nói, về phòng đi lấy sẻng, đào hố trồng cây. Quý Hồng Quân sức lực đại làm việc mau, hắn đào hố, vài phút liền đào hảo. Lương Hoan đem cây táo loại ở mặt trên, Quý Hồng Quân đi bên ngoài múc nước, tưới nước trôn thổ. Cây táo loại hảo, Lương Hoan lại loại hai cây cây nho, dư lại cây đào, cây táo cùng quả nho chi, Lương Hoan không có lại loại, nàng nhìn về phía Quý Hồng Quân, Hồng Quân. Nhà ta sân liền lớn như vậy, không thể loại quá nhiều cây ăn quả, dư lại không loại đi. Quý Hồng quân nhìn về phía đứng ở góc tường thụ, gật đầu, người an bài liền hảo. Ân, trước đem thụ đặt ở bên kia đi, quay đầu lại ta nhìn xem có hay không người muốn, cầm tặng người đi. Tặng người nói, tượng trưng tính đem quả nho cành tặng người hai cái liền hảo, dư lại nàng muốn loại ở trong không gian. Không biết này cây ăn quả loại ở trong không gian khi nào có thể kết quả. Trong không gian bốn mùa như xuân. Đồ ăn tới rồi trong không gian vô luận gì thời điểm đều có thể sống, không biết này đó trái cây có thể hay không loại cũng tùy thời có thể kết quả. Lương Hoang nghĩ, đem cây ăn quả thu ở một bên phóng hảo, nàng dùng Quý Hồng Quân làm ra tới ruộng thủy rửa rửa tay, theo sau nhìn về phía Quý Hồng Quân, buổi trưa, không sai biệt lắm nên nấu cơm, ngươi buổi trưa muốn ăn gì. Hôm nay không bắt đầu làm việc, trong nhà còn có gà, hầm canh gà, có dinh dưỡng. Quý Hồng Quân khinh khinh nói, nghe được Quý Hồng Quân câu nói kế tiếp. Lương hoan liền biết nàng nam nhân là bởi vì nàng mới muốn hầm canh gà, canh gà có dinh dưỡng, nàng hiện tại mang thai đâu, ăn canh gà vừa lúc có thể bổ thân thể. Sinh hoạt, kết hôn liền hy vọng gặp được một cái biết lánh biết nhiệt đối chính mình tốt nam nhân. Nàng nam nhân như vậy, thật sự thực hảo. Lương hoan trong lòng thỏa mãn, khỏe miệng gợi lên, đối với quý hồng quân khinh khinh nói, hảo. Lương hoan trù nghệ là thật sự hảo, hầm canh gà, chính tông gà rừng, hầm thời điểm chỉ thả lắc gừng, muối, gà tinh. canh gà hầm ra tới làm màu vàng nhạt đem du phiết ra tới có thể ngửi được một cổ thanh đạm mới mẻ canh gà hương vị này hương vị nghe khiến cho người ăn uống mở rộng ra lương hoan từ ngày đó kiểm tra ra tới mang thai về sau liền không có phạm quá ghê tởm này sẽ nghe canh gà cũng là ăn uống mở rộng ra cùng quý hồng quân cùng nhau ngồi ở trên bàn cơm bắt đầu ăn cơm ăn cơm thời điểm lương hoan nhớ tới trong nhà lương thực không nhiều lắm liền nhìn về phía quý hồng quân nói hồng quân ngươi lần sau lại đi đổi đồ vật thời điểm trước đừng đòi tiền Nhà chúng ta mẹ ăn xong rồi, mặt cũng mò đã không có, lần sau liền đổi điểm mặt cùng mẹ đi. Khoai lang đỏ cùng khoai tây liền không cần thay đổi, trong nhà còn có không ít. Nàng trong không gian cũng có không ít, trong không gian nàng đang nghĩ ngợi tới bán đi đâu, không cần lại hướng trong nhà mang khoai tây cùng khoai lang đỏ. Hành, ta buổi tối đi đổi. Quý hồng quân khinh khinh trả lời, trong đầu tính toán buổi tối nhiều đổi điểm gạo cùng bạch diện trở về. Trong nhà về sau muốn thêm khẩu người, nhiều đổi điểm lương thực nhiều điểm đồ ăn. Lương Hoan cũng không biết Quý Hồng Quân suy nghĩ cái gì, nàng an tâm ăn cơm, hai người cơm nước xong, buổi chiều bắt đầu làm việc thời gian còn chưa tới. Lương Hoan ở nhà nhàn rỗi cũng nhằm chán, cùng Quý Hồng Quân chào hỏi, nàng liền xuống ruộng làm cỏ. Nay sẽ đi bắt đầu làm việc, tính nửa ngày công, kia cũng là có CM, CM cũng là có thể đổi lương thực. Lương Hoan đều đi bắt đầu làm việc, Quý Hồng Quân cũng không ở nhà đợi, hắn cũng đi trong đất. Bất quá trưa hôm đó tan tầm về sau, hắn không về nhà ăn cơm. Trực tiếp đi Lương Hoan bắt đầu làm việc địa phương cùng nàng chào hỏi, hắn lại trộm lên núi. Quý Hồng quân này lên núi, liền chờ tới rồi nửa đêm mới về nhà, về nhà thời điểm mang theo 50 cân gạo, 50 cân bạch diện. Lương Hoan nghe được động tĩnh liền tỉnh, mở mắt ra ẩn ẩn thấy Quý Hồng quân, nàng khinh khinh nói, đã trở lại. Ta đi cho ngươi nhiệt cơm. Hồng quân liền giữa chưa ăn cơm, buổi tối đi trên núi không trở về ăn cơm, này sẽ mới trở về, phỏng chừng hắn là đi huyện thành lại về rồi, khẳng định đói thảm. Lương Hoan sốc lên chân liền phải đứng lên đi nhà bếp. Quý Hồng Quân bước đi hướng nàng, đệ lại nàng thân mình. Không cần, ngươi ngủ, ta đi nhiệt. Quý Hồng Quân chính mình đi nhiệt cơm ăn. Lương Hoan liền không bỏ dậy, ở trên giường nằm. Quý Hồng Quân ăn cơm mau, hắn nhiệt hảo cơm, ăn được cơm cũng liền 20 tới phút thời gian, ăn được cơm cũng không xoát chén, cầm chén đua hướng trong nồi một phóng, bỏ thêm thủy, lưu trữ sáng mai lên tẩy. Hắn bước đi hướng chính phòng. Chính phòng, Lương Hoan xem Quý Hồng Quân vào nhà, nàng sốc lên chân. Đối với Quý Hồng Quân nói, mau lên giường ngủ. Quý Hồng Quân thở dậy, bò lên trên giường, ở lương hoan bên người nằm xuống. Quý Hồng Quân nằm xuống thời điểm, lương hoan liền hướng trong lòng ngực hắn tới sát. Nhà mình tức phụ hướng chính mình trên người dựa, Quý Hồng Quân tự nhiên sẽ không cự tuyệt, hắn phía sau ôm lấy lương hoan, đem người ôm ở chính mình trong lòng ngực. Đầu dựa vào Quý Hồng Quân trên ngực, lương hoan khinh khinh nói, Hồng Quân, ngươi lần này mang về tới không ít lương thực, này lương thực có thể ăn một đoạn thời gian. trong nhà hiện tại cũng có tiền nhà rỗi ngươi ở nhà nghỉ một đoạn thời gian đi không cần mỗi ngày buổi tối ra cửa nàng biết nhà nàng hồng quân có bản lĩnh nhưng là hắn mỗi ngày buổi tối ra cửa nàng trong lòng vẫn là sẽ lo lắng tựa hồ biết lương hoan trong lòng lo lắng giống nhau quý hồng quân khinh khinh chụp một chút nàng bối hảo được đến quý hồng quân trả lời lương hoan dựa vào trong lòng lực hắn chậm rãi tiến vào mộng đẹp thời gian vội vàng trôi đi trong trước mắt một tháng thời gian trôi qua lương hoan trong bụng hải tử mau bốn tháng Bất quá nàng người gầy, cho dù mang thai đã mau 4 tháng, bụng nhỏ cũng chỉ là hơi hơi nhô lên, không nhìn kỹ căn bản không biết nàng mang thai. Cuối xuân thời tiết, trong đất bắp trường một thước nửa cao, bắp lớn lên hảo, trong đất sống cũng nhiều lên, mùa xuân thảo một vụ một vụ trường, bên này trừ bọ thảo, bên kia lại mọc ra tới tân thảo, này một tháng thời gian, lương hoan cơ hồ mỗi ngày đều bắt đầu làm việc làm cỏ. Một tháng thời gian, đại đội người đều vội thật lâu, một hồi mưa xuân đã đến, trong thôn sống liền ngừng lại. Trận này mưa xuân hạ không nhỏ, trong ruộng bắp tồn thủy, dưới chân núi khoai lang đỏ mà cũng tồn thủy, người này tiến phòng đi làm việc liền sẽ mang một giày bùn, sẽ phá hư trong đất hoa màu. Đại đội trưởng thấy loại tình huống này, liền nói cho đại gia phóng hai ngày giả, chờ trong đất thủy làm không sai biệt lắm, có thể đặt chân, lại xuống đất làm việc. Không dùng tới công, trong thôn người liền tưởng lên núi tìm điểm ăn, bọn họ nơi này sơn, mùa xuân có thể tìm được đồ vật nhiều nhất. Lương hoan ở nhà giặt quần áo thời điểm. nghe được các nàng ra có người gõ cửa, nàng chính tẩy quần áo không nghĩ đứng lên, lương hoan liền ngồi hướng về phía cửa kêu, cửa không có khóa, vào đi. Mã thím đẩy cửa đi vào, nàng cầm rổ, nhìn đến lương hoan ở giặt quần áo, cười nói, hồng quân ra, giặt quần áo đâu? Tiêm cùng lưu tẩu tử các nàng muốn đi trên núi thải nấm, ngươi đi không? mới vừa hạ quá vũ, trên núi nấm nhiều nhất, từ đi vào nơi này, lương hoan còn không có ăn qua tiền nấm, chỉ ăn qua quý nhị thẩm cho nàng phơi nấm. Nàng thích ăn nấm, nấm có thể xào thịt ăn, cũng có thể dùng để hầm canh uống, thải nhiều còn có thể phơi khô mùa đông ăn. Lương hoan có chút tâm động, nhưng là này sẽ trên núi lộ hoạt, nàng trong bụng có chút hài tử, nàng có chút chân chờ. Lương hoan bên này đang nghĩ ngợi tới, nhà nàng nam nhân từ bên ngoài vào được. Quý hồng quân đi nhanh từ bên ngoài tiến vào, trong tay còn xách theo thùng nước. Lương hoan ở nhà giặt quần áo, hắn đi bờ sông múc nước. Quý hồng quân thấy mã thím ở trong sân, hướng về phía nàng gật gật đầu. Theo sau đem thùng nước đặt ở lương hoan trước mặt, làm lương hoan phương tiện giặt quần áo dùng thủy. Mã thím đứng ở một bên không chờ đến lương hoan trả lời, nàng thúc rục thanh, hồng quân ra, ngươi có đi hay không à? Ngươi không đi nói yêm cùng lưu tẩu tử liền đi trước. Lương hoan nghĩ tươi mười nấm, hạ quyết tâm muốn đi, trực tiếp trả lời, thím ngươi chờ một chút, yêm cùng ngươi cùng đi. Nàng đi thời điểm cẩn thận một chút, trên núi thụ nhiều, nàng vẫn luôn đỡ thụ đi, tổng sẽ không làm lỗi, hơn nữa nàng trong trí nhớ Nguyên chủ ở nhà mẹ để thời điểm nhìn đến không ít người đều hoài 7 tám tháng có thai còn trên núi tìm rau dại thải nấm đâu, nàng cẩn thận một chút, hẳn là sẽ không có việc gì. Lương Hoan ứng mã thím nói liền phải đi đổi giày tử, Quý Hồng Quân đứng ở tại chỗ nhìn Lương Hoan động tác, hắn quay đầu nhìn về phía mã thím, thím đây là muốn đi đâu? Đi trên núi, này không mới vừa hạ quá vũ sao? Trên núi nấm nhiều, yêm đi thải nấm. Quý Hồng Quân nghe được mã thím trả lời hơi hơi ngưng mi, nhìn đến Lương Hoan từ chính phòng ra tới. Hắn đứng ở một bên nhàn nhạt nói, ta và ngươi cùng đi. Lương Hoan nghe vậy, cười trả lời, hảo a. Hồng quân cùng nàng cùng đi, nàng an tâm không ít. Có nàng nam nhân ở, nàng khẳng định sẽ không có việc gì. Lương Hoan cầm một cái rổ, cùng Quý Hồng quân cùng nhau lên núi. Lương Hoan mang thai, lên núi thời điểm Quý Hồng quân đi theo bên người nàng, đỡ nàng, tốc độ chậm rất nhiều. Mã thím cùng lưu thím lên núi quán, hai người leo núi thời điểm động tác thực nhanh nhẹn, không lớn sẽ liền đem Lương Hoan cùng Quý Hồng quân ném ở phía sau. Lương hoan bọn họ đến trên núi thời điểm, đã nhìn không tới mã thím các nàng bóng dáng, nghĩ các nàng hẳn là đi trước tìm nấm, lương hoan lôi kéo quý hồng quân tay nhìn về phía hắn, hồng quân, ngươi thường tới trên núi, ngươi có ở trên núi nhìn thấy nơi nào có nấm sao. Bọn họ vừa gần sơn, nhưng là lương hoan thật đúng là lần đầu tiên bỏ đến trên núi tới. Nàng vừa tới kia đoạn thời gian là mùa đông, thiên quá lạnh, trên núi không gì sự liền không có tới quá, mặt sau thời tiết tấm áp cũng bắt đầu làm việc, nàng không có thời gian tới trên núi. lại sao lại nàng hoài hải tử đây là nàng lần đầu tiên tới trên núi đối này tòa núi lớn thật đúng là không quen thuộc nhưng là nhà nàng hồng quân không giống nhau nhà nàng hồng quân thường xuyên tới đối này tòa núi lớn khẳng định so nàng quen thuộc quý hồng quân nghe xong lương hoan nói nắm tay nàng ngẩng đầu hai mắt nhìn chung quanh bốn phía một hồi lâu sau hắn thu hồi tầm mắt nhìn về phía lương hoan khinh khinh nói đi thôi chúng ta qua bên kia quý hồng quân nhìn về phía phía đông bắc hướng hảo lương hoan lên tiếng Cùng Quý Hồng Quân cùng nhau hướng phía đông bắc hướng đi đến. Quý Hồng Quân lựa chọn phương hướng, thật đúng là đừng nói, Lương Hoan bọn họ đi rồi một hồi, liền thấy nấm. Này nấm Lương Hoan nhận thức, cây nhỏ nấm, có điểm màu trà nấm, tương đối tiểu, hương vị tương đối tiên, không có độc có thể ăn. Lương Hoan ngồi xổm xuống thải nấm, Quý Hồng Quân ở bên người nàng bồi nàng cùng nhau thải. Này một mảnh nấm thải hảo, Lương Hoan đi theo Quý Hồng Quân cùng nhau rời đi, tiếp tục đi phía trước đi. Một đường thải nấm. Lương Hoan không thể không nói nhà bọn họ Hồng Quân lựa chọn địa phương thật là hảo địa phương, nơi này nấm thật không ít. Lúc này mới nửa giờ không đến, nàng rổ liền thải đầy nấm. Rổ đây, nhưng là Lương Hoan còn không nghĩ rời đi, gặp nấm nàng liền tưởng chọn thêm điểm, ăn không hết phơi có thể lưu trữ mùa đông ăn. Nàng đứng ở quý Hồng Quân bên người, ý thức trộm tiến vào không gian, từ trong không gian cầm một cái túi ra tới. ở Lương Hoan ý thức tiến vào không gian kia một khắc, nàng bên cạnh quý Hồng Quân, thần sắc nháy mắt sắc bén không ít. Màu đen thâm thúy đôi mắt nhìn về phía Lương Hoan. Mười tới giây thời gian, thấy Lương Hoan thần sắc khôi phục bình thường, hắn trong mắt lanh quang biến mất, khôi phục ngày thường bình tĩnh không gợn sóng. Lương Hoan trực tiếp đem rổ đưa cho Quý Hồng Quân, làm hắn vác. Nàng làm bộ làm tịch từ trong không gian lấy ra một cái túi sách tới. Hồng Quân, chúng ta lại thải một ít nấm đi. Ta thích ăn nấm, này nấm có thể xào ăn, còn có thể hầm canh, ăn không hết, chúng ta còn có thể phơi khô, lưu trữ mùa đông hầm thịt ăn. Mùa đông đồ ăn thiếu. dùng nấm hầm thịt tan kia hương vị vẫn là thứ tốt quý hồng quân ăn qua lương hoan làm làm nấm xào thịt nghe xong nàng lời nói hắn khinh khinh gật đầu hảo quý hồng quân đáp ứng rồi lương hoan cầm túi sách tiếp tục thải nấm hai người tiếp tục đi phía trước đi đi tới đi tới bất chi bất giác liền sở đến núi sâu bên cạnh quý hồng quân đối bên này tương đối quen thuộc lỗ thai hơi hơi động hắn nghe được một ít động tĩnh kéo lại lương hoan tay hoan hoan không thể lại đi phía trước đi rồi lương hoan ngẩng đầu thấy phía trước cảnh sắc nàng phía trước cây cối cao lớn rất nhiều lùn cây cũng so vừa mới gặp được lùn cây thâm lương hoan cơ hồ lập tức nghĩ tới đây là đến núi sâu bên cạnh nàng cũng biết núi lớn nguy hiểm núi sâu là có chút hung mánh ra thú không thể tiến gật gật đầu hảo chúng ta trở về đi lương hoan cùng quý hồng quân cùng nhau trở về đi trở về thời điểm lương hoan còn tưởng lại nhặt một ít nấm liền không trước nay con đường kia trở về mà là từ một khác điều đường nhỏ trở về đi ở đường nhỏ thượng lương hoan sát thật lại hái không ít nấm lần này trực tiếp bắt tay để túi cũng chứa đầy thắng lợi trở về lương hoan khỏe miệng mang cười xách theo túi sách nam quý hồng quân tay cùng hắn cùng nhau rời đi xuống núi thời điểm lương hoan một bên cùng quý hồng quân đi rồi một cái trong thôn người không thường đi tiểu đạo nàng một bên quan sát đến cảnh sát chung quanh đôi mắt ở sẹt qua trên sườn núi một viên treo đầy màu đỏ đen quả dại tử trên cây khi ngừng lại lương hoan túm một chút quý hồng quân cánh tay hồng quân xem nơi đó hình như là dâu tầm tử nay hẳn là là dã dâu tam đi nàng chưa thấy qua chính tông dã dâu tằm ở thế giới hiện thực thời điểm nàng ăn qua trong thành bán dâu tằm tử đều là ô màu tím kia dâu tằm tử khá lớn này dâu tằm tử cùng trước kia nàng ăn qua dâu tằm tử hình dạng là không sai biệt lắm bất quá càng tiểu một ít nhan sắc là màu đỏ nhạt màu đỏ thấm, trên ngọn cây cũng có một ít thành màu đỏ tím nhưng cái đó hẳn là thuộc thấu dâu tằm tử quý hồng quân theo lương hoan nói hướng trên cây nhìn lại thấy trên cây dâu tằm tử là dâu tằm tử quý hồng quân ứng lương hoan nói trực tiếp đem trong tay rổ cho lương hoan làm nàng cầm rổ hán động tác nhanh nhẹn phản qua cục đá đỡ nhánh cây trích dâu tằm quý hồng quân hái được dâu tằm tử trực tiếp đưa cho lương hoan lương hoan lần này lại trộm từ trong không gian cầm túi sách trang dâu tằm đại khái là bởi vì này xuống núi lộ không phải người trong thôn thường đi này dâu tằm tử thụ còn không có người phát hiện trên cây dâu tằm tử rất nhiều quý hồng quân chọn một ít thục hái được không ít túi sách trang một phần ba trên cây thuộc thấu cũng trích không sai biệt lắm Chỉ có một ít không phải rất quen thuộc, Lương Hoan nhìn lấy thụ khinh khinh nói, Hồng quân, không sai biệt lắm, trên cây còn không thân, làm nó lại trướng trướng đi. Chờ chín, các nàng lại đến trích. Dâu tằm tử vẫn là chín ăn ngon, ngọt ngào, đặc biệt là loại này hoang dại dâu tằm tử, ngọt chung mang điểm hơi hơi toan. Quý Hồng quân nghe xong Lương Hoan nói, lên tiếng, liền từ trên tảng đá nhảy xuống, hắn xoay người tưởng hướng Lương Hoan bên này đi tới, ở nhìn thấy Lương Hoan dưới chân thời điểm, đôi mắt hơi hơi biến lãnh. hắn không kinh động lương hoan ngón tay hơi hơi động lương hoan dưới chân xả lạng yên không một tiếng động bị bất động quý hồng quân bước đi đến lương hoan bên người nắm lấy tay nàng khinh khỉnh nói đi bên này quý hồng quân mang theo lương hoan chuẩn bị lướt qua xả xuống núi lương hoan tiếu tiếu tùy ý quý hồng quân tiếp đi nàng trong tay rổ cùng trang nấm túi sách nàng chỉ lấy một cái trang dâu tẩm tử túi sách hồng quân này dâu tẩm tử ăn rất ngon về nhà giặt sạch chúng ta cùng nhau ăn lương hoan nói trong lúc lơ đạng hướng ngầm nhìn lại thấy trên mặt đất xả nàng thân mình cứng đờ lương hoan túi đầu thời điểm quý hồng quân liền biết nàng thấy xả ôm lấy nàng bả vai nhẹ giọng nói Đừng sợ đã chết đã chết lương hoan ngẩng đầu nhìn về phía quý hồng quân quý hồng quân khẳng định gật đầu ân đã chết lương hoan thư một hơi nàng nam nhân nói đã chết kia này xả nhất định không khí lương hoan lấy hết can đảm lại nhìn về phía kia xả nhìn về phía xả thời điểm nàng chú ý tới xả bên cạnh một cục đá thảo giật mình kia phía dưới tựa hồ có cái gì? Hồng quân, nơi đó giống như có cái gì, ta nhìn như là gà rừng. Kêu nhan sắc như là gà rừng nhan sắc. Lương hoan chú ý tới động tĩnh, quý hồng quân tự nhiên cũng chú ý tới, bất quá vừa mới muốn mang lương hoan đi vẫn luôn chưa nói, lúc này nghe được lương hoan nói, hắn khinh khinh nói, "Ân." Quý hồng quân nói xong, nhìn lương hoan liếc mắt một cái, hắn tử trên mặt đất nhặt một cái hòn đá nhỏ, ước lượng một chút trực tiếp hướng gà rừng trên núi đánh đi. kia gà rừng cũng chưa tới kịp phản ứng đã bị quý hồng quân đánh trúng nhất chiêu mất mạng gà rừng bất động lương hoan thật cẩn thận hướng bên kia đi hồng quân chúng ta đi nhặt gà rừng đây là nàng lần đầu tiên xem cơ hồng quân đánh gà rừng nhà nàng hồng quân thủ pháp thật chuẩn một lần liền chung. lương hoan đi đến cục đá bên kia ngồi xổm xuống cầm lấy gà rừng cầm lấy gà rừng trong nháy mắt kia nàng thấy được gà rừng phía dưới có một toa gà rừng trứng này gà là ở ấp trứng a hồng quân nơi này còn có không ít trứng gà lương hoan đem trứng gà nhặt lên tới đều đặt ở trong rổ nấm phía dưới trang xong gà rừng trứng về sau nàng lại từ trong không gian lộng một cái túi sách ra tới đem gà rừng cất vào đi mặt trên lại dùng một ít nấm đem gà rừng che đậy quý hồng quân nhìn xem chính mình trong tay túi sách lại nhìn xem lương hoan trong tay tân xuất hiện túi sách đôi mắt hơi ảm lương hoan đem gà rừng cùng gà rừng trứng trang hảo nàng sách theo đồ vật cùng quý hồng quân cùng nhau xuống núi hai người đến dưới chân núi thời điểm cùng mã thím các nàng lại gặp Mã thím các nàng là từ đại lộ dưới chân núi Sơn. Thấy lương hoan cùng quý hồng quân trong tay xách theo đồ vật, mã thím tiếp đó nói, hồng quân ra, hai người các ngươi cũng xuống dưới, các ngươi hai không ít năm à. Lương hoan chưa nói bọn họ trong tay lấy không được đầy đủ là nấm, trực tiếp cam chịu mã thím nói, thím, ta cùng hồng quân hai người, hai chúng ta cho nên thải nhiều một ít. Các ngươi này thải cũng không ít, phỏng chừng ăn không hết, này nấm không chỉ có tiên ăn được ăn, phơi khô xào ăn giống nhau ăn ngon. Ngươi lấy về ra ăn không hết có thể phơi khô lưu chữ mùa đông ăn. Mã thím ở một bên cười ha hà nói. Thím, yếm biết. Lương hoan cười trả lời, theo sau cùng quý hồng quân cùng nhau về nhà. Lương hoan cùng quý hồng quân đi rồi, mã thím cùng lưu thím cũng vác rổ đi phía trước đi, đến thôn Vi thời điểm, lương hoan cùng quý hồng quân trở về chính mình ra. Mã thím các nàng tiếp tục đi phía trước đi. Lưu thím thấy lương hoan các nàng hồi chính mình phòng, đi khoảng cách lương hoan ra xa một ít, nàng mới đối bên người mã thím nói. Này Hồng quân cùng hắn tức phụ hai vợ chồng nhật tử quá càng ngày càng tốt, nhà họ quý hiện tại nhật tử chính là lướt qua càng khổ. Quý lao đầu chân không hảo, mỗi ngày ngồi xe lan, nghe nói còn muốn uống thuốc, trong nhà tiền tiêu không ít, quý lao nhị còn ở trong tù, toàn ra liền quý lao đại, quý lao tam tránh c mờ nhiều, này toàn ra ăn càng ngày càng kém. Tiêm nhìn nhà bọn họ bảo bối tôn tử thiết đản đều gầy không ít. Tiêm cùng ngươi nói kia nhà họ quý chính là hắc tâm can, quá không hảo cũng là tự tìm, Hồng quân trước kia thật tốt người A. Hồng quân đã cứu nhà Yêm Quốc Đống, đã cứu nhà ngươi lão lưu đầu, đây chính là đại thiện nhân A, Hồng quân trước kia đối hắn cha mẹ thật tốt A, này nếu không phải hắn cha mẹ đối hắn quá kém, lạnh hắn thâm, hắn có thể bỏ được rời đi cha mẹ, cùng hắn cha mẹ tách ra sao. Nhà họ quý người quá kém, cho nên ly bọn họ Hồng quân càng ngày càng tốt, kia toàn gia nhật tử lướt qua càng kém. Mã thím cảm thán. Mã thím cùng Lưu thím nói chuyện Lương Hoan cũng không biết, trở về nhà, nàng liền đem gà rừng trứng lấy ra tới đặt ở trong ngăn tủ. Theo sau làm hồng quân nấu nước, một hồi xử lý gà rừng. Vừa lúc hôm nay hài nấm, còn có gà rừng, các nàng giữa chưa làm tiểu kê hầm nấm ăn. Biển báo điện các thế biển báo điện các thế biển báo điện các thế biển báo điện các thế biển báo điện các thế biển báo điện các thế. Phần 67. Chương 67 cơm trưa, Lương Hoan làm tiểu kê hầm a. Cơm trưa, Lương Hoan làm tiểu kê hầm nấm, nấu gạo cháo cán thủy lạc bánh bao. Thủy lạc bánh bao hơi mỏng một trương viên bánh bột nô, thúc thời điểm nhìn có chút tinh ánh dịch thấu cảm giác. rất là dụ hoặc người làm người muốn ăn tăng gấp bội. Quý Hồng Quân là lần đầu tiên nước ăn lạc bánh bao, kia hương vị đệ nhất cả năm thời điểm hắn đôi mắt liền sáng một chút. Cùng dán bánh bột ngô không giống nhau, loại này bánh bột ngô hương vị càng có nhai kính một ít, bởi vì là lần đầu tiên ăn, mới mẹ cảm cũng tương đối đủ, ăn đó chính là càng mỹ vị, đặc biệt là trang bị tiểu kê hầm nấm cùng nhau ăn, kia hương vị tương đương tuyệt. Lương Hoan nhìn Quý Hồng Quân ăn cơm hưởng thụ bộ dáng, nàng khé cười, trong lòng cũng dâng lên một cổ thỏa mãn cảm. cầm một cái không chén đặt ở quý hồng quân trước mặt tiểu kê hầm nấm nước canh tương đối tươi mới dùng nước canh dính bánh bột ngô ăn bánh bột ngô càng tốt ăn lương hoan cầm chén đưa cho quý hồng quân về sau nàng chính mình cũng cầm một cái không chén đổ một ít nước canh ở trong chén dùng bánh bột ngô dính nước canh ăn nhìn lương hoan động tác quý hồng quân học nàng dùng bánh bột ngô dính nước canh ăn bánh bột ngô nhập khẩu quý hồng quân ánh mắt sáng ân ăn rất ngon nhìn về phía lương hoan quý hồng quân thành tin khen bị chính mình nam nhân khen Lương Hoan trong lòng cũng là cao hứng, trực tiếp cấp Quý Hồng Quân gấp một khối thịt gà phóng hắn trong chén, ăn ngon ăn nhiều một chút. Nhìn thoáng qua trong chén Lương Hoan cấp kẹp thịt, Quý Hồng Quân gấp một khối chân thịt đặt ở Lương Hoan trong chén, "Ân, cùng nhau." Lương Hoan túi đầu, đem Quý Hồng Quân đặt ở nàng trong chén thịt kẹp lên tới, "Ăn." Thịt ở trong miệng nhấm nuốt, còn không có ăn vào đi, Lương Hoan sắc mặt liền hơi hơi biến, "A." Tiếng kêu sợ hãi, có chút kinh hỉ, thần kỳ. Quý Hồng Quân hướng Lương Hoan bên kia nhìn lại, Thần sắc hơi hơi khẩn trương, làm sao vậy? Lương hoan túi đầu hướng chính mình trên bụng nhìn lại, trong mắt mang theo vui sướng, hán, hán động. Nàng trong bụng bảo bảo động. Quý hồng quân sóng mắt khẽ nhúc nhích, chiếc đũa đặt ở buổi tối, đứng lên hướng lương hoan bên kia đi đến, bàn tay to đặt ở nàng trên bụng, khinh khinh cảm thụ. Một hồi lâu sau, hắn đều không có nhận thấy được hài tử động, hai mắt hơi hơi ảm, động sao? Vì sao hắn không cảm giác được? Lương hoan thực xác định vừa mới hài tử thật sự giật mình. nhưng là nhà nàng Hồng Quân sở nàng bụng này sẽ hài tử không có động vừa mới động này sẽ bất động quý Hồng Quân nghe vậy hình như có chút mất mát sâu thẳm hai mắt nhìn lương hoan bụng khinh khinh dò hỏi ngươi nói hắn sẽ lại động sao quý Hồng Quân bàn tay to như cũ đặt ở lương hoan trên bụng lặng lặng chờ đợi đợi đại khái 3 phút tả hữu hài tử như cũ không có động lương hoan cầm quý Hồng Quân tay hiện tại hài tử còn nhỏ lần đầu tiên động khả năng muốn cách một đoạn thời gian mới có thể lại động đi chúng ta ăn cơm trước Nàng không từng mang thai, đối với hài tử sự tình hiểu biết không nhiều lắm, không biết thai động đại khái muốn bao lâu một lần. Nàng là lần đầu tiên cảm nhận được thai động, loại này huyết mạch tương liên cảm giác, làm nàng rõ ràng minh bạch, nàng trong bụng có hài tử, về sau nàng sẽ là một cái mụ mụ. Quý hồng quân chậm rãi buông ra tay, từ lương hoan bên người rời đi, đi đến chính mình vừa mới ngồi vị trí ngồi xong, khinh khinh nói, ân. Quý hồng quân cầm lấy chiếc đũa tiếp tục ăn cơm, bất quá này sẽ ăn cơm. cơm ăn đến trong miệng không có vừa mới thơm hắn ăn cơm tốc độ cũng chậm rất nhiều ăn một chiếc bánh tử quý hồng quân nhịn không được nhìn về phía lương hoan khinh khinh nói nếu hải tử lại động ngươi nói cho ta hắn hải tử hảo lương hoan khinh khinh câu môi lương hoan ứng quý hồng quân nói tiếp tục ăn cơm nàng đối diện quý hồng quân ăn cơm thời điểm luôn là thường thường nhìn về phía lương hoan bụng cái loại này ánh mắt thực rõ ràng lương hoan bỏ qua một hồi mặt sau vẫn là nhịn không được nhìn về phía quý hồng quân Hồng quân. ân, Hán động sao? Quý hồng quân nhìn về phía lương hoan dò hỏi. Không nhúc nhích, ta tưởng cùng ngươi nói, hài tử con nhỏ, về sau thai động số lần sẽ biến nhiều. Ngươi không cần nhìn chầm chằm vào ta xem. Vẫn luôn nhìn nàng bụng, nàng cũng muốn túi đầu nhìn. Hài tử lần đầu tiên thai động, thực mới lạ thể nghiệm nàng cũng muốn Hải tử lại động động. Bất quá muốn ăn cơm. Quý hồng quân gật đầu, hảo. Quý hồng quân nói xong, không hề xem lương hoan bụng túi đầu ăn cơm. Sau khi ăn xong, Quý Hồng Quân soát chén, Lương Hoan trở về chính phòng. Nay mùa xuân mau đi qua, lập tức đến mùa hè, nàng cùng Hồng Quân còn không có mùa hè dày, phải dùng quần áo cũ làm hai song đơn giày xuyên. Lương Hoan vừa mới trở lại chính phòng đem kim chỉ lấy ra tới, nhà bọn họ cửa phòng liền văng lên. Lương Hoan đem rổ kim chỉ đặt ở một bên, đứng lên đi mở cửa. Ngoài cửa, Quý Kiện Khang cầm túi đứng. Đại môn mở ra, hắn cầm túi vào nhà, tẩu tử, ta nương làm ta cho ngươi tặng đồ. Quý Kiện Khang năm nay cao nhị, qua xuân liền phải tốt nghiệp, hắn này sẽ việc học chính nội, cho nên Lương Hoan đi qua huyện thành vài lần đều không có nhìn thấy hắn, này đều hơn 4 tháng. Mánh vừa thấy Quý Kiện Khang, Lương Hoan xem hắn thay đổi không ít, người bất quá năm kia sẽ ở nhà trắng không ít, đặc cao một ít. Người hôm nay không đi học sao? Lương Hoan đi theo Quý Kiện Khang phía sau vào nhà, khinh khinh dò hỏi. Quý Kiện Khang lắc đầu, hôm nay nghỉ, trường học gần nhất nháo tàn nhẫn, thật nhiều lao sư bị đấu, trường học không ai đi học. Trực tiếp nghỉ, nói là tốt nghiệp thời điểm trực tiếp cho chúng ta phát bằng tốt nghiệp. 70 năm thời điểm, nay sẽ đúng là vận động tương đối nghiêm trọng thời điểm. Huyện Thành như vậy nghiêm trọng sao? Thời gian này thành phố lớn phòng trừng sẽ nháo rất nghiêm trọng, bọn họ nơi này là tiểu huyện Thành, cũng nháo như vậy nghiêm trọng a? Xem ra trong khoảng thời gian này muốn cùng Hồng Quân nói một chút, đi chợ đen thời điểm muốn nhiều chú ý, hoặc là gần nhất dứt khoát đường đi. Nay đặc thù thời kỳ, hiện tại trường học nháo như vậy nghiêm trọng, bên ngoài khẳng định an ủi không được. Này chợ đen phòng trừng cũng sẽ là nghiêm trọng đả kích đối tượng, gần nhất trong nhà có lương thực, nàng trong bụng có hài tử, hồng quân vẫn là ở nhà tương đối hảo. Lương hoan nghĩ, mang theo kiện khang cùng nhau vào nhà. Nhà bếp, quý hồng quân thu thập hảo từ trong phòng đi ra, đi tới cửa thời điểm thấy quý kiện khang từ bên ngoài tiến vào trầm giọng do hỏi, lúc này trở về. Có việc, tẩu tử không phải mang thai sao. Ta nương làm ta đưa vài thứ lại đây. Quý kiện khang nhắc tới trong tay túi, ý bảo cấp quý hồng quân xem. Quý Hồng Quân nhìn về phía trong tay hắn túi, nhàn nhạt, nhạt lên tiếng, ân. Bước đi tới rồi Quý Kiện Khang bên người, từ trong tay hắn đem túi lấy đi. Ba người đi vào nhà ở, Quý Kiện Khang cười hì hì đến gần Lương Hoan, tẩu tử, trong nhà còn có cơm sao? Ta còn không có ăn cơm. Hắn buổi sáng đi đi học thời điểm, lại có Hồng Tiểu Binh nháo đi lên, trực tiếp đem một cái đang ở đi học Lão sư đầu đánh vỡ, đem người đả thương về sau, hắn còn đảo đánh một phen, nói kia Lão sư tư tưởng bất chính, là sú lão kiểu. muốn lôi kéo kia lão sư đi. mặt sau hiệu trưởng ra cửa, sự tình tạm thời áp xuống đi. kia lão sư không bị mang đi, nhưng là cũng bị dọa không nhẹ. trường học lãnh đạo trực tiếp mở học, trực tiếp nghỉ, trường học nghỉ học, sở hữu lão sư đều về nhà. trường học nghỉ học, hắn ở trường học cũng không có sự tình làm, cũng thu thập đồ vật về nhà. hắn về đến nhà thời điểm vừa lúc nhìn đến quý nhị thẩm ở thu thập đồ vật, nghe được quý nhị thẩm nói buổi chiều hồi thôn cấp lương hoan tặng đồ. hắn lúc ấy liền đem nhiệm vụ này tiếp. Nói thẳng, nương không cần chờ đến buổi chiều, trường học nghỉ học, ta không thể đi học, vừa lúc tưởng hồi trong thôn nhìn xem, ta đem đồ vật lấy về thôn. Quý nhị thẩm còn yếu lĩnh tôn tử, quý kiện khang có thể đem đồ vật mang về tới, nàng liền không cần lại đi một chuyến, lúc ấy liền đem đồ vật cho quý kiện khang. Vốn dĩ nàng là muốn quý kiện khang buổi chiều lại trở về, nhưng là quý kiện khang bắt được túi về sau, xách theo liền ra cửa. nay không, hắn từ huyện thành trở lại trong thôn thời điểm vừa lúc qua buổi trưa cơm điểm. quý hồng quân cùng lương hoan đều ăn cơm xong lương hoan nghe được quý kiện khang còn không có ăn cơm lập tức nói ngươi còn không có ăn cơm à ta đi cho ngươi làm mì trứng ngật đáp được không lương hoan biên hướng nhà bếp đi biên quay đầu lại nhìn về phía quý kiện khang dò hỏi Tẩu tử tiêm tùy tiện ăn chút lương thực phụ là được không cần ăn mì trứng ngật đáp trứng gà là thứ tốt bạch diện càng là khó được lương thực tinh thứ này ăn ngon nhưng là hồng quân tẩu tử mang thai thứ tốt khó được vẫn là để lại cho hồng quân tẩu tử ăn đi han tùy tiện ăn chút lương thực phụ là được quý nhị thẩm đối lương hoan hảo trong nhà hiện tại không thiếu lương thực ăn hôm nay lên núi lại mới vừa nhặt mấy cái gà rừng trứng lương hoan sao có thể tùy tiện cấp quý kiện khang làm lương thực phụ ăn à nàng thiếu thiếu trong nhà có bạch diện ta và ngươi hồng quân ca hôm nay lên núi nhặt mấy cái gà rừng trứng cho ngươi quấy hai chén mặt mật đáp, đánh một cái trứng gà ngươi chở thực mau liền tốt lương hoan đi nhà bếp cấp quý kiện khang nấu cơm quý hồng quân đem túi đặt ở chính phòng từ trong phòng ra tới Khinh Phiêu Phiêu liếc quý kiện Khang liếc mắt một cái, theo sau bước đi hướng nhà bếp, cấp lương hoan nhóm lửa. Lương Hoan nấu cơm mau, nàng quấy hảo mặt ngật đáp, trong nồi thủy cũng thiêu khai, đem mặt ngật đáp ở trong nồi quấy mở ra, theo sau gia nhập trứng gà, quấy thành trứng gà toái. Mặt ngật đáp sôi chảo, gia nhập muối, gà tinh, dầu mè. Thơm nào ngạt mặt ngật đáp làm tốt, quý kiện Khang nghe mặt ngật đáp mùi hương, nuốt nước miếng. Quá thơm, so với hắn nương làm mặt ngật đáp hương quá nhiều. nhìn lương hoan thịnh hảo cơm hướng hắn bên này đoan lại đây hắn lập tức đi qua đi cầm chén tiếp nhận tới tẩu tử ta chính mình đoan liền hảo cơm tới tay chiếc đũa cũng bắt được trong tay quý kiện khang nhanh chóng ăn cơm nửa chén mì ngật đáp xuống bụng trong bụng rốt cuộc có một chút đồ vật hắn thỏa mãn mà nhìn về phía lương hoan tẩu tử ngươi nấu cơm hương vị trước sau như một hảo này mặt ngật đáp là ta ăn qua ăn ngon nhất mặt ngật đáp nhìn quý kiện khang ăn ngấu nghiến bộ dáng lương hoan khẽ cười trong nồi còn có không ít ngươi ăn xong lại thịnh Ngươi cùng ngươi ca nói chuyện, ta đi trước vội. Nàng muốn tiếp tục đi làm dày, tranh thủ mấy ngày nay không bắt đầu làm việc thời điểm đem nàng cùng Hồng Quân muốn xuyên dậy đều làm ra tới. Lương Hoan đi rồi, Quý Kiện Khang ngồi ở ghế nhỏ thượng ăn cơm, uống lên hai chén cơm về sau, hắn mới cầm chén đũa đặt ở một bên nhìn về phía Quý Hồng Quân. Hồng Quân ca, ta tới thời điểm cha ta làm ta mang câu nói cho ngươi. Quý Hồng Quân kéo ra Quý Kiện Khang đối diện ghế nhỏ ngồi, sắc bén đôi mắt nhìn về phía hắn, nói. cha ta nói chợ đen gần nhất tương đối nghiêm khắc là ngươi gần nhất không cần đi chợ đen quý kiện khang thực nghiêm túc nhìn về phía quý hồng quân quý hồng quân mấy ngày hôm trước buổi tối đi chợ đen thời điểm cũng cảm giác được chợ đen người so dĩ vãng muốn nghiêm cẩn rất nhiều một chút tiểu gió thổi qua những người đó đều như là bị sợ hai giống nhau cảm giác nhìn chung quanh bốn phía hắn trầm mặc một lát thấp giọng nói huyện thành gần nhất có gì sự phát sinh sao huyện thành gần nhất phát sinh sự tình thật đúng là không ít nghe được quý hồng quân dò hỏi Quý Kiện Khang đem hắn trường học phát sinh sự tình, còn có hắn nhìn đến một ít học giả bị xét nhà sự tình đều nói cho Quý Hồng Quân. Đem trường học một chút sự tình nói xong, Quý Kiện Khang lại nhớ tới một chút sự tình. Đối với Quý Hồng Quân nói, đúng rồi Hồng Quân ca, không chỉ có trường học bên này dung chuyển rất lớn, huyện thành một ít quan viên cũng đã chịu giao động, có chút người chức vị còn rất cao, lại bị Hồng Tiểu Binh sao ra. Hiện tại huyện thành coi như công nhân giao động tiểu một ít, những người khác viên giống như đều dung chuyển rất đại. Quý hồng quân như suy tư gì, một hồi lâu sau, hắn trầm giọng nói, ta đã biết, ngươi trở về nói cho thúc, ta sẽ chú ý. Huyền thành, hắn gần nhất sẽ không đi. Ân. Quý kiện khang gật đầu, ở lương hoan trong nhà ăn xong rồi cơm, hắn nhớ tới con mẹ nó phân phó, cùng quý hồng quân chào hỏi, hắn liền trở về chính mình ra. Về đến nhà noan kháng thượng lộng một ít rau xanh, lại đi đất phần trăm nhìn nhìn, nhìn đất phần trăm đồ ăn đều mọc ra tới, hắn xách theo thùng nước đánh mấy thùng nước, đem mà đều rót một lần. Theo sau trở về Lương Hoan trong nhà. Lương Hoan trong nhà, quý Hồng Quân có việc đi ra ngoài, trong nhà chỉ có Lương Hoan ở làm dạy. Quý Kiện Khang vào sân, ở trong sân kêu, Hồng Quân ca, tiêm hồi huyện thành. Trong phòng, Lương Hoan nghe được hắn tiếng la từ trong phòng ra tới, Kiện Khang, ngươi trước từ từ lại đi. Giữa trưa Kiện Khang mang về tới đồ vật nàng nhìn, một ít tiểu hài tử quần áo cũ, một khối hai lượng tả hữu tiên thịt heo, kia thịt phỏng trừng là đường ca bọn họ phiếu thịt mua. Nhị thẩm mua này thịt phỏng trừng bài thời gian rất lâu đội. Mấy thứ này đều là khó được thứ tốt, càng khó đến chính là bên trong thế nhưng có một vại sữa mạch nha. nay sữa mạch nha chính là thứ tốt, không chỉ có muốn phiếu còn thực quý. Ở cái này niên đại, thứ này giống nhau đều là cho trẻ con uống. Như vậy khó được đồ vật, nhị thẩm tử cho nàng lấy tới, này tâm ý nàng đến nhớ rõ. Kiện khang trở về không thể làm hắn tay không trở về. Nhị thẩm tử ra nữu nữu mau 8 tháng. Ở thức ăn thượng có thể cho nàng ngao điểm cháo bột hồ trộn lẫn ăn. Trong nhà có hồng quân mang về tới gạo, có thể cấp nhị thẩm tử lấy nhị cân, bạch diện cũng có thể cho nàng nhị cân. Trong nhà con thỏ nàng không thể ăn, hồng quân phối hợp nàng khẩu vị, nàng không thể ăn con thỏ thịt, gần nhất hồng quân cũng không ăn, đem trong nhà dư lại một con thỏ cũng cấp nhị thẩm ra lấy qua đi. Lương Hoang nghĩ, trong tay thu thập trong lòng tưởng động khí, đem bọn họ toàn bộ đi rót vào trong túi, trang hảo về sau, nghĩ tới hôm nay mới vừa thải nấm, nàng lại đi trong viện Trang nhị cân nấm, ở túi trên cùng, che đậy phía dưới đồ vật. Kiện khang, ta và ngươi hồng quân ca buổi sáng hái không ít nấm, chúng ta cũng ăn không hết, ngươi lấy về đi ăn. Tiên nấm, quý kiện khang thật lâu không ăn, còn rất muốn ăn. Tẩu tử, ta đây cầm. Cầm, chính là cho ngươi ăn, ngươi trở về thời điểm đi đường thượng chậm một chút, này túi ta cho ngươi chất hảo, đi đường thượng không cần mở ra, về nhà trực tiếp cấp nhị thẩm. Lương hoan khinh khinh dặn dò, đem túi khẩu dùng dây thừng chất hảo. Quý kiện khang đem túi cong lên tới, hành, tẩu tử, ta đi trước. Quý kiện khang cong túi đi rồi, chờ hắn đi rồi về sau, lương hoan trở về phòng. Ở trong phòng làm một buổi trưa dày, nay sẽ nàng cũng không muốn làm dày, ngồi ở trên giường đất ý thức vào không gian. Lần trước tiến vào, nàng trong không gian loại trái cây đều kết, này sẽ không biết này đó trái cây lớn lên như thế nào. Lương hoan tiến vào không gian, khinh khinh ngẩng đầu liền thấy treo ở cây táo thượng quả táo, trên ngọn cây mấy cái quả táo thế nhưng có chút phím đỏ. Phía dưới quả táo vẫn là tương đối thanh. Trong không gian quả táo lớn lên mau, nay quả táo phòng trừng nếu không hai ngày liền có thể ăn. Trong không gian khí hậu hảo, này cây táo kết trái cây so nàng phía trước mua trái cây lớn gấp 3 đều không ngừng, một cái quả táo ít nhất đến có nửa cân trọng, loại này quả táo thủy linh linh, bắt được bên ngoài tuyệt đối là đặc cấp trái cây. Trong không gian ra tới đồ ăn hương vị muốn so bên ngoài loại đồ ăn vị hảo rất nhiều, nay quả táo phòng trừng cũng sẽ so bên ngoài trái cây vị tốt. Lương Hoang nghĩ Đi hướng một bên cây nho bên kia, cây nho nhổ trồng tiến vào thời điểm chỉ có tờ giấy, này sẽ tờ giấy trưởng thành không ít, cùng nguyên lai like tờ giấy so sánh với dài quá đến có gấp 3, tờ giấy thượng treo một chuỗi quả nho, này quả nho kết vãn, này sẽ quả nho còn thanh thanh, không có thuộc dấu hiệu. Cây nho cách đó không xa loại đào lông thụ, đào lông loại cây tiến vào thời điểm chỉ có một thước tả hữu, này sẽ thụ lớn lên có một mét cao, nhưng cảnh như cũ tinh tế, trên cây không có kết quả. Lương hoan lộng một ít trong không gian suối nước rót quả nho, cây đào cùng cây táo, theo sau lại đi nhìn về phía nàng loại đất trồng rau, khoai tây cùng khoai lang đỏ toàn bộ đều nổi lên, nàng lại loại tân khoai tây cùng khoai lang đỏ, này sẽ khoai tây mới vừa nảy mầm, khoai lang đỏ cũng vừa mới vừa nảy mầm, phòng trường hậu thiên khoai lang đỏ cây non liền có thể cắt mại trồng trọt. Không gian lần trước loại đậu que cây non thất bại, nàng đem nguyên lai cây non toàn bộ đều nhổ, ở mặt trên loại thanh nước cây, lại ở bên cạnh loại một mảnh cà tím, dắt dưa. Đầu que cũng một lần nữa loại một mảnh, tân đồ ăn phỏng trừng nửa tháng thời gian là có thể mọc ra tới. Bên ngoài đất phần trăm đồ ăn quá cái mấy ngày là có thể ăn, đến lúc đó trong không gian đồ ăn lại trừng lên, liền có thể hái được trước gửi, mùa đông thời điểm có thể từ từ ăn, chờ bên ngoài tiếng gió rộng thùng thình một ít, này đó đồ ăn mùa đông cũng có thể lộng đi huyện thành bán. Lương Hoan nghĩ, nàng dẫn theo thùng nước tiếp tục tới đồ ăn. Lương Hoan đi đến dòng suối nhỏ bên kia, đứng ở ngồi xổm xuống chuẩn bị dùng thùng nước đào thủy. Thùng nước vừa mới bỏ vào dòng suối nhỏ, Lương Hoan thấy một con cá chậm rãi lội tới, này cá cũng không nhỏ, ở trong nước nhìn cái đầu đều rất lớn. Nhìn đến cá thời điểm, Lương Hoan hơi hơi lăng, nàng nghĩ tới, đây là nàng ăn tết kia sẽ cùng hồng quân cùng đi bờ sông chảo cá, từ trong sông chảo cá bỏ vào nơi này. Này cá thế nhưng thật trưởng thành. Nàng ngày thường tới trong không gian đến bên dòng suối nhỏ chỉ để thủy tối ruộng, thế nhưng không chú ý quá nơi này cá trưởng thành. Lương Hoan rôi tay, nếm thử đi bắt cá. kia cá thế nhưng vẫn không núp nhích ở trong nước, tùy ý lương hoan bắt được nó. Cá tới tay, lương hoan đem thùng nước lấy ra tới đặt ở bờ biển, theo sau đứng lên đem cá nhắc lên. Đem cá nhắc tới tới thời điểm, lương hoan mới chú ý tới, này cá so nàng tưởng tượng lớn hơn, nhìn ra đến có 3-4 cân trọng. Canh cá dinh dưỡng tươi ngon, thai phụ uống canh cá cũng là tốt, buổi tối có thể hầm canh cá uống. Lương hoan nghĩ, cầm cá từ trong không gian ra tới. Trong tay sách theo cá, lương hoan từ chính phòng ra tới. Nhìn thoáng qua bên ngoài sắc trời, lại quá nửa cái điểm phòng trừng liền có thể làm cơm chiều. Buổi tối làm cá ăn, nàng trước đem cá xử lý tốt, buổi tối vừa lúc có thể làm canh cá, trừng gạo cơm hầm canh cá. Lương hoan bên này vội vàng xử lý cá, bên kia, quý hồng quân đã ở huyện thành dạo qua một vòng lại về rồi. Đi nhanh hướng thôn phương hướng đi tới, quý hồng quân đi đến đầu thôn thời điểm gặp từ thanh niên trí thức điểm ra tới tần Mỹ Kỳ. Tần Mỹ Kỳ tựa hồ là gặp gì chuyện tốt, ra tới thời điểm trên mặt là mang theo cười. thấy quý hồng quân nàng cười chào hỏi hồng quân ca quý hồng quân nhớ rõ tần mỹ kỳ là lương hoan bằng hưu nghe được nàng lời nói hắn hơi gật đầu ân quý hồng quân thực bình đạm lên tiếng tiếp tục về nhà tần mỹ kỳ đuổi theo đi hồng quân ca ngươi phải về nhà sao ta muốn đi tìm tàu tử với lúc cùng ngươi cùng nhau qua đi tần mỹ kỳ nói đuổi theo quý hồng quân đi theo hắn cùng nhau đi quý hồng quân không để ý tới nàng đi nhanh hướng chính mình trong nhà đi tới rồi cửa nhà Quý Hồng Quân đẩy cửa vào nhà, Tần Mỹ Kỳ đi theo đi vào. Quý Hồng Quân vào nhà đi trước chính phòng nhìn thoáng qua, thấy Lương Hoan không ở chính phòng, hắn hướng nhà bếp đi đến. Tần Mỹ Kỳ cúi đầu, theo qua đi. Nàng hôm nay thu được ba mẹ tin, ba nói cho nàng hắn hiện tại hảo hảo, làm nàng ở chỗ này nghe tổ chức căn bài. Hảo hảo kiến thiết nông thôn, bọn họ bên kia nàng không cần lo lắng, bọn họ sẽ bảo trọng thân thể. Biết ba mẹ đều hảo hảo, nàng trong lòng vui vẻ, theo bản năng muốn tìm Lương Hoan chia sẻ nàng vui sướng. nhà bếp lương hoan chính xử lý cá nghe được động tĩnh nàng nghĩ là hồng quân đã trở lại ngẩng đầu ngươi hồi mặt sau tự chưa nói xong lương hoan nhìn đến quý hồng quân phía sau tần mỹ Kỳ, tươi cười hơi hơi đỉnh trệ nửa giây theo sau khôi phục tự nhiên nói mỹ Kỳ cũng tới lại đây ngồi tần mỹ Kỳ đi qua đi quý hồng quân cúi đầu nhìn về phía lương hoan trong tay đang ở xử lý cá buổi tối làm cá ăn ân lương hoan nhẹ giọng trả lời lương hoan chưa nói cá là nơi nào tới Quý Hồng Quân cũng không hỏi, nghe xong Lương Hoan trả lời, hắn trực tiếp cầm ghế nhỏ ở Lương Hoan đối diện ngồi xuống. Ta tới xử lý, ngươi đi cùng nàng nói chuyện. Quý Hồng Quân nói, Hướng tần Mỹ Kỳ bên kia nhìn lướt qua. Tân Mỹ Kỳ tới, nhìn dáng vẻ là tới tìm nàng nói chuyện, nàng lại tiếp tục ngồi xử lý cá sát thật không tốt lắm. Lương Hoan kéo ra ghế nhỏ, đứng lên cười nói, Mỹ Kỳ, hai ta đi nhà Chính Liêu. Ai? Tân Mỹ Kỳ thu được trong nhà tin, trong lòng cao hứng, trả lời Lương Hoan nói khi khỏe miệng đều là mang cười. Lương Hoan mang theo tần Mỹ Kỳ tới rồi nhà chính, bởi vì trong nhà không có ấm ấm nước, này sẽ thời tiết ấm áp một ít, nàng liền không đi nấu sôi nước chiêu đánh người, hai người trực tiếp ngồi ở cái bàn trước ghế nhỏ thượng. Mỹ Kỳ, ngươi hôm nay tâm tình không tồi, có gì chuyện tốt? Nhìn tần Mỹ Kỳ đầy mặt cười bộ dáng, Lương Hoan chủ động dò hỏi. Tần Mỹ Kỳ xác thật có chuyện tốt, nghe được Lương Hoan dò hỏi không giấu dếm, nói thẳng, tẩu tử, ta thu được trong nhà tin, ta ba mẹ cho ta hồi âm. Này mấy tháng ở Trung Trung. tần mỹ kỷ không thiếu cùng lương hoan nói trong nhà nàng sự tình lương hoan biết nàng cha mẹ bị hạ phóng cũng biết nàng liên hệ không đến nàng cha mẹ sự tình nghe được nàng nói nàng cha mẹ cho nàng hồi âm lương hoan liền biết nàng cha mẹ bên kia hẳn là yên ổn hảo khoe miệng gợi lên một mặt cười lương hoan khinh khinh dò hỏi đây là chuyện tốt ta ngươi ba mẹ cho ngươi hồi âm thuyết minh bọn họ là an toàn về sau ngươi cũng không cần mỗi ngày lo lắng tần mỹ kỷ cười gật đầu ân ta ba nói làm ta nghe tổ chức nói hảo hảo bắt đầu làm việc Tranh thủ kiến thiết hảo nông thôn. Ta ba còn nói làm ta không cần lo lắng hắn cùng ta mẹ. Lương hoan nhìn tần Mỹ kỳ đảo qua ngày xưa khói mù, mặt mày đều mang cười bộ dáng, nàng cười trêu ghẹo, hiện tại vui vẻ, kia về sau phải hảo hảo bắt đầu làm việc, không cần trở lên công thời điểm tâm đều phiêu xa. Trong khoảng thời gian này nàng chính là vẫn luôn nhìn đâu, nha đầu này lo lắng nàng cha mẹ, ngày thường bắt đầu làm việc thời điểm luôn là thất thần, có đôi khi dùng đầu làm cỏ, nàng đều sợ nàng sẽ không cẩn thận đem đầu chém vào chính mình trên chân. Tẩu tử, ta sẽ không, tẩu tử, ngươi nói ta muốn hay không nói cho ta ba mẹ từ hôn sự tình A. Tần Mỹ Kỳ thân mật tới gần Lương Hoan, nhỏ giọng dò hỏi. Tần Mỹ Kỳ cùng nàng phun tảo tâm sự thời điểm, không ngừng một lần nhắc tới quá nàng cái kia vị hôn phu, chưa nói tên, liền nói hắn lòng lang dạ sói, là cái tiểu nhân. Lương Hoan cảm thấy Tần Mỹ Kỳ cha mẹ có thể ở thời điểm này cấp Tần Mỹ Kỳ an bài hảo, làm nàng xuống nông thôn đương thanh niên trí thức, hiện tại chính mình bị hạ phóng, còn có thể cấp Tần Mỹ Kỳ viết thư. Nàng cha mẹ hẳn là tương đối có thấy xa có trí tuệ người. Loại người này, đối với bọn họ tới nói hiện tại khốn cảnh chỉ là nhất thời, chỉ cần bọn họ chịu đựng trong khoảng thời gian này, chờ đến 76 năm về sau tả hữu, này nhóm người thực mau liền sẽ xoay người, lại lần nữa tỏa sáng rực rỡ. Từ hôn sự tình, Lương Hoan cảm thấy này không xem như việc nhỏ, không phải tần Mỹ Kỳ một người sự tình, rất có thể liên lụy đến hai cái gia tộc, việc này vẫn là cùng người trong nhà nói một tiếng tương đối hảo. Mỹ Kỳ Việc này đi, ta cảm thấy ngươi nói cho cha mẹ ngươi một tiếng tương đối hảo, cũng làm cha mẹ ngươi trong lòng có cái đế. Tần Mỹ Kỳ cùng Lương Hoan ở chung đến nhiều, vẫn là tương đối có thể nghe đi vào nàng lời nói, nghe xong nàng lời nói trực tiếp gật đầu, ta đây trở về liền cho ta ba mẹ viết thư nói chuyện này. Sự tình trong nhà nói xong, Tần Mỹ Kỳ không có lập tức rời đi, ngồi ở Lương Hoan trong nhà lại cùng nàng nói chuyện phiếm một hồi thanh niên trí thức điểm sự tình. Bên ngoài thiên có chút phiếm đen, nghĩ Lương Hoan nên nấu cơm. tần mỹ Kỳ đứng lên đưa ra cáo tử tẩu tử thời gian không còn sớm ta đi trước tần mỹ Kỳ phải đi lương hoan không giữ lại đứng lên đưa nàng đi ra ngoài tần mỹ Kỳ đi rồi lương hoan mới đóng lại đại môn hướng nhà bếp đi đến nhà bếp quý hồng quân đã đem cá xử lý tốt ngồi ở bệ bếp mặt sau sắc mặt trầm tĩnh tựa hồ đang nghị sự tình lương hoan bước đi qua đi hồng quân buổi tối chúng ta trưng cơm hầm canh cá uống có thể chứ có thể quý hồng quân ngẩng đầu nhìn về phía lương hoan Lương Hoan trước làm canh cá, thiết hảo hành gừng tỏi, đem gừng băng ở trong chảo dầu tạc một lần, theo sau gia nhập cá khô chiên, cá hai mặt có chút kim hoàng sắc thời điểm, thêm muối, thủy, hành đoạn bắt đầu hầm canh. Quý Hồng Quân tiêu hỏa, trong nồi hầm canh cá, Lương Hoan tạm thời không gì sự tình làm, nàng liền cầm ghế ở Quý Hồng Quân bên người ngồi. Hồng Quân, buổi chiều kiện Khang trở về thời điểm, ta đem trong nhà con thỏ cho hắn làm hắn lấy về đi, còn cho hắn cầm nhị cân bạch diện nhị cân gạo, chúng ta thải nấm cũng cho hắn cầm một ít. Đúng rồi, ngươi buổi chiều nói có việc muốn đi ra ngoài, đi đâu? Lương Hoan ngồi ở Quý Hồng Quân bên cạnh, lại nhải nói buổi chiều sự tình. Ân, buổi chiều đi huyện thành. Quý Hồng Quân trầm giọng nói, cầm hai căn tiểu củi gỗ bỏ vào đáy nồi. Huyện thành. Ngươi buổi chiều đi huyện thành có việc. Hồng Quân giống nhau đều là buổi tối đi huyện thành, ba ngày đi huyện thành giống nhau đều là có chính sự thời điểm mới đi. Hắn đi xuống đi làm gì sự? Quý Hồng Quân mặt lộ vẻ trầm tư, đốn một hồi khinh khinh nói. Kiện Khang nói huyện thành gần nhất hướng gió có điểm khẩn, ta qua đi nhìn xem. Nhắc tới hướng gió khẩn sự tình, Lương Hoan lập tức nghĩ tới chợ đen sự tình. Hồng quân, gần nhất ngươi đừng đi chợ đen đi, ta cũng nghe Kiện Khang nói, gần nhất trong thành không an ổn, ta cùng hài tử ở nhà, Ngươi đi chợ đen nói ta rất lo lắng. Nàng bụng nhỏ hiện tại đã hơi hơi nhô lên, Hải tử càng lúc càng lớn, thực mau nàng cùng hồng quân Hải tử sẽ sinh ra, về sau chợ đen hướng gió sẽ càng ngày càng gấp, một khi không cẩn thận bị bắt được. liên khả năng bị phân chia vì phân chia tử, bị phân chia vì phân chia tử, muốn gặp trừng phạt không chỉ có có thân thể thượng tra tấn còn có tâm lý thượng tra tấn, đại nhân còn có thể chịu đựng, đến lúc đó bọn họ hài tử sinh ra, hài tử tiểu, nàng hy vọng hài tử là có thể bình bình an an lớn lên. Lương Hoan lo lắng, quý hồng quân tựa hồ suy xét tới rồi, hắn xem ra liếc mắt một cái đáy nồi hỏa, tuổi gỗ còn không ít, tạm thời không cần tăng thêm củi lửa, bàn tay to cầm lương Hoan tay nhỏ, khinh khinh nói, "Ân, gần nhất không đi."